Thật là cái tiểu quỳ đầu, tin, bà ngoại như thế nào sẽ không tin ngươi, nếu muốn thử, sao có thể đi nhà người khác, liền ở chúng ta chính mình ra. Nếu thật giống tiểu đến, sự tình có nắm chắc, lại đem tứ đệ bọn họ hô qua tới, chúng ta thương lượng hạ. Nói, dù bà tử thở dài, nói không chừng, còn muốn đem trong tộc còn lại người cũng hô qua tới, Mục thần bà rốt cuộc không phải người thường, làng trên xóm dưới có nhất định thanh danh, muốn phá đổ nàng, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Chúng ta phải cẩn thận cẩn thận chút. Muốn ra tay liền không đường rút lui. nếu là thất bại, dựa vào một thần bà tính tình, chúng ta dụ ra sợ phải bị bài trừ trong thôn, đồng thời cũng không bị phụ cận thôn tiếp nhận. Bạn già, ngươi phải làm hảo cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Dù lao nhân nhìn tức phụ, ánh mắt sáng quắc, ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu là một thần bà không như vậy phát dồ còn hảo, nàng thu tứ đệ ra nhiều như vậy tiền, không xuất lực trị năm ca nhi, hiện tại trái lại còn muốn bắt nước bẩn. Lanh lảnh cắn khôn, còn không có thiên lý. Nếu không có ta nho nhỏ, nam ca nhi đứa nhỏ này liền thật hủy nàng trong tay. Độc phụ. Vậy đi chuẩn bị đi, đều phải chuẩn bị chút cái gì. Làm năm được mùa đi, năm được mùa lạ mắt chút, không thể làm một thần bà có điều tra giác. Dù bà tử nói hướng trong phòng đi, dù lao nhân lôi kéo ngoại tôn nữ tay cũng đi theo vào phòng. Toàn gia đóng cửa lại, tinh tế mà nói lẩm bẩm hảo nửa ngày, sau đó, thi phong niên mở cửa đi ra. Hắn không hướng trong trấn đi, đi chính là Ngô Đồng Sơn. Tiểu khuê nữ nói, tiệm thuốc có lẽ không có, có thể đi đạo quan nhìn xem, nếu là đạo quan không có, lại đi tiệm thuốc, không cần đi nhà khác, liền đi tiểu dương đại phu ra y y quán, khắc y y quán sợ không đáng tin cậy. Đây là dụ bà tử nhắc nhở con rể. Kỳ thật, muốn mọi người tin tưởng, còn có cái càng dễ dàng biện pháp. Đem thi nho nhỏ bừa bình an lấy ra tới, đem chân thật sự tình nói ra. Như vậy trong thôn người nhất định sẽ tin tưởng đây là thật sự. Cùng ngô đồng sơn đạo quan so sánh với, mục thần bà điểm này thanh danh liền không đủ nhìn. Đáng tiếc không thể nói, sợ đưa tới tai họa Bọn họ chỉ là bình thường dân chúng, thủ hoa màu sống qua gia đình bình dân. Non nửa cái canh giờ sau, thi phong niên đã trở lại. Đạo đồng nguyên còn không biết ta nói chính là cái gì, sau lại ta nói ngộ kiểm liền biến hồng ngộ toan liền phai màu. Bọn họ liền đã hiểu, cầm chút bột phấn cho ta, nói cái này có thể làm thuốc sổ dùng, làm ta chú ý điểm. Bắt được liền hảo chúng ta tới thử xem Một thần bà người này có chút nào từ trước đến nay hái tự cao tự đại vừa mới ăn cơm trưa nàng là sẽ không trừ tà chắc chắn hảo hảo mà ngủ một rớt chúng ta nắm chặt thời gian hẳn là có thể đuổi kịp nàng tắt pháp dù bà tử khoan mọi người trong nhà tâm tài liệu đúng chỗ từ dụ đại quý động thủ thi nho nhỏ chỉ điểm thực nghiệm bắt đầu rồi mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng liền hô hấp đều phóng nhẹ thả chậm rất nhiều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm giấy trắng quả nhiên Liền thấy trên tờ giấy trắng xuất hiện hai dòng huyết lệ. Bỏ vào đoái điểm muối, giấm trắng trong nước, liền thấy trên tờ giấy trắng hai dòng huyết lệ, một chút phai màu. Thực nghiệm nó thành công. Mọi người thật sâu hô khẩu khí, như là một lần nữa sống lại tựa điện. Dù lao nhân càng là mừng rỡ như điên. Ta đi đem tứ đệ toàn gia hô qua tới. Tinh thần hào đến, như là ước chừng tuổi trẻ vài tuổi, đặc biệt nét mặt tỏa sáng. Đi thôi. Đừng quá kích động, mặc làm người ngoài nhìn ra điểm cái gì tới chúng ta đến lén lút cấp một thần bà một cái trở tay không kịp. dụ bà tử nhắc nhở bạn già, ta biết. chương ba mươi chín xen vào thi còn tuổi nhỏ quá tiểu chọc thùng một thần bà việc này liền từ dụ ra nam nhân tới. đó là này một thần bà có cái gì oán nột hận nột, đều hướng về phía dụ gia tới. thi gia còn không có phân gia, nếu đem thi gia liên lụy tiến vào, con rể toàn gia chỉ sợ nhật tử không hảo quá. dựa vào dụ lão nhân ý tứ thừa dịp sự tình còn không có khởi con rể liền mang theo xảo tuệ nương hai chạy nhanh hồi liên hoa thôn Mục thần bà cũng không phải là cái gì hảo tính tình dù ra nay cái làm là chọc thủng nàng gương mặt thật không có khả năng đem nàng lộng chết không có thanh danh mục thần bà nói không chừng sẽ điên cuồng trả thù dụ ra nếu là đem con rể toàn ra cũng ghi hận thượng nhưng như thế nào là hảo thì phong niên không đồng ý mắt thấy cha vợ ra gặp việc khó nào có mang theo thê nữ sớm rời đi đạo lý hắn tuy không thông minh cũng không gì đại bản lĩnh nhưng hắn không phải túng hóa Cha mẹ, chúng ta sẽ không trở về, phải đi về cũng đến trở đến đây gian sự. Dù xảo tuệ thần thái bình tĩnh, nói chuyện nhẹ giọng từ tốn, cùng thường lui tới một cái giọng. Dù lao nhân hai vợ chồng lấy bọn họ không có biện pháp, lại phải nắm chặt thời gian tới, bỏ lỡ mục thần bà hiện trường trừ tà, chẳng khác nào sở hữu công phu đều uổng phí. Liên tạm thời gác việc này, vội vội vàng vàng ra cửa vội chính sự. Thi nho nhỏ có điểm tiểu buôn bực, nàng con rất làm nổi bật, thực hưởng phúc. Đáng tiếc. Trung quy tuổi tác nhỏ điểm, quá có ngọn chuyện này là không thể có nàng. Bà ba hoa một chương miệng, bất luận cái gì sự ở các nàng trong miệng đều có thể nói ra cái ba năm dạng tới, bạch nói thanh hắc, chết nói sống, đều không là việc khó nhi. Dù lao nhân đi phía trước tứ đệ trong nhà nói sự tình, trong phòng người liền tạm thời ai bận việc lấy sự tình. Dù bà tử không có làm việc may vá, nữ nhi tử cấp nàng làm đâu, nàng không có việc gì, liền đem biểu tình héo héo mà tiểu ngoại tôn nữ ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bả vai cười đến mặt mày nu hòa. Nho nhỏ a bà ngoại cùng ngươi nói nói mấy câu được không? Bà ngoại muốn nói gì? Thi nho nhỏ ngẩng đầu nhìn lão nhân, sáng ngời mắt to thanh triệt trong vắt. Dù bà tử trong lòng mềm mục điện. Thật là đứa bé ngoan. Bà ngoại tưởng cùng ngươi nói, sau này ở bên ngoài nói chuyện, nhưng đến chú ý chút, nhiều suy nghĩ, có thể nói liền nói, không thể nói chúng ta liền không nói. nay cái này cọc sự, ngươi là có sai, ngươi một cái tiểu nhân nhi hiểu quá nhiều, không tốt. Nếu như bị bên ngoài biết, ai biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, sẽ như thế nào bố trí ngươi. Thi nho nhỏ chấp chấp đôi mắt, như là có chút mở mịt. Làng trên xóm dưới có không ít người đọc sách, thậm chí còn có hảo chút thi đậu công danh, bà ngoại chưa từng có gặp qua, có cái nào người đọc sách giống nho nhỏ như vậy thông minh. "Huống chi ngươi mới đọc bao lâu thư, đó là từ từ trong bụng mẹ tính khởi, tính toán đâu ra đấy cũng liền 5 năm mà thôi. Dù bà tử vỗ về tiểu ngoại tôn nữ tóc, thoáng mà cúi đầu. Nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt. Hảo hai tử, thư thượng có phải hay không cũng có câu, cây cao đón gió. Nương. Dù xào tuệ nhỏ giọng gọi câu. Dù ba tử nhìn mắt nữ nhi, toại cười cười, đem ngươi ra như phong tiểu ngoại tôn nữ kéo vào trong lòng ngực. Nho nhỏ, bà ngoại chính là cho ngươi đề cái tình nhi. Này thế đạo à, cô nương gia sinh ra liền so nam tử muốn gian nan chút, không phải ngươi được không vấn đề, chỉ là này thế đạo, trọng nam khinh nữ từ trước đến nay như thế, không đạo lý đáng nói ngươi càng là xuất chúng đã chịu chắc trở liền càng nhiều bà ngoại bà ngoại liền hy vọng ngươi có thể hào hảo. bà ngoại ta liền muốn sống đến trương dương chút thi nho nhỏ thanh thúy nói chuyện kiên định lại quật cường dựa vào cái gì nàng liền phải cất giấu liền không tường nàng sống gần ngàn năm trước nay đều là tùy tâm sử dụng đời này nàng vô pháp tu luyện nhưng cũng không thể ủy ủy khuất khuất tồn tại huống chi nàng còn có khí vận châu đâu nương có thể nghĩ đến sự Dù xảo tuệ sao có thể không thể tưởng được, chỉ là, nàng rõ ràng nhà mình tiểu khuê nữ tính tình, càng là chính nhi chăm kinh cùng nàng nói, nàng còn càng có phản cốt. Đứa nhỏ này, trong xương cốt không biết tùy ai, không sợ trời không sợ đất, từ trước đến nay là từ tính tình tới, cũng chính là nàng nhắc mãi nhiều chút, đứa nhỏ này cũng là cái hiểu chuyện, đảo cung thoáng có vẻ chiếu cố, niệm vài phần cha mẹ khó xử. Nhìn nữ nhi bất đắc dĩ biểu tình, dù bà tử trong lòng thẳng thở dài, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là vô về tiểu nha đầu tóc, ánh mắt sâu thẳm tửa kia trăm năm giếng cổ. Nửa ngày, nàng chậm rãi nói câu. Nếu có thể phân ra, liền sớm chút phân ra đi. Hẳn là nhanh, nhị phòng bên kia có lẽ là có việc, tam tẩu có chút ngồi không yên. Dù xảo tuệ đem tiêu thị xả bố làm tân ý gì hề sự, thoáng mà cùng nương đề đề. Dù bà tử tinh tế mà suy nghĩ hạ. Ngươi tam tẩu là nhị phòng lão đại đi. Ta nhớ rõ họ mã. Đối. Có hai nhi tử một cái mười tuổi một cái mười hai tuổi còn hiểu chuyện rất hiểu chuyện hiện tại hai huynh đệ đều đi theo tam ca bên người vội trong đất việc nhà nông dù xảo tuệ đốn hạ nghĩ là ở chính mình mẹ ruột trước mặt liền thấy nhẹ nhàng chút So nhị tẩu ra xong bảo thai muốn hiểu chuyện chút dù bà tử cười cười ngươi nhị tẩu không bằng ngươi bà bà thấy được rõ ràng ngươi bà bà sinh đối song sinh tử được ngươi mãi mãi coi trọng lại là cực có chừng mực ngươi nhị tẩu sợ không này bản lĩnh đồng dạng là được coi trọng Nàng đem song bảo thai dưỡng đến có điểm tiểu chút. Tiểu ngoại tôn nữ tắm ba ngày ngày đó, thân là cứu ra, tự nhiên cũng là muốn đi. Ngày đó đã xảy ra điểm việc nhỏ, nàng liền đã nhìn ra. Xảo tuệ này nhị tẩu A, xa không bằng nàng bà bà. Song bảo thai cũng là rất thông minh, chính là không hướng chính chỗ thượng xứ. Dù xảo tuệ là cảm thấy có điểm đáng tiếc. Dù bà tử nhìn mắt an tĩnh ngồi ở bên cạnh nghe đại nhân nói chuyện tiểu ngoại tôn nữ. Nho nhỏ đều năm tuổi, nếu là muốn sinh cái thứ hai. Thời điểm đảo cũng không sai biệt lắm, một cái hài tử, tóm lại là đơn bạc điểm. Cô nương gia vẫn là phải có huynh đệ mới hảo đâu. Làm cho Tiểu Khuê nữ mặt, Du Xảo Tuệ có chút thẹn thùng, trầm mặc hạ, mới nhỏ giọng nói: "Không biết làm sao, tổng thất bại." Nói đến hàm hồ, Du bà tử cũng hiểu được. Đãi mục thần bà tử sự lộng xong, ngày mai nếu là thiên hảo, chúng ta liền đi chùa miếu Tháp Hương, quay đầu lại Ngô Đồng Sơn đạo trưởng Vân Du trở về, ta đi cho ngươi cũng cầu đạo phù. Không có việc gì Ta thực mau sẽ có đệ đệ lạc. Thi nho nhỏ gióng rạc tiếp câu, đôi mắt lộc cục xoay chuyển, ngắm hai hạ mẫu thân bụng, cười đến cùng chỉ tiểu hồ ly dường như. Lần này cứu năm ca nhi, lại phá đổ một thân bà, hai cọc chuyện này đều không nhỏ lý, hẳn là sẽ có không ít công đức. Đại trở về, nàng liền đem hạt châu khí vận lộng điểm cha mẹ, làm cho bọn họ cũng có thể dính dính phúc trạch. Liên tính vô pháp đại phú đại quý, gần chỉ là thân thể khỏe mạnh, không bệnh không thai, cũng là cực hảo, so đại phú đại quý còn muốn hảo đâu. Dù xảo tuệ sắc mặt lộ ra hưng nhạc, ngon trỏ nhẹ nhàng mà bắn hạ tiểu khuê nữ cái chán. Lại bắt đầu nói mê sảng. Ta xem, nói không chừng thật đúng là làm đứa nhỏ này nói chuẩn. Dù bà tử cười đến có chút không khép miệng được. Nữ nhi chỉ sinh cái khuê nữ, vẫn luôn là nàng tâm bệnh, mới một cái hài tử thật là có chút đơn bạc. Liền sợ nàng tùy dụ ra con nối dõi đơn bạc, tuy là thi ra con cháu thị vượng, sợ cũng sẽ có chút nói. Hứa thị đẩy cửa đi đến. Nương! Ta thấy cha cùng tứ thúc bọn họ lại đây. Muốn hay không xuống ruộng đem đại quý năm được mùa bọn họ kêu trở về. Trong đất việc còn rất nhiều, đó là điểm này công phu. Dù đại quý cũng không nhàn rỗi, sách nông, cụ liền hướng trong đất đi, thi phong niên đi theo một đạo xuống ruộng hỗ trợ. Đi đem bọn họ kêu trở về đi. Dù bà tử nhìn nhìn canh giờ. kia một thần bà chỉ sợ muốn bắt đầu tác pháp trừ tà, chúng ta đến mau chút. Hứa thị nghe liền nói. Không có việc gì, ta làm hiểu tiến cùng lập cường nhìn đâu. Nếu là bắt đầu rồi, liền trở về nói một tiếng nhi. Phần 41 Trong thôn có không ít hải tử đều ở chung gia chờ đâu, rõ ràng là lần trước không có xem đủ một thần bà tác pháp trừ tà. Thậm chí còn có ai bắt quái phụ nhân, trực tiếp cầm kim chỉ khay đang ngồi vào chung ra, đông một miệng tây một miệng, nói được miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt, nhưng thật ra đưa tới càng ngày càng nhiều người hướng trong phòng ngồi nói chuyện, càng nói còn càng thoải mái. Hơn phân nửa là khen một thần bà, nói nàng nhiều lợi hại, là có thật bản lĩnh còn đem một thần bà trước kia đã cứu người nhảy ra tới nói nói, nói được kia kêu, kêu một cái tinh tế, không biết tưởng tận mắt nhìn thấy đâu. Kỳ thật bằng không, đại đồng thôn đến liên hoa thôn này một khối mấy cái thôn, đều không quá giàu có, nhật tử quá đến cũng liền quảng cái ấm no, nơi nào mời đặng một thần bà. Như vậy rõ ràng một thần bà sự tích, đều là nghe người khác nói lên, khẩu khẩu tương truyền, bên trong trộn lẫn hơi nước đều sắp có điều sông nhỏ khoan, cố tình mọi người nghe mùi ngon, cảm thấy một thần bà thật là lợi hại đặc biệt là lúc này kinh dụ lao tư ra chuyện này đây là chân chính tận mắt nhìn thấy nột người trong thôn liền càng kích động hưng phấn mục thần bà quả nhiên là lợi hại a cứ có thật bản lĩnh đâu còn có mấy người cầm dụ lao tư ra nói chuyện này nói bọn họ cũng quá không phúc hậu chút làm người như thế nào có thể như vậy mục thần bà lấy tiền là nhiều chút này mọi người đều biết đến a mục thần bà cũng không gạt nếu thỉnh nhân ra nàng lại trị hết năm ca nhi bệnh nào có không hảo hảo cảm tạ đạo lý ngược lại còn nói ba đạo bốn chực chực chực trước kia thật không thấy ra tới dù lao tư ra là cái dạng này nhân ra nhìn cũng thật kỳ cục trong phòng thôn phụ mồm năm miệng 10 càng nói càng thái quá cuối cùng cả người dụ ra phản phất đều thành tội nhân vẫn là phạm vào tội ác tày trời tội lớn tao mọi người phỉ nhổ hận không thể một người một ngụm nước bọt phun qua đi mới có thể cho hả giận ngay cả năm ca nhi đều bị bắt thân nước bẩn nhân phẩm như thế thấp kém nhân ra sao có thể dựng đến gia hảo nhi tử này năm ca nhi chỉ sợ cũng là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân nơi này tất nhiên có một thần bà xử tay chân nhưng cũng có chút là thuần túy ghen ghét đỏ mắt dù lao tứ toàn ra từ trên xuống dưới đều thực cần lao đặc biệt biết sinh sống ngắn ngủn mấy năm công phu liền đem nhật tử quá đến rực rỡ liền duy nhất một cây tiểu trồi non năm ca nhi cũng là cái cực có linh khí sẽ đọc sách hảo hải tử tương lai khẳng định là có tiền đồ trong thôn có chút kiến thức hạn hẹp đó là không có gì ân oán đơn thuần lòng dạ hẹp hòi nhận không ra người hảo không có việc gì cũng có thể sinh ra ba phần sự tới người như vậy ở trong thôn không hảo nhân duyên nhưng bọn hắn ra mặt dày lại cứ sống được còn rất có tư có vị nhân tâm loạn ý như này thật đúng là vô pháp nói rõ dụ hiệu tiến cùng dụ lập cường hai anh em ở bên ngoài nghe những lời này trong lòng thực hụt hương nhi có loại xúc động muốn chạy đi vào cùng này đó thôn phụ hảo hảo lý luận lý luận cuối cùng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống gắt gao toa ở góc tường thủ mục thần bà khi nào ra tới chính sự quan trọng không thể đem việc này làm tạm. đợi lát nữa các nàng liền biết tốt xấu. một đám vô chi chuẩn phụ, cùng dụ lao nhân lại đây, cũng chính là dụ lao tứ phụ tử ba cái, hai nhà người ngốc tại trong phòng tinh tế mà thương lượng phiên, cảm thấy vẫn là quá đơn bạc chút, đến đem dụ lao nhị dụ lao tam bọn họ hai phòng người cũng hô qua tới, bọn họ bốn huynh đệ cũng là đánh tiểu một đạo lớn lên, bậc cha chú là thân huynh đệ, gần chỉ là hai huynh đệ, thật vất vả các phòng các sinh hai cái nhi tử, kết quả xuống chút nữa lại quay lại lao lịch sử dù lão nhị gia cũng chỉ có một cái nhi tử khuê nữ có ba cái phía trước hai cái đại đã gả chồng phía sau cái tiểu nhân sinh đến vãn hiện tại mới mười ba tuổi đang ở tương xem nhân gia bởi vì dù lão tứ thỉnh mục thần bà này xóa chuyện này trong nhà khuê nữ việc hôn nhân thượng cũng bị điểm lan đến dù lão tam ra hai cái nhi tử một cái đến nay chưa cưới một cái khác cưới tức phụ ba năm ôm hai nhưng tất cả đều là khuê nữ cũng là sầu thật sự bốn huynh đệ cảm tình đều rất không tồi chú đến cũng gần Đi thỉnh bọn họ lại đây một đạo phá đổ một thần bà, dù lão nhân hai anh em cũng là có nhất định nắm chắc. Chỉ là vô cớ đem lão nhị, lão tam xả tiến vào, trong lòng có chút ấy nấy. Dù lão nhị, dụ lão tam hai anh em gần đây chính nghẹn đến phát cuồng, bọn họ là tin tưởng nhà mình huynh đệ, đánh tiểu xuyên cùng cái quần lớn lên huynh đệ, biết căn lại biết rõ, liền theo giải chính mình tượng mà rõ ràng, sao có thể tin tưởng bên ngoài truyền lời đồn. Khí vệ khí, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp. Dụ lao nhân cùng dụ lao tứ tìm sàng men tới khi, mới vừa nghe bọn hắn nói xong sự tình, hai huynh đệ không nói hai lời liền ứng việc này. Còn nói thời gian khẩn cấp, liền không cần lại về nhà xem thử nghiệm, nói thẳng cái chương trình ra tới, một hồi chờ một thần bà ra tới giả thần giả quỷ, chúng ta liền bóp thời cơ chọc thùng nàng. Không chỉ có đem trong nhà nam nhân, ngay cả phụ nhân cũng đều cùng nhau kêu, tứ phòng người tụ ở một khối, đem nói tốt kế hoạch, luôn mãi lặp lại xác nhận biến cũng là vì chậm chạp không thấy một thần bà ra tới tác pháp trừ tà, mới nghĩ nhiều lời mấy lần, ổn thỏa điểm tóm lại là tốt. Nói được nhiều, cũng có không tốt, chính là trong lòng hoảng, phạm hư không đế nhi, chủ yếu là không biết một thần bà vì cái gì còn không có động tác, lẽ ra cũng nên có động tác, đều đã đến giờ mùi. Chẳng lẽ là một thần bà biết dụ ra chính tích có kính tưởng đối phó nàng. Ý tưởng này ở mọi người trong lòng bay nhanh hiện lên, lại bay nhanh cấp véo rớt. Khẳng định không phải như thế. Bọn họ làm được cũng đủ gần ấp, cũng không có gia động tính gì. Mục thần bà nếu là thật có thể biết, chỉ có một khả năng, nàng vẫn là có điểm thật bản lĩnh, tự mình tính ra tới. Như vậy nghĩ, trong lòng liền càng không đế. Vẫn là bốn cái lao trầm ổn. Hoảng cái gì, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, đã quyết định phải làm chuyện này, chúng ta liền phải làm được đế. Ta còn liền thật không tin Mục thần bà bụng có hóa. Muốn hay không ta đi chung ra nhìn xem tình huống. Thi phong niên lung ta lung túng hỏi thanh. Dù lao nhân nghĩ nghĩ, nhìn về phía nhà mình ba cái huynh đệ. Các ngươi cảm thấy đâu? Đi cũng đúng. Dù lao nhị gật gật đầu. Còn lại hai cái đi theo phụ họa. Thì phong niên đứng dậy đi ra ngoài, vừa muốn đẩy cửa ra, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, dù hiểu tiến vọt tiến vào, trong miệng thở hồn hển Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, một thần bà bắt đầu tác pháp. Chờ một chút, nếu là một thần bà thấy chúng ta này trận thế, nhất định khả nghi. Lao dụ ra người, nhưng tất cả tại này trong phòng. Dù bà tử ra tiếng nói, các ngươi là không biết, một thần bà không ra tới khi, chung ra đi hảo chút thôn phụ, nhưng cái đó ái khua môi múa mép, đem một thần bà khen đến trên trời dưới đất tuyệt vô cận hưu, trực tiếp đem dụ ra dẫm vào hố phân, nghe được ta đều mau nổi trận lôi đỉnh, liền sợ trì hoán chính sự, mới gắt gao nhịn xuống. Một thần bà ra tới sau, các nàng mới ý miệng, vây quanh ở ngoài phòng xem náo nhiệt đâu, vẫn một cái kính khen kia láo lừa đảo. Dù hiểu tiếng nói được nước miếng tung bay, có thể thấy được có bao nhiêu kích động sinh khí. Dù xảo tuệ vẫn luôn chú ý khuê nữ đâu, liền sợ nàng đầy miệng nói hiệu nói vượng, thấy nàng há miệng thở dốc, làm như muốn nói lời nói, lập tức kéo hạ nàng tay áo, để cái ánh mắt nhì qua đi. Thi nho nhỏ tới rồi bên miệng nói không tình nguyện nuốt trở về trong bụng, cả người héo héo đát, về vải hiệu xìu dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, miệng lại không nhàn dối, nhỏ giọng mà nói thầm. Khó trách lão lửa đảo chậm chạp không ra chư tà. Khẳng định là yên lặng mà đang nghe những cái đó thôn phụ khen nàng đâu, cũng nghe các nàng mắng dụ ra, dù ra thanh danh càng hư nàng trong lòng liền càng cao hứng. Liền ngươi biết được nhiều. Dù xảo tuệ nhéo đem tiểu khuê nữ thịt thịt mà gương mặt. Tiểu tổ tông ai, ngươi nhưng cho ta tỉnh điểm tâm đi. Thi nho nhỏ liệt miệng cười, cười đến mi mắt cong cong. Nương ai, ta nhưng chưa cho ngươi gây chuyện nhi, ta ngon lắm. Nương hai ngồi ở góc tường thân mật nói chuyện, bên kia, dù lao nhân suy nghĩ thời gian không sai biệt lắm. Đứng dậy nói. Chúng ta qua đi đi. Một phòng người đều đi theo đứng lên, có nam có nữ, người không phải rất nhiều, nhưng cũng không hiện đơn bạc. Bọn họ quá khứ thời điểm, liền thấy các thôn dân trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh ở chung ra cửa phòng trước, quả thực là chật như nêm cối, muốn thấy bên trong là tình huống như thế nào, thế nào cũng phải chạm cao chút. So lần trước người còn nhiều đâu. Dù hiểu tiến có chút tạp lưỡi, lập cường liền ở bên trong đâu, nếu không, muốn đem hắn hô lên tới hỏi một chút. Liên tình huống này muốn hướng trong đầu tễ, nhưng không dễ dàng. Không cần. trước không cần rút dây động rừng. Dù lao nhân nghiêng đầu nhìn tiểu ngoại tôn nữ, vui tươi hớn hở mà cười. nho nhỏ, ông ngoại ôm ngươi ngồi đầu vai chơi được không? Thi nho nhỏ hì hì hì cười. Ông ngoại, ta biết ngươi muốn làm gì đâu. Đây mắt hưng phấn. Ta là thực nguyện ý. Cha, vẫn là ta đến đây đi. Thi phong niên lúng ta lung tung nói. Tiểu khuê nữ này thân thể rắn chắc thực, ôm rất trầm tay dù xào tuệ ở bên cạnh nói khiến cho năm được mùa ông đi bọn họ cha con hai thường xuyên chơi thuần thục thực cha nhanh lên nhi thi nho nhỏ gấp không chờ nổi ồn nào. thi phong niên cười đem tiểu khuê nữ cử qua đỉnh đầu làm nàng ngồi xuống tự mình trên vai đôi tay vững vàng đến đỡ nàng thân mình một chút mà hướng đám người tới gần thấy được sao thấy được có thể lạp cha không cần đi lạc. một thần bà đang ở khiêu vũ đâu nhắm mắt lại nhảy dù hiểu tiến nỗ lực điểm chân Đáng tiếc hắn quá lùn, lại như thế nào nỗ lực cũng là hổn phí. Nếu là ở khiêu vũ nói, kia còn phải đợi chút, lần trước liền nhảy đã lâu vũ. Kia chúng ta chờ một chút. Vây xem các thôn dân đều nhìn không chớp mắt nhìn một thần bà trừ ta đâu, cũng không quá chú ý phía sau, vẫn là có cá biệt thôn dân, đối khiêu vũ không có hứng thú, tả ngắm ngắm lưu ngắm ngắm, dư quang liền ngắm thấy phía sau, quay đầu lại nhìn kỹ đi, ai ra, dụ ra người như thế nào đều tới, đây là muốn làm gì đâu. Này thôn dân đảo cũng không ổn nào, lại nhìn hai mắt dụ ra người, mới quay đầu lại đi, thấp giọng cùng quanh thân đồng bạn nói chuyện, kia bị lôi kéo nói chuyện thôn dân, quay đầu lại nhìn mắt phía sau, rõ ràng chính là ở nhìn dụ ra này đám người, thi nho nhỏ nhìn thấy, chờ kia thôn dân tầm mắt lạc trên người nàng khi, nàng phun đầu lưỡi làm cái mặt quỷ, sau đó, hắc hắc hắc mà nở nụ cười. Kia thôn dân thình lình bị dọa nhảy, thấy nàng cười, mới phản ứng lại đây, là này tiểu hài nhi đậu hắn chơi đâu, hắn cũng đi theo nở nụ cười. Cảm thấy đứa nhỏ này cười đến cũng thật sảng lạ, trước nay chưa thấy qua nhà ai tiểu cô nương là như vậy cười. Kia tiểu cô nương là nhà ai? Như thế nào chưa thấy qua? Thôn dân đẩy đẩy bên cạnh đồng bạn, có điểm tò mò. Đồng bạn cũng không hiểu được a không quá chú ý quá. Dù ra đi, ngươi nói, dù ra đây là muốn làm gì đâu. Tùy tiện bọn họ muốn làm gì, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, có kịch vui để xem là được, chờ bãi, một hồi là có thể đã biết thôn dân nhún nhún lỗ hai tiếp tục xem một thần bà khiêu vũ đợi một lát thi nho nhỏ tự mình đều mau không kiên nhẫn cuối cùng thấy một thần bà móc ra chương giấy trắng nàng khó được có chút khẩn trương cha nàng đem giấy trắng lấy ra tới đừng hoảng hốt chúng ta đều không cần nói chuyện trước làm tứ lệ tới dù lao nhân vẫy vây tay làm mọi người đến gần rồi chút trầm giọng nhắc nhở việc này nhân dụ lao tứ ra năm ca nhi dựng lên cũng nên tử dụ lao tứ tới kết thúc hắn ra mặt chọc thủng một thần bà là nhất thích hợp. Lần này không phải huyết lệ, là đánh ra cái huyết dấu tay, nàng đang nói chuyện, nghe không rõ lắm. Ly đến có chút xa, một thần bà thanh âm cũng không lớn, thì nho nhỏ không nghe được. Dụ lao tứ nhân cơ hội đi nhanh hướng trong đám người đi. Phía trước hai cái chú ý tới dụ ra thôn dân, nhìn nổi giận đùng đùng lại đây dụ lao tứ, trong mắt liền hưng phấn đến không được, nay cái có chẳng tồn nhưng xem a. Giữa sân một thần bà, lúc này một thân chính khí uy nghiêm không thể xâm phạm bộ dáng trong miệng tốn hai câu nghĩa chính tử nghiêm toàn văn ngươi kẻ hèn trong núi du hồn thế nhưng như thế gan lớn dám câu thứ nhất hồn tam phách dài đến mấy chục năm lâu quả thật tội không thể tha hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chóc nã, thân thủ trừ này tai họa nghĩa trượng lại vẫn muốn chạy trốn lao bà tử hôm nay thả xem ngươi trốn hướng nơi nào nói xong lời nói một thần bà lại bắt đầu khiêu vũ lúc này nhảy đến dị thường kịch liệt có qua có lại gian cực kỳ giống làm như ở cùng ai đánh nhau đường nói, còn rất tinh thần. Vây xem thôn dân liền bắt đầu lớn tiếng kê Đánh, đánh chết nó. Tuyệt không có thể buông tha. Mục thần bà nhất định phải đem nó hồi phi yên diệt. Thật là ác độc a ta liền nói đâu, êm đẹp một người, như thế nào sẽ trở nên lại ngốc lại ngốc, nguyên lai like là ném hồn phách. May mắn Trung gia khẽ cắn môi đem mục thần bà mời tới, bằng không, Trung bà tử đã chết sợ cũng vô pháp đầu thai đâu. Ở đánh nhau trong quá trình, mục thần bà còn vứt ra lưỡng đạo hoàng phụ mặt trên họa phức tạp phù văn, nàng cầm này phù hướng trong hư không tay không chụp được, liền thấy kia phù thế nhưng chảy ra vài đạo huyết hồng diễm diễm, trang bị tình cảnh này rất là thấm đến hoảng. nhảy xong trận này vũ, một thần bà mẹ đến mồ hôi đầy đầu, da mặt tử trắng bệnh, còn thở hổn hển, đôi tay lỡ bàn, thanh âm so vừa mới muốn suy yếu không ít. phần 42 các thôn dân vì có thể nghe thấy nàng nói chuyện, đều sôi nổi ngậm miệng, dựng lên lỗ thai nhìn nàng, vừa mới còn náo nhiệt ồn ào bãi ngay mắt liền an tĩnh này xúc sinh đã bị ta chế phục chỉ tiếc ta trước hai ngày đi cấp dụ lao tứ ra nằm ca nhi trừ tà chữa bệnh trên người rơi xuống điểm nội thương này xúc sinh tuy bị ta chế phục cũng gần chỉ là chế phục đại ta về nhà dùng pháp khí đem nó phong bế ngày sau lại chậm rãi luyện hóa chỉ là trung bà tử vứt bỏ một hồn tam phách sợ là tìm không trở lại thời gian lâu lắm chỉ sợ đã bị này xúc sinh hiện giờ này xúc sinh đã bị ta bắt được không có nó trung bà tử tự nhiên sẽ chậm rãi biến hảo quay đầu lại ta ban đạo phù cho nàng đem dư lại hai hồn bốn phách ổn định có thể hảo đến một cái cái gì trình độ đoan xem các ngươi làm tiểu bối có hay không tỉ mỉ chiếu cố nàng dù sao cũng là ném một hồn tam phách trung lão nhị nghe một thần bà tử nói đầy mặt tay nay chi tình biết vậy chẳng làm a sớm biết rằng hắn nên sớm một chút đem một thần bà mời đi theo mẫu thân có lẽ còn có khôi phục cơ hội Lam phiên một thần bà chỉ cần ta mẫu thân thân thể có thể một ngày ngày biến hảo đó là thần trí không thể khôi phục ta cũng thực cảm kích, làm ngài lo lắng, chúng lão nhị thật sâu mà cúi mình bái chào, vây xem sẽ dụ lão tứ, chính là ở ngay lúc này đi ra, hắn gân cổ lên lớn tiếng âm nói chuyện, từng câu từng chữ, tự tự rõ ràng, đinh thai nhức óc, hiển nhiên là dùng toàn thân sức lực đang nói chuyện, các gương thân đừng tin tưởng cái này lão lừa đảo, liên nàng về điểm này tiểu siếp, ta cũng sẽ, các ngươi nếu là không tin, ta có thể đương trường xử cho các ngươi xem cho các ngươi nhìn xem cái này lão lừa đảo là như thế nào lừa chúng ta tiền mồ hôi nước mắt lời này đã có thể chấn kinh rồi dù lão tứ nói được có phải hay không thật sự vậy xem thôn dân lẫn nhau đối diện đều có chút không hiểu ra sao nếu không nhất định nắm chắc kia dù lao tứ lại không nốc thế nhưng làm trò nhiều như vậy mặt rỗi mục thần bà các hương thân ta biết các ngươi rất khó tin tưởng ta khiến cho các ngươi tận mắt nhìn thấy xem này lão lừa đảo là như thế nào lừa mọi người trung lão nhị ngươi dẫn người đem một thần bà coi chừng đừng làm cho nàng chạy nếu ngươi còn muốn hồi bị lửa tiền nói dù lao tứ hướng về phía trung lão nhị nói câu cũng không quản hắn là cái dạng gì phản ứng lại lớn tiếng đối với đám người nói vì làm các hương thân tin tưởng nay hết thể đều là cái âm mưu ta khiến cho các ngươi thân thủ tới giải này âm mưu ai đi cho ta đoan buồn nước trong tới xem náo nhiệt không chê sự đại thôn dân lập tức nhấc tay ồn ào ta dù lao tứ ngươi chờ Ta lập tức đi đoan buồn nước trong, muốn nhiều ít, nửa buồn nước trong. Dù Lao Tứ trở về câu, lại nói. Nữ tác nhân ra hẳn là đều biết, trong nhà xào rau khi, có đôi khi yêu cầu dùng điểm giấm. Không đợi hắn nói xong lời nói, liền có thôn dân nhảy ra tới. Có phải hay không yêu cầu giấm A, cái này ta cũng biết, toan chính là đi, ta đi lấy. vây xem các thôn dân bắt đầu trâu đầu ghé thai nghị luận lên, nhìn này dù Lao Tứ giá thức, là càng ngày càng có bộ dáng A, nhìn nhìn lại một thần bà trên mặt đã bắt đầu thấy hoảng loạn dù lao tứ nói được không phải là thật sự đi có thôn phụ nhịn không được nói thầm thanh thanh âm rất nhỏ liền sợ mục thần bà nghe ta nhìn có chút giống đâu một hồi nhìn nhìn lại bái nếu mục thần bà thật là cái kẻ lừa đảo kia nàng nhiều năm như vậy đến lừa bao nhiêu tiền nột, nàng đòi tiền tốt cao thật nhiều nhân vi thỉnh nàng đều đập nổi bán sát đâu nếu thật là lừa tiền thật đúng là làm bậy a dù lao tứ thừa dịp thôn dân đi đoan thủy lấy giấm thời điểm Liền đem chạy huyết giấy trắng cùng Hoàng Phụ nhặt ở trong tay. Nước trong tới, ta lộng hơn phân nửa buồn, không đủ, ta lại đến thêm chút, ta đều đề ra nửa thùng gác mặt sau phóng đâu. Thôn dân tung ta tung tăng đem nước trong bưng phóng tới trên bàn. Ngay sau đó, đi lấy dâm thôn dân cũng đã trở lại. Ta đem trong nhà dùng nửa dấm đều lấy tới. Dù Lao Tứ cười nói tạ, sau đó, đối với các thôn dân dơ dơ lên trong tay đổ máu giấy trắng cùng Hoàng Phụ. Mọi người xem rõ ràng, đây là kẻ lừa đảo vừa mới dùng quá. Này trong buồn nước trong cùng giấm, đều là các thôn dân đưa tới, hiện tại, ta hướng trong nước đoái điểm giấm, mọi người xem rõ ràng. Hiện tại đoái xong rồi giấm, chúng ta đến xem, này đổ máu dây trắng cùng hoàng phủ ta đem chúng nó phóng trong nước. Vậy xem các thôn dân, rỗi đầu không khỏi tự giác đi phía trước thấu, tận mắt nhìn thấy, kia chảy huyết dây trắng cùng hoàng phủ thế nhưng ở một chút chậm dại phai màu. Thấy không? Đây là một thần bà trong miệng nói, đã thương du hồn chảy ra huyết. Cái này lão lừa đảo liền dựa vào này gạt người giang hồ siếp, lừa đi rồi các hương thân nhiều ít tiền mồ hôi nước mắt, có bao nhiêu nông hộ nhân ra, liền bởi vì nàng một câu, mấy ngày liền tử cũng vô pháp đi xuống quá, như vậy phát rồ kẻ lừa đảo, mọi người có nên hay không cho nàng đưa quan phủ. Dù lão tứ nói được đôi mắt đều đỏ, trên trán gân xanh lứa ra. Một thân bà thấy tình thế không đúng, nàng lại bị trung lão nhị đám người coi chừng, muốn chạy trốn căn bản không chỗ nhưng trốn, chỉ phải ngạnh trống, giận dữ mở miệng. Dù lao tứ ngươi mơ tưởng ngập máu phun người, ngươi vong ân phụ nghĩa, còn không phải là cảm thấy ta lấy nhiều tiền, đó là ta nên được phân. Ngươi khen ngược, nam ca nhi vừa vặn, ngươi liền tưởng lấy oán trả ơn, các hương thân đừng bị hắn lừa, hắn mới là kẻ lừa đảo. Tưởng ta một thần bà thay người trừ tà tiêu thai vài thập niên, làng trên xóm dưới thanh danh đều là một chút tránh ra tới, vì cái gì cố tình tới rồi dụ lao từ nơi này, lại bị nói thành kẻ lừa đảo, nếu ta thật là kẻ lừa đảo, ta có thể lừa trụ các hương thân vài thập niên. Nàng lời này giống như xà véo bậy tức, véo đến đặc biệt chuẩn. Vốn dĩ có chút tin tưởng dụ lao tứ các thôn dân, lại có chút dao động, cảm thấy một thần bà nói được rất đúng vậy, lại không phải một năm hai năm, chừng vài thập niên đâu. Nếu thật là kẻ lừa đảo, như thế nào sẽ mới bị phát hiện? một thần bà ngươi còn tưởng rào biện, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dụ lao tứ toại từ trong túi móc ra trương giấy trắng. Các hương thân, ta nay cái cũng cho các ngươi biểu diễn cái, trên tờ giấy trắng hiện huyết hành. Nhìn xem rốt cuộc là ta ở gạt người, vẫn là nàng một thần bà gạt người. Dù Lao Tứ làm được rất chậm, chính là vì làm các hương thân có thể xem đến càng thêm rõ ràng, hắn làm giấy trắng suất huyết, lại đem suất huyết giấy trắng bỏ vào vừa mới đói dấm nước trong, mắt thấy kia vết máu một chút biến đạo. Các hương thân xem trợn mắt há hốc mồm, cái này, không tin cũng muốn tin. Chỉ cần một thần bà sẽ xử chiêu nhi, dù Lao Tứ thế nhưng cũng sẽ. Một thần bà trăm triệu không nghĩ tới, dù Lao Tứ thế nhưng liền chiêu này cũng sẽ. Nàng trong lòng rõ ràng, cái này là thật xong rồi, xong rồi, thật xong rồi. Đưa quan phủ, ban nàng cái tử tội, thật là làm bậy a? Này tâm địa cũng quá ác độc. Nhưng còn không phải là, một chương miệng chính là vài lượng bạc đâu. Chúng ta gia đình bình dân đâu ra nhiều như vậy tiền. Đến trên mặt đất mẹ chết mẹ sống 2-3 năm đâu, mới có thể tích cốc hạ vài hai. Miệng nàng ra động hai hạ, liền đem này tiền mồ hôi nước mắt phải đi, nên tao thiên khiển. Ông trời sao không có mở mở mắt không sớm một chút đem này ác độc lao phụ cấp thu quá nhẫn tâm nàng này tâm can hắc đến sợ đều có thể véo ra hắc nước đến đây đi ở toàn thôn thoá mạ trong tiếng tư lý chính cùng thôn trưởng ra mặt đem đã chết ngất quá khứ một thần bà đưa vào trong nha môn đồng thời vì có thể hung hăng trừng phạt này độc phụ làm nàng sống không bằng chết đồng lứa ngồi xổm trong nhà lao đại đồng thôn thôn dân rất là tích cực hướng quanh thân các thôn nói này độc phụ đủ loại ác hành. vốn dĩ trong trấn nha môn e ngại một thần bà nhiều năm thanh danh Quan trọng nhất chính là nàng nhà mẹ đẻ tương đối cấp lực, nghĩ đại sự hóa tiểu. Lại không nghĩ rằng, sáng sớm hôm sau liền có thật nhiều thôn dân đổ tới rồi nha môn khẩu, ồn ào nhất định phải ban này đọc phụ tử tội, còn muốn đem bọn họ lừa đi tiền tài toàn bộ còn trở về. Mục thân bà lừa vài thập niên, thật là lừa không ít người ra đâu, được đến tin tức đều đổi lại đây, trong lúc nhất thời, trong chấn chen trúc, liền quanh thân người bán rong còn không thể nào vào được, tất cả đều là thụ hại nhân ra, cả gia đình già trẻ đều lại đây. Liền sợ trong nha môn tham tiền, không sửa trị cái này ác độc kẻ lừa đảo. Việc này trực tiếp kinh động huyện thành nha môn, huyện lệnh biết được việc này, phái nhân thủ lại đây, đầy đủ hiểu biết sau, biết này mục thần bà nhiều năm qua lừa tiền hành vi, rất là phẫn nộ, trực tiếp đem người áp tới rồi huyện thành. Thả quên từ huyện lệnh tự mình xử trí. Mấy ngày sau, trong huyện có tin tức, mục thần bà lừa tiền hành vi tuy lệnh người giận sôi, nhưng tội không đến chết, ba ngày sau xung quân Tây Bắc, cuộc đời này không được phản hương. Ra một thần bà này có sự, dùng đông dạng thủ đoạn lừa tiền thần cô nhóm, một đám đều sợ hai không được, không chờ người tìm sảng mẹ tới, liền trước trốn không có bóng người, như thế nào tìm đều tìm không ra, nghĩ đến, bất quá cái 3-4 năm, bọn họ là không dám ra tới. Sao một thần bà ra, sao ra không ít đồ vật, chỉ là vẫn không đủ, huyện lệnh nghĩ nghĩ, liền đem đáng giá đồ vật tất cả đổi thành tiền, sau đó, đem tiền điểm trung bình xứng, các gia đều được điểm. Dù lao tứ trong nhà phân không đến hai lượng bạc, dù sao cũng phải tới nói, không tính quá xấu. chúng lão nhị ra một lượng bạc tử thỉnh một thần bà ra tay, mặt sau tiền, còn không có tới cấp cấp. hắn một lượng bạc tử nhưng thật ra toàn cho. xong việc, chúng lão nhị rất là cảm kích dụ lao tứ, mang theo lão nương cùng tức phụ, sách chút thịt cá còn có chỉ gà, đi tranh dụ lao tứ ra, hảo sinh cảm tạ phiên. hai nhà người kinh này, quan hệ hảo đến so thân huynh đệ còn muốn thân. dụ ra không chỉ có ở làng trên xóm dưới thanh danh nổi lên ngay cả ở huyện lệnh trước mặt cũng lăn lộn cái quen mắt huyện lệnh tự mình thấy hắn một mặt còn nói với hắn phiên lời nói đôi hắn ấn tượng thực hảo đối mặt huyện lệnh lao ra khích lệ dù lao tứ có chút thèm thùng nói tất cả đều là đại ca chủ ý đảo cũng không giấu dếm đem tiền căn hậu quả đều nói ra bao gồm năm ca nhi sinh bệnh sự nói được đặc biệt cẩn thận huyện lệnh cũng không có lệ hắn nghe được thực nghiêm túc sau khi nghe xong lại thấy dụ lao nhân hai vợ chồng dù lao nhân hai vợ chồng cùng thi phong niên hai vợ chồng thương lượng Chỉ nói ba cái thổ biện pháp là thi nho nhỏ không biết từ nơi nào biết được, khác một mực không để cập tới. Bọn họ đi thời điểm, còn cố ý đem nho nhỏ mang đi. Chờ sự tình trần ai lạc định, đã là tám tháng đế. Thi ra vẫn là khách đến đời nhà, trong thôn mỗi ngày đều có không ít người lại đây đậu thi nho nhỏ, tìm nàng trò chuyện, phiên tới phiên đi hỏi nàng, có quan hệ đi huyện thành đi gặp huyện lệnh sự tình, vừa mới bắt đầu xác thật là bởi vì tò mò, sau lại lại là bởi vì này tiểu nha đầu quá thú vị cùng nàng nói chuyện rất thú vị. Trên đường gặp, cũng sẽ cười hỏi nàng. Nho nhỏ, ngươi xem nay cái hạ không mưa nha. Nguyên là đầu thú ngôn ngữ, nhưng theo thời gian trôi đi, nhật tử một ngày một ngày quá, có chút cảnh giác chút thôn dân liền phi thường kinh ngạc phát hiện, đứa nhỏ này, hạ không mưa, hồi hồi đều làm nàng nói chúng rồi a Chương 40 Hai ngày này thi ra không khí không tốt lắm. Mới ra tháng riêng, mắt thấy liền phải xuống tay vội cày bừa vụ xuân. Nhị phòng thi có căn hai vợ chồng. Đột nhiên đưa ra, muốn đưa hai cái nhi tử đi học môn tay nghề. Hai huynh đệ đều đi theo mã thị nhà mẹ để huynh đệ học, thi cắt minh đi theo đại cứu học làm nghề nguội thi kiệt nhạc đi theo tam cứu học nghề mục. Phiên 5, hai hải tử đại 13, tiểu nhân 11, sắc thật là học tay nghề hảo tuổi, nhưng cũng vừa lúc là giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông hảo tuổi. Này vừa đi liền đi rồi hai cái, thả một tháng cũng, cũng chỉ có thể hồi một chuyến ra, căn bản không thể giúp trong nhà làm việc. Thi ra con cháu thịnh vượng, Đồng thời cũng đại biểu cho, yêu cầu rất nhiều lương thực mới có thể quản được cấm no. Choi Choi Hải tử ăn nghèo láo tử, đúng là trường thân thể thời điểm, ăn đến cũng nhiều, thi Lão đầu cùng tiêu thị trước 2 năm mới có thể hướng hùng địa chủ mở miệng điền 10 mẫu điền. Tăng tôn bối Hải tử, mãn 10 tuổi đều tính nửa cái lao động, các đại nhân lại vất vả chút, đảo cũng vội đến lại đây. Ăn Tết kêu hội, thi Lão đầu cùng tiêu thị tinh tế mà phiên năm cũ từng vụ từng việc sự tình, làm cái tổng kết, này một năm thực không tồi, là cái được mùa năm Theo sau lại nói, mắt thấy bọn nhỏ một năm lớn, năm nay đến lại hướng hùng địa chủ nhiều điền vài mẫu điền, mặc kệ thế nào, đến làm bọn nhỏ ăn no mặc ấm. Tiêu thị lại thuyết minh năm thượng nửa năm nếu là thu hoạch hảo, liền cấp trong nhà mỗi cái hải tử, đều là một thân tân y hề phục. Ở hai láo tổng kết năm cũ triển vọng tân niên khi, thì có căn hai vợ chồng từ đầu tới đôi đều là trầm mặc, đối với muốn đưa hai cái hải tử đi học tay nghề sự, chỉ tự không để cập tới. Mãi cho đến hôm nay... Trùng hợp hôm qua thi lão đầu mới lãnh ba cái nhi tử đi tranh hùng địa chủ gia, ký kết khế ước, năm nay điển hùng gia 15 mẫu điển, chủ gia đến 6 thành thuê, bởi vì hùng gia điển, đều là không cần thu thuế, nói cách khác, điển hùng gia điển, tới tay là thật đánh thật bốn thành lương thực. Phần 43 Phù cận thôn dân đều nguyện ý điển hùng gia điển, tuy nói, hùng địa chủ thích mắng chửi người, còn môi môi tắc tác, khí lượng còn hẹp hòi thực. Nhưng cũng có tốt phương diện, nếu là được hắn coi trọng, hắn liền sẽ thực dễ nói chuyện liền nông cụ đều nguyện ý mượn chỉ cần không lộng hư hỏng rồi muốn bồi gấp đôi tiền còn có châu cày mượn nhà hắn lưu liền phải đem lưu đương tiểu tổ tông giống nhau đợi muốn ăn được chủ hảo nếu là làm hùng địa chủ phát hiện đối nhà hắn lưu không tốt nhất định phải hung hăng tước một đốn ác còn phải cấp lưu tiền công một ngày tam văn tiền nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không tính thiếu chân trước mới hướng hùng địa chủ ra điền hào điền sau lương thi có căn hai vợ chồng liền tới đây nói hai cái hải tử muốn đưa đi học tay nghề Này không chỉ có làm tiêu thị phẫn nộ, liền khó được phát giận thi láo đầu cũng không vui. Mở miệng hướng hùng địa chủ điền 15 mẫu, chính là nghĩ, tàng tôn bối cũng có mấy cái hải tử có thể phụ một chút. Đại lang gia thi đội quân thép, thi xương là hai cái, nhị lang gia thi nhưng tiến, là một cái, tam lang gia thi cắt minh thi kiệt nhạc là hai cái. Ngày mùa thời điểm, trong nhà còn lại tiểu hải tử cũng coi như hiểu chuyện, đều sẽ làm chút khả năng cho phép sự tình. Như vậy tính ra, lại điền 5 mẫu điển, cũng là có thể vội đến lại đây. Quan trọng nhất chính là, Nam Cũ Hùng địa chủ cùng Thi ra quan hệ khá tốt, nho nhỏ được hắn coi trọng, năm nay liền có thể mượn đầu châu cày, tuy nói muốn ăn ngon hảo chủ quản, còn phải cấp ngư tiền công, nhưng này đó đều không tính cái gì, có đầu ngư, trong nhà là có thể thư giãn không ít, nói không chừng còn chưa có đi năm mươi đâu. Thi lão đầu cùng tiêu thị đem năm nay sự, đều nghĩ đến thỏa đáng, các mặt đều cực kỳ chu toàn. Trăm triệu không nghĩ tới, sẽ ra như vậy cái ngoài ý muốn. Thi có căn hai vợ chồng, không phải tới tìm hỏi ý kiến, là bọn họ đã quyết định việc này. Nay cái buổi sáng mã thị nhà mẹ đẻ huynh đệ liền đem hai huynh đệ tiếp qua đi, nói là tiểu trụ mấy ngày, thấy trước mắt còn không có vội cày bừa vụ xuân, tiêu thị cũng liền đồng ý, miệng nàng khắc nghiệt, tâm điệu lại cũng không tính hư. Nếu không như thế nào liền thi Lão đầu cũng phát giận. Chính là thi có căn hai vợ chồng việc này làm được không đạo nghĩa, đây là bị thương hắn tâm nột. Đem người đều hô qua đến đây đi. Thi Lão đầu điểm côn thuốc lá sợi, thật sâu mà hút hai khẩu bình phục hạ tâm tình mới chậm dai đã mở miệng trên mặt tràn ngập mỏi mệt trên người tinh thần khí đều tan không ít năm nay sáu mươi có sáu thi lão đầu ở trong thôn xem như trường thọ cũng liền số hắn thân thể nhất ngạnh lãng còn có thể xuống đất mang theo con cháu nhóm làm việc dựa vào chính là một cổ tử tinh thần khí hắn khi còn nhỏ ăn qua rất nhiều đau khổ vài lần đều thiếu chút nữa muốn đói chết cuối cùng vẫn bị hắn ngạnh sinh khiêng lấy hắn có cha có nương sống được lại giống cái cố nhi khi đó Còn tuổi nhỏ thi lão đầu liền thề, về sau hắn nếu có thể cưỡi vợ, nhất định phải hảo hảo giáo dục con cái. Hắn trên đời thời điểm muốn khởi động một cái ra, lanh bọn nhỏ đem nhật tử từng ngày qua lên. Trong thôn lão nhân nói lên thi lão đầu khi, đều sẽ dựng thẳng lên cái ngón tay cái, hắn đời này à, xem như sống ra cá nhân dạ tới. Tiêu thị hung hăng trừng mắt nhìn mắt thi có căn cùng mã thị, thi có căn xúc bả vai, túng túng mà tránh đi nãi nãi ánh mắt. Nhưng thật ra hắn bên cạnh mã thị, thần thái bình tĩnh nhìn thẳng tiêu thị Không, kiêu ngạo không xỉm lịnh, sống lưng còn đỉnh đến thẳng táp, kia chạm tư nhìn là phá lệ thấy chính khí. Xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập ngươi. Tiêu thị chỉ vào tôn tức cái mũi mang câu, vội vàng ra phòng, đứng ở dưới mái hiên dương giọng nói tê. ơ. Đại phòng nhị phòng tam phòng toàn bộ đều hướng nhà chính tới. Đốn hạ, nàng lại thêm câu. Đem hải tử cũng mang lên. Thông chi song trong nhà tiểu bối, tiêu thị phản hồi nhà chính. Ngươi còn cảm thấy rất có mặt đâu. Đem nam nhân nhà mình ép tới không giống cái nam nhân, cảm thấy chính mình thực năng lực đúng không? Đều sẽ làm tiền trảm hậu tấu, ngươi đừng quên, ngươi trung quy là gả vào thi ra, ngươi là thi ra con râu, thi có căn thế tử. Ta xem ngươi lấy cái gì cuồng. Thi có căn một hồi ngươi liền đi mã ra, đem hai hải tử mang về tới. Dám cho ta chơi tâm nhãn, cũng không giải si tiểu chiếu chiếu tự mình là cái gì tính tình, có thể bắt lấy ngươi bà bà liền cảm thấy rất đắc ý. Ta còn chưa có chết đâu. Có ta ở đây một ngày, ngươi mã thị phải ngoan ngoan đến cho ta quỷ. Đi, tới cửa quỷ đi. Mãi mãi, đại, tam tẩu đây là làm sao vậy? vu thị không hiểu ra sao đâu, nàng đây là bỏ lỡ cái gì náo nhiệt. Nhìn nhìn mãi mãi kia tức giận bộ dáng nhi, tấm tắc cũng thật dòa người. Đại tẩu chính là đại tẩu A, lá gan tặc đại, một tiếng. Không cổ họng liền đem mãi mãi cấp chọc giận. Tiêu thị liếc nàng mắt, không nói chuyện, chờ người đều đến đông đủ sau, nàng mới lạnh lùng mở miệng nhị phong lưu thị lãnh ngươi hai cái con dâu cho ta quỳ cửa đi quỳ đến mã thị bên người quỳ gặp thời chờ cũng cho ta đem eo thẳng thắn rất không thẳng ta lấy thước đo tới giáo mãi mãi dựa vào cái gì tam tẩu phạm sai lầm chúng ta cũng muốn quỳ chúng ta cũng không biết nàng làm gì này không công bằng vu thị thét trói hai gào lên nay sẽ đúng là mùa xuân còn phải xuyên hậu áo khoác đâu hướng trên mặt đất quỳ thân thể nơi nào chịu nổi lại nói nay cái bên ngoài đều ở bay rầm rạp mưa phùn càng là lánh đến muốn chết. Liêu thị nhìn mắt tức muốn hộp máu chị em dâu, trong mắt lộ điểm đắc ý, nàng thoáng mà đỡ đem eo. Mãi mãi, ta đang có cái tin tức tốt muốn nói cho người, ta mang thai, hẳn là mo hai tháng. Nông gia hải tử, có không ít đều là mùa đông hoài, vào đông trong đất sự thiếu, là khó được thanh nhàn thời điểm. Dù sao ta không quỳ, dựa vào cái gì muốn ta quỳ, ta liền không quỳ, giết ta cũng không quỳ. Thấy Liêu thị đều không cần quỳ, cố tình nàng phải quỳ. Vô thị trong lòng liền càng không muốn, đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy ngũ tẩu đưa qua đắc ý ánh mắt. Không được. Khẩu khí này nàng nuốt không đi xuống. Vô thị ngạnh cổ nói chuyện, nỗ lực làm chính mình có vẻ tự tin đủ chút. Lưu thị sớm tại con dâu phản kháng thời điểm, mặc không lên tiếng quỷ rốt cuộc tức mã thị bên người. Thi ngọ là thực cái tức phụ, chủ yếu cũng là, Lưu thị năm phục một ngày đối hắn hảo. Lưu thị tuy không phải cái tốt bà bà, cũng không phải cái đủ tư cách mẫu thân, nhưng nàng lại là cái tốt tức phụ. Cũng coi như là cái thực nghe lời thành thật con dâu. Nhị phòng đây là tưởng sốc thiên không thành. Một đám đều không lấy nàng lời nói đương lời nói nghe, tiêu thị tức giận đến không được, ngược lại cười lên tiếng. Như thế nào? ngươi cũng hoài hài tử. Ta, ta ta ta ta đối mặt mãi mãi châm chọc ánh mắt, vu thị tuy là da mặt dày, cũng có chút thẹn quá thành giận, tính tình nảy lên đầu, nàng liền có điểm quản không được đầu vóc. Ta nhưng thật ra tưởng sinh a ai cho các ngươi thi ra sinh cái hảo tôn tử. Chính trực tráng nhưng đâu, cũng đã bắt đầu không được. Cũng may trong phòng cũng không người khác, tất cả đều là người trong nhà, đều hiểu biết vô thị tính tình, nữ nhân này một chương miệng, liền cùng phun phân dường như. Cái gọi là Khương vẫn là lao đến tay, tiêu thị chỉ vào thi tiểu muội. Người nam nhân muốn thật không được, đứa nhỏ này từ đâu ra? Muốn chạm vào giống nhau trưởng bối à, làm cho tiểu bối mặt, định là sẽ không nói như vậy, tốt xấu cũng muốn bận tâm bận tâm. Nhưng tiêu thị sẽ không. Ta là cha ta hài tử. Phiên năm tính tam tuổi thi tiểu muội đã không thể nói là tiểu hải tử nàng hiểu được còn rất nhiều bay nhanh chạy tới phụ thân bên người ôm lấy hắn chân lớn tiếng phản bác trong thôn đều nói ta cùng cha ta lớn lên cực kỳ giống vu thị không lời nào để nói dù sao ta liền không quỳ dựa vào cái gì muốn ta quỳ ta cũng không biết tam tẩu phạm vào tội gì khiến cho ta bồi cùng chịu tội ta không phục ta không quỳ nương có căn tức phụ làm sai cái gì lữ thị tưởng Nếu là lại làm này một già một trẻ xảo đi xuống, đã có thể không dứt, nàng không thể không đứng ra nói chuyện. Ngươi xem nàng có hay không mặt nói. Tiêu thị nghĩ mã thị làm chuyện đó nhi, liền tức giận đến ngực đau. quỳ gối cửa mã thị, thần xác nhạt nhéo. cát minh cùng kiệt nhạc đi theo ta nhà mẹ để huynh đệ trở về học tay nghề. Nàng dung hành động chứng minh, nàng là có mặt. Nàng con có mặt mũi. Cái tiện nhân, sau lưng liền biết khuyến khích nam nhân, có này thủ đoạn. Nàng không đi kia dơ bẩn trong đất thật là đáng tiếc à, mã ra dạy ra hảo nữ nhi à, đều dám khí thế kiêu ngạo đối với trưởng bối làm, ta xem chính là thiếu thu thập, đều không đem nam nhân nhà mình đương hồi sự, ngươi muốn nam nhân có ích lợi gì, đơn giản liền hồi ngươi nhà mẹ đẻ ngốc, còn đương chính mình là cái chưa xuất giá tiểu khuê nữ, làm ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ dưỡng nhà mẹ đẻ tẩu tử nhóm hống, cẩn thận nhìn nhìn, nhìn rõ ràng chút, thấy rõ ràng chính mình là cái cái gì mặt hàng, tiêu thị vừa dứt lời. Liền thấy quỷ gối cửa mã thị thật sự đứng lên, đều không có hướng tới trong phòng xem một cái, liền thẳng thắn eo đi nhanh hướng tây xương đi. thi có căn theo bản năng liền muốn đi truy, vừa mới bán ra chân, tiêu thị liền gọi lại nàng. Làm nàng đi. Ta đảo phải hảo hảo, nàng này eo đều đỉnh đến bao lâu. Đối với cửa mang song, lại hướng về phía tôn tử dặn dò. Đi về trước mã thị, thả nhìn nàng cuồng, có thể đoán được cái cái gì trình độ. Nói xong, chỉ vào con thứ hai ngươi này đương cha như thế nào giáo đến nhi tử liền nhà mình tức phụ đều áp không được nương là ta sai ta ngày thường không chú ý phương diện này từ nay cái bắt đầu ta liền quảng nhất định hảo hảo đến quảng ngươi không nên tức giận tức điên thân mình không đăng giá thi ngọ nhỏ giọng mà trấn an lão mẫu thân nương ngươi xem ta tức phụ còn quỳ đâu nàng là cái dạng gì tính tình ngươi nhất rõ ràng từ trước đến nay thành thật con dâu này xác thật là khó được thành thật nói cái gì chính là cái gì tiêu thị đối với nàng gần chỉ là giận chó đánh mèo này sẽ bị nhi tử hống rất là phiền chán bày xuống tay đứng lên đi đứng lên đi đều về phòng đi làm ta thanh tĩnh thanh tĩnh nàng mọi mệnh ngồi trở lại trên ghế rốt cuộc là tuổi lớn liền này hội công phu liền mệnh thật sự đều có chút tức ngực khó thở vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ở chịu thuốc lá sợi thi lao đầu thấy lao thê không nói hắn mới mở miệng trước chờ một chút đang muốn trở về mọi người sôi nổi lại xoay trở về, ta liền hỏi các ngươi một chuyện. Thi lão đầu nói đến chậm, cắn tự rất nặng, rất là trịnh trọng ý vị. Có phải hay không tưởng phân ra? Hắn chậm rãi nói ra một câu, chịu khẩu thuốc lá sợi, nhổ ra xương khói mơ hồ hắn bỏ mãn nếp nhăn mặt, chỉ dư đôi mắt, một đôi lão nhân đôi mắt, vẫn đủ. Lúc này lại mang theo sắc bén, hắn ánh mắt lọt vào mọi người trong lòng, giống một cây đao, cắt trong lòng khảm, máu chảy đầm địa địa. Thi nho nhỏ vô pháp hình dung, nàng. Nàng ngôn ngữ không đủ, không biết muốn hình dung như thế nào, chính là, có chút đau lòng càng nhiều lại là chua sót, rất khó chịu, nàng không dám lại xem vị này lao nhân đôi mắt. Chương 411 Có phải hay không tưởng phân ra? Tưởng tự nhiên là tưởng. Chỉ tiếc, có phần ra ý niệm chỉ có tôn bối. Làm phụ mẫu đều không quá tưởng phân ra. Nhà này, tự nhiên cũng liền vô pháp phân. Lữ thị ôn thanh nhẹ ngữ chấn an cha mẹ, thi thần thi ngọ thi vãn tam huynh đệ, đối phụ thân nhất kính trọng bốn năm chục tuổi hắn tử đương trường liền quỳ tới rồi trên mặt đất nói chuyện khi liền thanh âm đều là nghẹn ngào lưu thị phan thị hai con dâu cũng sôi nổi đứng ra nói chuyện cha mẹ thựa ở bọn họ là chưa bao giờ nghĩ tới phân ra các phụ thân quỳ tới rồi trên mặt đất đương nhi tử cũng đi theo hoang mang rối loạn mà quỳ xuống hai phòng con dâu tự nhiên cũng đến quỳ ngay cả vu thị đều túng túng mà nhắm chặt miệng một câu cũng không dám cổ họng ngoan ngoãn quỳ gối trượng phu bên người nói mang thai liễu thị cũng là không nói hai lời quỷ gối trượng phu bên người cha mẹ đều thành bài quỷ, đầu rũ đến thấp thấp địa tăng tôn bối bọn nhỏ nói tiểu không lớn không lớn cũng đều biết sự không cần tự mình cha mẹ nói gì ngoan ngoan ngoan ngoan, ngoan quỳ xuống liếc mắt một cái nhìn lại nạp đại nhà chính quỳ đầy người im ắng mà liền ba cái con dâu đều không có nói nữa thi ra xác thật là con cháu thịnh vượng a thi lão đầu nhìn phía dưới con cháu nhóm từ dài nhất đại nhi tử từng bước từng bước chậm rãi xem qua đi Nhỏ nhất là Thi Kỳ, năm nay cũng 6 tuổi, hắn nhìn nhiều mắt, vẫn đục trong mắt, lộ điểm vui mừng, đứa nhỏ này là cái hảo hải tử. Thu hồi tâm mắt khi, hắn lại nhìn mắt Thi Thiện Thông, hắn nhỏ nhất tôn tử, khỏe mắt đuôi mắt hiện lên ý cười, ấm áp mà hiền tử. Đứa nhỏ này, nên là Thi Gia nhất có tiền đồ tôn tử. Liên tiêu thị đều chưa từng biết, Thi lão đầu đi tìm vương Lão nhân hai lần. Từng hỏi qua hai đứa nhỏ đọc sách tình huống, đặc biệt là tiểu tôn tử Thiện Ca Nhi vương lão nhân tuổi tác so thi lão đầu muốn tiểu chút hô thanh thi lão ca hắn nói nếu nho nhỏ là cái nam hải tương lai thành tựu chắc chắn lớn hơn thiện ca nhi thiện ca nhi cũng không kém thông minh có linh khí có chỉ là trong xương cốt cũng có nông hộ nhân gia bổn phận phúc hậu đó là một ngày kia thi đậu công danh cũng là không thích hợp cư miếu đường người lao thành tinh vương lão nhân tuy chỉ là cái đồng sinh nhưng hắn cả đời sống được nhấp nô này trải qua xa so người khác muốn nhiều rất nhiều đối thế sự liền xem đến càng thấu chết chút. Đây là cực cao đánh giá, thi lão đầu thật cao hứng, cùng ngày chạm vạng ăn cơm khi, hắn còn phá lệ uống lên hai ly tiểu rượu, vượng vượng hồ hồ mà nằm ở trên giường, hắn làm cái rất tốt đẹp mộng. Mơ thấy khi còn nhỏ phát quá lời thề, an qua đau khổ, cũng mơ thấy sau khi chết thi ra hương thịnh, thế thế đại đại phồn vinh hương thịnh. Phần 44 Một giấc ngủ dậy sau, hắn phảng phất lại về tới tuổi trẻ lúc ấy, cả người đều là sự không song kính. Hắn tưởng, hắn đến tồn tại thấy hắn tiểu tôn tử quang tông diệu tổ đến lanh con cháu nhóm đem nhật tử rực rỡ quá lên hắn còn bất lão có thể lại căng mười năm cũng chính là giấc mộng hắn trung quy là già rồi à bọn nhỏ trưởng thành có ý nghị của chính mình không phải do hắn tới an bài thôi hắn đánh tiểu liền biết trên đời này sự à chú trọng cái duyên tự thiếu một cái duyên tự liền cái gì đều không phải cương cầu đến không được hắn có thể sống tới ngày nay này trình độ cũng không lỗ không sống uổng phí một chuyến được rồi đều đi ra ngoài đi thi lão đầu nói xong bưng lên thuốc lá sợi một ngụm một ngụm chịu hắn dựa ngồi ở ghế dựa gầy khô khô thân thể liền trương ghế dựa cũng chưa ngồi đầy phun ra tới sương khói tràn ngập ở hắn quanh thân hắn đôi mắt hơi hơi rũ cả người thế nhưng có vẻ cực kỳ nhạt nhẽo phảng phất chính là hôm nay liền ở trước mắt giờ khắc này mọi người mới ý thức được hắn giả rồi có người bay nhanh đi ra này gian nhà chính cảm thấy áp lực cảm thấy khó chịu có người lại chậm chạp không muốn hoạt động một bước. Vẫn là tiêu thị, lãnh mi mắt lạnh nhìn còn tại nhà chính người. Cho các ngươi đi đâu, còn không chạy nhanh đi. Đốn hạ, lại thêm câu. Thế nào cũng phải làm ta lấy cái chổi đuổi không thành. Một đám đều là bất hiếu tử. Lưu tại nhà chính người, lúc này mới chậm rãi ra nhà ở. Phan. Ở tất cả mọi người rời đi sau, tiêu thị làm trò con cháu mặt, dùng sức quan trọng cửa phòng. Đóng cửa phòng, nàng mới lộ ra hoảng loạn hoang mang rối loạn mà hướng bạn già đi đến, khẩn kề tại hắn ghế dựa bên đứng, để sát vào nói chuyện. Lão đầu nhi mang theo thoáng âm dung, hai vợ chồng đồng cam cộng khổ hơn phân nửa đời, hiểu biết đối phương đều so hiểu biết chính mình muốn rõ ràng nhiều, nàng liền đã nhìn ra, bạn già không đúng. Ngươi xem làm đi, nhà này, sợ là sớm muộn gì đạt được. Thi lão đầu thấp thấp mà nói chuyện, chậm rãi đem thuốc lá sợi thu lên. Chúng ta là quản không được, quản được khẩn, dễ dàng khởi oán hận. Đừng lộng tới cuối cùng, thân nhân như là kẻ thù. Ngươi cũng đừng sợ, có ta một hơi ở, liền sẽ không thiếu ngươi ăn mặc. Tiêu thị nhấp miệng cười cười, vừa nói tiếng âm lại thay đổi khang. Ta sợ cái gì? Nàng sơn sơn mặt, lấy ra khăn nhấp hạ khoe mắt, hoan xe mới nói. Một đoá kiều hoa dường như tuổi gả cho ngươi, đến bây giờ hoàng thổ đều trôn nửa thanh thâm. Cái gì khổ không ăn qua, ta là không có gì phải sợ. Nhà này bọn họ tưởng phân liền phân đi, chỉ cần ngươi hảo hảo, hai ta cái lão cũng giống nhau có thể quá. Tựa như tuổi trẻ lúc ấy, ngươi ở bên ngoài vội, ta ở trong nhà vội. Ân, Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Ta nhất định là phải đi ngươi phía sau, ngươi nhớ rõ trước từ từ ta. Thi lão đầu kéo bạn ra tay, nhẹ nhàng mà chụp hai hạ. Tiêu thị giờ khóc giờ cười. Còn sớm đâu, ngươi liền nhớ thương thượng. Nhà này, tạm thời không thể phân, trong nhà sự đến loát rõ ràng, còn có nhị phòng bên kia, mã thị đến hảo hảo trị một trị, nữ nhân này phiên thiên nàng. Quay đầu lại phân. Ra, có căn kia hài tử liền càng đến bị nàng ép tới gắt gao, chúng ta thi ra nam nhân, cũng không thể như vậy kẻ bất lực. Có căn tức phụ tâm tư quá sâu, nàng nhà mẹ đẻ cường thế, muốn trị nàng, không dễ dàng. Thi lão đầu đảo cũng chưa nói không đồng ý, chỉ đánh thức hạ bạn già. Tiêu thị cười lạnh. Nhà mẹ đẻ đối nàng lại hảo, có thể chịu đựng nàng một cái suất giá nhiều nam phụ nhân mang theo hai nhi tử ở trong nhà vẫn luôn trụ. Liền xem mã gia khuê nữ còn muốn hay không gả chồng. Nàng tâm tư lại thâm lại có thể thế nào, chỉ cần nàng là thi gia con dâu, nàng tưởng hồi thi gia tới, phải đem thẳng thắn eo thực cho ta chết. Xuất giá tòng phu, ta đảo muốn nhìn Mã thị là như thế nào giáo khuê nữ. Một hồi ta làm lão nhị lại đây, đến làm hắn đem có căn coi chừng. Ngươi xem làm là được. Thi lão đầu đỡ ghế dựa đứng lên. Ta đi trong phòng nằm sẽ, ngươi cũng đừng tức giận tính quá lớn, dễ dàng thương thân. Thi lão đầu mở ra cửa phòng, liền thấy đứng ở dưới mái hiên còn không có tới kịp đi con cháu nhóm hiển nhiên bọn họ đều có chút lăng không nghĩ tới phụ thân sẽ nhanh như vậy ra tới bộ dáng có điểm kinh ngạc đến ngây người có chút kinh ngạc thoáng hiện vài phần ngu đần thi lão đầu nhìn cười đến đôi mắt hơi hơi mị lên thanh âm cũng nhẹ nhàng không ít đều về phòng đi mưa xuân ba phần hàn đường chứ lạnh kia kia chúng ta đây liền đi trở về thi thần lúng ta lung túng nói chuyện gần năm mươi tuổi hán tử ở lão phụ thân trước mặt vẫn vụng về giống cái hải tử Thi lão đầu gật gật đầu, dọc theo mái hiên chậm rãi hướng trong phòng đi. Thi Vãn hai vợ chồng cũng ở tại nhà chính, liền ở thiên gian, toại nhắm mắt theo đuôi đi theo lão phụ thân bên người, thấy hắn vào phòng, nằm tới rồi trên giường, mới chậm rãi đi qua cửa sổ hướng tự mình trong phòng đi. "Lão nhị ngươi lưu lại." Tiêu thị đứng ở cửa, hướng về phía Tây Xương Hồ thanh. đang ở túi đầu cùng tức phụ nói chuyện thi ngọ, lập tức quay đầu lại nhìn lại, nhìn đứng ở cửa lão mẫu thân. "Nương, ta lập tức tới." lại đối với bên người nhi tử nói câu đỡ ngươi nương làm điểm rượu thuốc cho nàng lau lau chân ta nhớ rõ trong nhà còn có dặn dò xong hắn vội vàng hướng trong nhà chính đi tiến bảo tiêu thị nói xoay người vào nhà thi ngọ chạy nhanh theo qua đi nương lấy lòng hô thanh có căn kia hài tử ngươi đến cho ta coi chừng lần này thế nào cũng phải hảo hảo trị trị mã thị không thể nếu là cho ta kéo chân sau nương sẽ không Ngươi muốn làm gì sự, ta sao có thể cho ngươi kéo chân sau, tuyệt đối duy trì, ta gần đoạn thời gian liền mỗi ngày mang theo có căn, nhất định chặt chẽ coi chừng. Thi ngọ thực dùng sức làm bảo đảm. Tiêu thị thực vừa lòng con thứ hai phản ứng, vẫn luôn kéo lớn lên mặt, cuối cùng thấy điểm ý cười. Được rồi, ngươi trở về đi. Đốn hạ, lại nói. Đợi lát nữa. Từ túi tiền móc ra mười văn. Ngươi tức phụ kia chân, tuy nói chỉ quỳ một hồi, nhưng đầu mùa xuân trên mặt đất lạnh leo thực. Cũng đến chú ý chú ý còn có, làm nàng hảo hảo tỉnh lại hạ, liền không thể cùng nàng đại tẩu nhiều học học. Nhìn xem nhị phòng, cả ngày trướng khí mù mịt, không giống cái bộ dáng, phàm là nàng có thể chống đỡ sự, có thể đứng lên tới, có thể ra hôm nay này xóa chuyện này. Nương! Trở về ta liền nói nàng, hảo hảo nói nàng. Thi ngọ thực nghiêm túc nói, xong rồi, lại khờ khạo mà cười một cái. Chỉ là nương, ngươi xem, nàng kia tính tình đi, đều một phen tuổi, sợ là vô pháp sửa. Chính là cái người thành thật, còn phải làm phiền nương nhiều thao điểm tâm, nhìn điểm nhị phòng. Tiêu thị hận sắc không thành thép. Liên vai dặm, trong mắt chỉ thấy được ngươi tức phụ, lao nương ta đều tuổi này, còn phải thế ngươi nhọc lòng, ngươi cũng không tao đến hoảng. Hắc hắc hắc, thi ngọ khờ khạo mà cười, không theo tiếng. Đi thôi đi thôi, đặt trướng mắt thực, nhị phòng sắc thật quá kỳ cục, mặc kệ không được, nếu muốn ta quản, ta muốn như thế nào quản. Hai người các ngươi khẩu tử nhìn, nhưng đừng sinh nói thầm. Tiêu thị lời nói trước nói ở phía trước. Thi ngọ lập tức gật đầu. Nương. Ngươi có thể giúp đỡ quản nhị phòng. Chúng ta liền rất cảm kích, quyết định sẽ không kéo cẳng. Ngươi yên tâm, yêu cầu chúng ta làm điểm cái gì. Ngươi cứ việc nói. Ân. Tiêu thị gật đầu, Huy xuống tay. Thi ngọ cầm 10 văn tiền, cười ra nhà chính. Hán nương chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Thi Nho nhỏ đi theo cha mẹ trở về trong phòng. Có chút nhịn không được, nàng chính là cái tảng không được lời nói lon ton nhào vào mẫu thân trong lòng ngực ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười ha hả hỏi nương ngươi nói nhà này còn sẽ phân sao sẽ dựa vào ngươi thái gia tính tình hắn nếu phát hiện trong nhà này nhân tâm tan tất sẽ không cưỡng cầu đến nỗi ngươi quá mãi nàng người này nha nhìn muốn cường, kỳ thật đem ngươi thái gia xem đến rất nặng hai người cảm tình thâm đâu chỉ là nhà này một chốc một lát sợ là sẽ không phân phía trước nhị phòng ra kia xóa chuyện này ngươi tam bá nương hiện tại trở về nhà mẹ đẻ Người quá nãi nơi nào chịu nổi này khí, nhất định phải nghĩ biện pháp hung hăng xả giận, chờ nàng khí thuận, tự nhiên. Sẽ đưa ra phân gia sự. Dù xảo tuệ đảo cũng không có lệ tiểu khuê nữ. Thi nho nhỏ túi đầu thưởng thức ngón tay đầu, ậm ừ nói. Vừa mới nhìn thái gia kia bộ dáng, lòng ta không dễ chịu, đột nhiên liền rác, phân không phân ra cũng không có gì. Người thái gia đời này không dễ dàng đâu, thi ra có thể có hôm nay, hắn không biết phí bao lớn kính. Dù xảo tuệ vô về tiểu khuê nữ phát đỉnh, ngơ ngẩn phát ngốc, suy nghĩ có chút phiêu xa, trong miệng nói chuyện, như là nỉ non. Chỉ là người này nột, tụ tán, chia lịa, thân sơ, đều là hiểu rõ. Khi còn nhỏ, ta cùng người bà ngoại ông ngoại nhất thân, cũng vẫn luôn cho rằng, đời này à, sợ là không có ai có thể xếp hạng bọn họ phía trước. Sau lại gả cho người, sinh hài tử, tự nhiên mà vậy liền bất đồng, lại trở về, ta là khách. Ai? Phục hồi tinh thần lại dụ xảo tuệ mới phát hiện chính mình tựa hồ nói nhiều, nàng cười cười, xoa nhẹ hai hạ tiểu khuê nữ tóc. Ngươi đứa nhỏ này, đi chơi đi, ta làm sẽ việc may vá. Đem nàng hướng trong lòng ngực đẩy ra tới, chớp chớp mắt, liễm đi trong mắt lệ quang. Nàng này tiểu khuê nữ, trưởng thành, cũng muốn gả chồng đâu? Ai? Chương bốn mươi hai. Đâu mùa xuân tương đối lạnh lẽo, đặc biệt là trời mưa thời tiết, như là mùa đông còn không co qua đi, hận không thể đem chậu than lại chi lên. Vương Thái gia thương tiếc nho nhỏ hiền lành ca nhi, tuổi tắc tiểu, gần đây nước mưa nhiều, thời tiết lúc cấm lúc lạnh liền không cho bọn họ tới đọc sách. Nếu là chữ hàn, ngược lại không đẹp. Đãi vào ba tháng, ba tháng lắm dương, đọc sách vừa lúc. Gần đoạn, liên tục phiêu bốn ngày mưa nhỏ, giấm dạp, phong thổi mạnh tinh tế mưa bụi, nhìn liền có chút giống sương ngủ, mắt lạnh lạnh điện. Liên điểm này nhi mưa bụi, hán tử nhóm ra cửa khi, đều sẽ mang cái đại đại đấu lạp, đỡ phải nhiễm này xuân hàn xem bệnh uống thuốc nhất thiêu tiền đó là thân thể cường tráng cũng sợ có vạn nhất lúc này quý liên hoa thôn từng nhà đều sẽ nấu nồi canh gừng cấp mọi người trong nhà uống thượng chén nồng đậm nhiệt canh gừng trong lòng mới có thể kiên định thi nho nhỏ không yêu uống lại tổng hội bị ngốc cha hống không tình nguyện méo lên cái mũi buồn đầu một ngụm uống xong Kia sợi cay độc vị liền tính hướng trong áp vài cái mức hoa quả cũng vẫn là thực đùng nói cũng kỳ quái lão khương phóng đồ ăn đương ra vị hầm canh khi nàng là không bài xích còn sẽ cảm thấy đồ ăn cùng canh đều thực mỹ vị nay cái thiên trong khó được ra thái dương có điểm hơi hơi ấm áp thi nho nhỏ mặt mày hớn hở kéo lên tiểu thúc thiện ca nhi nhạc điên nhạc điên hướng vương thái ra ra đi không tính hôm nay đã có ước chừng bốn ngày không có đi xem vương thái Gia cùng vương thái bà lạp nghĩ đến cần lý phiêu vài thiên mưa phùn trong phòng ngoài phòng đều lộ ra cổ ấm ướp thấy ra thái dương vương thái Gia liền sách đem ghế dựa đỡ bạn già kề tại góc tường căn ngồi phơi phơi nắng Đi đi trên người hơi ẩm. Nho nhỏ một hồi sợ là sẽ đến bên này chơi. Vương Thái bà cười ha hả nói chuyện, khi mắt, thật cao hứng bộ dáng Vương Thái ra tu bổ trong nhà phá biên cái khay đan. Nàng hiền lành ca nhi tới, trong nhà liền náo nhiệt nhiều. Nhà ta còn có không ít năm không ăn xong quả tử lý. Chờ hai người bọn họ lại đây, người đi đem quả tử mang sang tới, ta xem đâu, liền gác này góc tưởng, khá tốt, có thái dương phơi, thoải mái. Người còn không có tới. Vương Thái bà liền bắt đầu toái toái niệm chứ. Chờ bọn họ lại đây, ta này cái khay đan hẳn là vừa lúc tu hảo. Hai láo chậm gì gì, câu được câu không nói chuyện, tất cả đều là chút vụ vặt, lao tới bạn lao tới bạn, nhưng còn không phải là cái dạng này. Thầm tung tuyển theo phụ thân tới liên hoa thôn, hắn trong lòng là không quá nguyện ý lại đây, cảm thấy thôn này kỳ quái. Nhưng phụ thân đối gì cả một nhà thực coi trọng, thường xuyên sẽ qua tới, cũng sẽ đem hắn mang lại đây. Có khi, hắn ở đọc sách liền có thể tránh đi có khi gặp phải nghỉ ngơi ngày, liền vô pháp tránh đi. An Tết thời điểm, hắn tùy phụ thân tới gì cả ra chúc Tết đưa quà tặng trong ngày lễ, cũng không có gặp được lần trước nhìn đến tiểu nha đầu, không biết lần này, có thể hay không gặp được nàng. Thầm tung tuyến nói không rõ chính mình là cái gì tâm lý, đối thôn này không mừng, đối nhìn đến tiểu nha đầu cũng không mừng, nhưng lại cảm thấy thực mới lạ, ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới nàng. Vì cái gì người trong thôn đãi nàng, tựa hồ có chút không giống người thường, hắn không hiểu. An Tết thời điểm. Không gặp tiểu nha đầu, hắn có chút mất mát, liền hỏi gì cả, gì cả nói, nàng là thi ra thi tứ lang tiểu khuê nữ, kêu nho nhỏ, thực hoạt bắt cũng thực cơ linh, nói chuyện rất thú vị, đặc biệt hiểu chuyện, thích học đại nhân nói chuyện, ông, cụ non bộ dáng thực đáng yêu. Nghe xong gì cả nói, hắn chỉ có một ý tưởng. Thôn này thật sự rất kỳ quái, gì cả cũng rất kỳ quái, kia rõ ràng chính là cái kẻ lừa đảo. Con tuổi nhỏ không học giỏi, đầy miệng nói hiệu nói vượng, đứng ở bên ngoài liền dám cùng đại nhân tranh luận đối mắng thấy thế nào, đều không giống như là gì cả trong miệng tiểu cô nương. gia Thái Dương, gia tới đi lại người cũng tương đối nhiều, trong thôn hiện ra vài phần náo nhiệt. Phần 45 Thi nho nhỏ lôi kéo tiểu ca hướng vương Thái Gia ra đi trên đường, liền gặp hai người, cười nàng cùng trêu ghẹo trò cười, trước mắt gặp xem như người thứ ba. Nàng là trung gia con dâu cả đem hoa nhài, cánh tay vượt cái giỏ tre, chuẩn bị đi trong núi tìm tìm nấm, thấy nho nhỏ, nhịn không được dừng lại cùng nàng trò chuyện thuận tiện nói dỡn dường như hỏi câu nho nhỏ ngươi nói gần hai ngày có thể hay không trời mưa dừng một chút lại ma xui quỷ khiến thêm câu ngươi trung đại bá ở trong trấn tìm cái việc đâu hướng huyện thành đưa chút dược liệu bá nương thả từ từ dung ta tính tính đát thi nho nhỏ thuần thục vươn bụ bấm thịt móng ướt nhìn mu bàn tay thượng thị hoa hoa nàng cũng là thực buồn dầu á ở trong thôn quá được hoang lên đều thích cho nàng nguy thực này không càng ăn càng béo may mắn nàng thiên sinh lệ trước béo điểm cũng liền béo điểm bái cũng vẫn là cái tiểu mỹ nhân nhi. Thầm Tung Tuyền nghe nàng ông cụ non nói chuyện, nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng, nhớ tới gì cả nói được lời nói, đột nhiên cảm thấy, này béo nha đầu xác thật có điểm đáng yêu. Nhưng nàng vì cái gì phải làm kẻ lừa đảo? Người trong thôn lại còn liền tin tưởng nàng. Hình thành thói quen, về sau trưởng thành nhưng làm sao bây giờ? Đem hoa nhài tay trái, không giấu vết siết chặt vượt bên phải trên cánh tay giỏ che. Nàng có chút khẩn trương, nàng cũ ăn Tết kia hội, trong thôn liền có người nói khởi Thi ra đại phòng thi tứ lang tiểu khuê nữ, thật là có điểm vận khí đâu, mỗi lần hỏi nàng hạ không mưa, hồi hồi đều làm nàng nói trúng rồi. Có người hiểu chuyện mang theo điểm ác ý, ở bên ngoài ngăn lại thi nho nhỏ, hỏi nàng vì cái gì biết đến như vậy rõ ràng. Có phải hay không xử cái gì không người biết thủ đoạn? Thi nho nhỏ đương trường liền thanh thúy rôi trở về. Ta đây là trời sinh, ông trời thưởng cơm ăn, thế nào đỏ mắt ghen ghét ta? Ta nhưng nói cho ngươi, ta có ông trời che chở đâu? Trường điểm tâm đi ngươi. Bị ngươi lừa dối hai câu, ngươi liền ngốc không kéo kỳ chạy tới nhằm vào ta, để ý đi đường quăng ngã té ngã lý. Sống thoát thoát mà lão nhân ra nói chuyện khi mới có miệng lưỡi. Đem đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt thôn dân cười đến bụng đều đau. Chọn sự người hiểu chuyện không biết là sợ xem diễn thôn dân, hay là là tiểu đến lời nói, thực chật vật chạy ra, ai ngờ, mới chạy không vài bước, hắn liền quăng ngã cái cổ gặm phân. Này nhưng đem các thôn dân sợ ngây người, đều sửng sốt sẻ. Mới ha ha ha ha, cười ha hả. gia này có sự, đánh kia về sau, mọi người đối thi tứ lang ra tiểu khuê nữ, đảo thật đúng là không dám thêm mắm thêm mối nói bậy nói dối. Đứa nhỏ này, quá mơ hồ, đến quảng điểm miệng, đem hoa nhài là có chút tin tưởng tiểu nhân lời nói, bằng không, nay cái cũng sẽ không tựa thật tựa giả hỏi cái này sao vừa ra. Tính ra tới đát, bá nương không có việc gì, ngươi cứ việc yên tâm đi, lần này an toàn thực lý, cũng sẽ không trời mưa. Thi nho nhỏ đem bụi bấm tay ngắn, phụ ở phía sau lưng, chính nhi chăm kinh nói câu, ngay sau đó, nàng chính mình trước nở nụ cười, cười đến mi mắt cong cong, lộ ra cổ tiểu đắc ý, mơ hồ mang theo điểm kiêu ngạo. Đem hoa nhài dối tay vô đem nàng tóc, trên mặt cười càng thêm hiền từ hòa ái. Hảo hài tử, liền mượn ngươi cắt nôn. Quay đầu lại làm ngươi đại bá đến huyện thành cho ngươi mang ăn ngon điểm tâm trở về. Mang một chút liền đủ lạc, ta liền nếm cái hương vị, ta nương không cho ta ăn nhiều, nói ta quá béo. Thi nho nhỏ túi đầu vén tay áo, xoa bóp chính mình thịt cánh tay, có chút mất mát, liền ngự khi đều mang theo vài phần ủy khuất. Nàng dắt chính mình chỉ có một chút điểm tiểu phi phi, nhìn cùng cái cầu dường như, chỉ là ăn mặc nhiều mà thôi, đến mùa hè nàng liền sẽ gầy gầy. Nghe được đem hoa nhài đều đau lòng. Không mập không mập, ta nho nhỏ nơi nào béo, vừa vặn tốt đâu, mi đâu. Nàng nói được là nói thật, ở nàng trong mắt, đứa nhỏ này thấy thế nào như thế nào hảo. Đều thành cái béo nha đầu thế nhưng còn nói không hợp này trong thôn người thật là quá không bình thường thẩm tung tuyền nghe thẳng nhữ mày liền tính tiểu nha đầu lừa người trong thôn nhưng nàng chính là tiểu hài tử nói hiệu nói vượn mà thôi nhưng những người này lừa tiểu nha đầu liền không đúng rồi vạn nhất nàng thật cảm thấy chính mình một chút đều không hợp thẩm tung tuyền ngẫm lại liền ra đầu tê dại lúc này mới bao lâu không gặp tiểu nha đầu đều béo một vòng lại trường đi xuống không phải béo thành cái cầu ngươi nương nói đúng ngươi quá béo đến quản điểm miệng Phiên năm, thẩm tùng tuyển chính là 10 tuổi, xem như cái tiểu thiếu niên, đúng là trường cái đầu thời điểm, ăn mặc màu xanh biết siêm ý đi hè. gây đến cùng điều cây gậy trúc dường như, cũng may lớn lên tuấn tú, ánh mắt ôn thôn hòa khí, đảo cũng thấy ra vài phần văn nhã tới. Đứng ở thi nho nhỏ bên người, nháy mắt đem nàng sấn thành cái tiểu bụ bấm. Thi nho nhỏ bay nhanh mà sau này chạy trốn vài bước xa, nàng còn không quên lôi kéo tiểu thúc thiện ca nhi, thiện ca nhi thường xuyên đi theo tiểu chất nữ hôn ăn hôn uống, hai người tuổi kém đến gần vóc người béo gầy năm cũng còn có điểm khác biệt cùng tiểu chất nữ lăn lộn hơn nửa năm thực mau liền thần đồng bộ giống nhau trắng non sạch sẽ giống nhau bụ bẫm liền cái đầu đều không sai biệt mấy không biết cho rằng hai người bọn họ là long phượng thai đâu lữ thị cùng tiêu thị đều nhưng vui mừng cảm thấy nho nhỏ đứa nhỏ này thật tốt à thật là đứa bé ngoan liền càng thêm yên tâm thiện ca nhi đi theo nàng thoáng tiến chạy trốn người ai a ngươi lại không cùng ngươi nói chuyện ngươi cắm cái gì miệng nha ngươi ngươi nhìn xem chính ngươi nhiều gầy thi nho nhỏ nghĩ thầm nay tiểu thí hài thật là quá không thảo hỷ ta nói chính là thật sự ngươi đã rất béo tiểu tâm về sau càng dài càng béo thẩm tung tuyền có chút oan uổng hắn nói thật ra như thế nào còn tao ghét bỏ nghĩ nghĩ lại thêm câu ta là vì ngươi hảo thi nho nhỏ trận tròn con mắt nàng thật muốn sinh khí ngươi là ai a ta lại không quen biết ngươi vì cái gì hảo chẳng lẽ là cái ngốc tử đi lại nói ta nơi nào béo lạp chính là ăn mặc nhiều mà thôi Tất cả đều là siêm ý đi hề một chút đều không hợp, mọi người đều nói ta không hợp, liền ngươi nói. Thầm tung tuyến nhấp khẩn miệng, thoáng ninh đỉnh mày, ánh mắt nhi mang điểm không vui nhìn về phía thi nho nhỏ. Thi nho nhỏ hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ, ngắn ngủn tay bóp tròn vo bụng nhỏ. Ngươi không cao hứng ta còn không cao hứng đâu. Nàng là tưởng véo eo tới, đáng tiếc nàng không eo. Chủ yếu cũng là xuyên cái tiểu háo khoác, loát hạ ống tay háo còn hành, trước mặt mọi người liêu siêm ý hề, vẫn là thôi đi Khi thật nàng vẫn là có eo, chính là eo đến không quá rõ ràng. Ta mặc kệ ngươi. Thẩm tung tuyền cảm thấy này béo nha đầu quả thực không thể nói lý, thở phì phì xoay người liền đi. Thi nho nhỏ học theo hướng về phía hắn phía sau lưng giống lên câu. Ta mới không cần ngươi quản. Sau đó, hầm hừ nhỏ giọng nói thầm. Tức chết ta, từ lâu ra hùng hải tử, một chút đều sẽ không nói, khó trách không thảo hỉ. Không tức giận không tức giận, nho nhỏ không hợp, mi đâu. Nương nói, đãi đại chút liền sẽ chịu điều, không có việc gì. Thi thiện thông an ủi tiểu chất nữ. Xem xong hai hài tử cãi nhau, đem hoa nhài cười cười. Nho nhỏ, người tiểu thúc nói đúng, con ít con nôi béo điểm khá tốt. Nho nhỏ, sao lạc? Vương Thái ra ngồi ở nhà mình dưới mái hiên, xa xa mà liền nghe thấy nho nhỏ thanh âm, giống như ở cùng ai cãi nhau, bạn già thúc giục hắn, làm hắn chạy nhanh đến xem. Chờ hắn chậm gì gì đi tới, phát hiện giống như không có gì sự tình thi nho nhỏ liệt miệng nhi nhạc không gì đâu vương thái ra ta cùng tiểu thúc đang muốn đi xem ngươi đâu vài thiên không gặp quái tưởng đâu ta cùng ngươi vương thái bà còn nói hôm nay thiên tình ngươi hẳn là sẽ qua tới vương thái ra một tay dắt một cái lôi kéo hai hải tử chậm gì gì hướng vương ra đi thẩm phụ chờ tiểu nhi tử đi tới trước mặt mới chậm rãi hỏi hắn ngươi cùng kia tiểu cô nương nhận thức không quen biết thẩm tùng tuyền chính sinh khí đâu lời nói đáp đến đông cứng vốn dĩ cũng xác thật không quen biết Hắn nhận thức nàng, nhưng nàng không quen biết hắn, nghĩ, trong lòng càng nghẹn quất. Thần phụ nhìn lạ mắt khí tiểu nhi tử. Không quen biết, ngươi chạy tới cùng nàng nói chuyện. Nhân gia tiểu cô nương tuy nhỏ, cũng là biết thái mỹ, ngươi chạy tới nói nàng béo, cũng khó trách nàng ghét bỏ ngươi. Vì cái gì liền phụ thân cũng nói như vậy. Nàng vốn dĩ liền béo. So lần trước thấy, đều béo một vòng. Ngươi lần trước còn gặp qua nàng đâu. Liền nhớ kỹ. Thần phụ ngữ khí mang theo treo chọc nhưng nàng giống như không quen biết ngươi sau lại thẩm tùng tuyền vẫn luôn không có cùng phụ thân nói chuyện thẳng đến ra liên hoa thôn chương bốn mươi ba như thế nào cùng người xào đi lên vương thái bà đem nho nhỏ ôm tiến trong lòng ngực nhẹ nhàng mà hỏi thanh nàng có thể nghe ra tới lúc này cãi nhau nho nhỏ là có điểm tức giận bình thường nàng ở trong thôn cùng ai cãi nhau đó là đùa giỡn người trong thôn cố ý đậu nàng nàng cũng mừng rỡ hồi đến hai câu đứa nhỏ này tâm nhãn quan đâu Không phải cái lòng dạ hẹp hòi hái so đo tính tình. Thi nho nhỏ phiết hạ miệng, hiện tại bình tĩnh, lại có điểm thẹn thùng, thế nhưng cùng cái tiểu thí hải so khởi thật tới, nàng quả nhiên là trang tiểu hài tử trang lâu rồi, càng sống càng trở về. Cụ bà, không có gì đâu, chính là đậu nói đùa nhi, không có gì chuyện này. Thiện ca nhi ngươi nói đi. Vương Thái bà không quá tin tưởng, đầy mặt hiền từ hỏi thi thiện thông. Thiện ca nhi cùng tiểu chất nữ ra ra vào vào, khác đều càng ngày càng tương tự duy độc chỉ có tính tình này liền kém đến có điểm xa là không có gì chuyện này chính là đề ra một miệng nói nho nhỏ có chút béo ta nho nhỏ còn nhỏ đâu béo điểm nhi không có việc gì vương thái bà cảm thấy này xác thật không tính chuyện này nhi cũng liền không lại truy vấn béo là phúc khí nho nhỏ là cái có phúc hảo hài tử người khác ca đều hâm mộ không tới phóng nhãn trong thôn nhìn lại nhà ai tiểu cô nương có thể lớn lên cùng nho nhỏ dường như béo là béo điểm nhưng vẫn là rất đẹp Thi nho nhỏ ý ở vương Thái Bà trong lòng lực, Mỹ tư tư nở nụ cười. Ở vương ra ăn qua cơm trưa, lại chơi một lát, thi nho nhỏ mới lôi kéo tiểu thúc ra đi. Người giữa trưa không trở về ăn cơm, người trung đại bá nương tặng điểm nấm lại đây, mới từ trong núi Thải, mới mẻ thực, còn có cái đuôi trưởng đại cá trích. Dụ xảo tuệ ngẩng đầu nhìn mắt vào nhà tiểu khuê nữ, tinh tế mà nói hai câu, lại nói, ngươi có phải hay không cùng người trung đại bá nương nói cái gì? Không có ai chính là nàng hỏi gần nhất có thể hay không trời mưa, trung đại bá ở trong trấn tiếp cái sống, hướng huyện thành đưa dược liệu đâu. Ta liền tính hạ bái, gần hai ngày không mưa, trung đại bá lần này bình bình an an. Thi nho nhỏ đảo cũng không gạt nhà mình mẫu thân, vui tươi hớn hở đem sự nói biến. Dù xảo tuyện nghe, tức khắc liền đen khuôn mặt, nàng gắt trong tay theo sống. Ngươi lại đây, nương ngươi lôi kéo khuôn mặt làm gì. Thi nho nhỏ cùng chỉ ốc xen dường như, dịch á dịch dịch á dịch. Đôi mắt nhỏ nhi hướng tới mẫu thân ngắm an ngắm. Ta biết ngươi muốn nói gì? Dầu hạ miệng. Biết ngươi còn ở bên ngoài nói hiệu nói vượng. Dù xảo tuệ là thực sự có điểm sinh khí. Đứa nhỏ này, thế nào cũng phải nàng mỗi ngày nhắc mãi, một cái không lưu ý liền chạy ngoài mặt đi gây họa. Đứng lên, vương cánh tay một tay đem không muốn lại đây tiểu khuê nữ tốn vào trong lòng ngực, hướng tới nàng ngông đánh hai hạ, mang theo điểm lực đạo. Ta cùng ngươi đã nói cái gì? Thi nho nhỏ thành thành thật thật đáp. Đến chú ý đúng mực, không nên nói không thể nói. Nói xong, lại nhanh nhẹn nói tiếp. Nương, ta nhớ kỹ đâu, đổi người khác, ta mới không nhiều lắm miệng đâu. Chính là thấy Trung Đại Bá Nương rất nghiêm túc, lại mắt trông mong nhìn ta, lòng ta không đành lòng a, ta này tâm địa a, sinh đến liền cùng nương ngươi dường như, nhưng từ mềm. Này không, thuận miệng liền nói bái. Trung Đại Bá Nương ngày thường đãi ta nhưng hảo, cùng cái nửa khuê nữ dường như. Thi nho nhỏ ngắm mâu thân thần sắc, lại nhược nhược mà thêm câu nương ngươi tổng cùng ta nói người khác đại ta hảo là tình cảm ta cũng đến nhớ kỹ đem người khác cũng gác tiến trong lòng này tình cảm mới có thể lâu dài dù xảo tuệ nghe tiểu khuê nữ này bộ hai bảy vài tám nói thật là không biết là nên cười đâu hay là nên khóc ta cùng nói ngươi cùng này căn bản là không phải một chuyện không phải một chuyện sao thi nho nhỏ chớp chớp đôi mắt ta cảm thấy không có gì bất đồng nương ngươi đừng nóng giận ta sẽ không ở bên ngoài nói hiệu nói vượng nho nhỏ Mắt thấy ngươi liền phải mãn 6 tuổi, ngươi cũng muốn thông cảm thông cảm ta này đương đương. Người khác hỏi ngươi, hạ không mưa, nói sai rồi chúng ta cũng không quan hệ. Ngươi là cái hài tử, nhiều lắm bị nói dỡn hai câu, nhưng đổi thành bên sự tình. Ngươi chưa nói chung người khác lại đương thật, liền thành cọc tai họa, ngươi hiểu hay không? Dù xảo tuệ thật là vì khuê nữ giàu thối ruột, thi nho nhỏ nghiêm túc gật đầu. Ta hiểu, ta hiểu nương, ta ngon đâu, kia lần tới, ta không bao giờ mềm lòng, ta liền nói không biết. ai? Sinh hoạt ở cổ đại chính là phiền toái, phải cẩn thận, muốn cẩn thận, phải chú ý. Một đống chuyện này, thật là có điểm tưởng niệm cường giả vi tôn tu tiên giới đâu, có thực lực, làm gì đều được, ai sao sao tích, thống khoái thoải mái khẩn. Phần 46 ngươi có phải hay không ở trong thôn gặp thẩm gia tiểu thiếu gia? Còn cùng hắn xảo một trận, đem người cấp khí đi rồi. Nói xong một cọc, du xảo tuệ tiếp theo nói một khắc cọc. Thi nho nhỏ trận tròn đôi mắt, lập tức đứng thẳng tiểu thân thể. Hướng tới trên mặt đất dậm chân. Rốt cuộc là cái nào bà ba hoa, như vậy ái khua môi múa mép nhì, nương, là cái nào. Về sau gặp, ta cũng không thể cho nàng hòa nhã, quá không phúc hậu. Không cãi nhau, chính là nói hai câu miệng nhì, con nít con nồi, nào có không cãi nhau, thật là đại kinh tiểu quái. Dù xảo tuệ nhìn toái toái niệm tiểu khuyên nữ, tâm tác tác tưởng, rốt cuộc ai mới là đương mẫu thân. Người ở ta trước mặt, đừng học người bà ngoại nói chuyện. Đặc biệt là này tiểu khuê nữ một học còn một cái chuẩn. Thi nho nhỏ liệt miệng, hì hì hì hì mà cười, cười đến mi mắt con con, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, ở nàng ngực cọ á cọ. Nương, ta ngon đâu, là ngươi lục thẩm tử, vừa vận chạm vào chứ, mới hồi sân, liền bắt đầu ồn ào, hận không thể khắp thiên hạ đều biết, ngươi ở bên ngoài cùng người khác cãi nhau, cấp ta lão thi ra mất mặt. Cũng may, người trong nhà đều không có phản ứng nàng, ngươi thái mãi mãi còn mắng nàng hai câu. Nàng mới túng túng mà lùi về trong phòng ốc. Nương. Lục thẩm tử đầu hóc chẳng lẽ là có bệnh đi. Suốt ngày không làm đứng đắn chuyện này, liền biết nhảy nhót lung tung làm ầm ĩ. Vấn đề là, nàng cũng nháo không ra cái bọt nước tới, tịnh cho chính mình tìm mắng. Thi nho nhỏ cảm thấy lục thẩm người này, thật đúng là rất thần kỳ à, hoàn toàn đoán không nàng mạnh não. Ngươi lục thẩm mẹ ruột, có chút không quá bình thường, nghe nói là tuổi trẻ lúc ấy bị đại thứ. Ngươi lục thẩm bà ngoại tính tình cùng ngươi lục thẩm không sai biệt lắm cũng là thích không có việc gì tìm việc cả ngày hùng hùng hổ hổ không cái thanh tịnh thời điểm ngươi lục thúc mới vừa thành thân kia hội không phải như thế hắn cũng từng quản quá ngươi lục thẩm sau lại dụ xảo tuệ kỳ thật cũng không rõ lắm nơi này sự có một hồi hai người ồn ào đến lợi hại ngươi lục thẩm liền thanh âm đều thay đổi nghe làm người sởn tóc gáy ngươi hệ mãi mãi vọt vào trong phòng không biết khuyên như thế nào đánh kia qua đi ngươi lục thúc rốt cuộc không cùng ngươi lục thẩm cãi nhau qua thi nho nhỏ nghe xong mẫu thân nói dùng sức chấp chấp đôi mắt trong lòng chỉ cảm thấy rất là hoang đường không phải là nàng phỏng đoán như vậy đi đối mặt ngươi lục thẩm chửi rủa ngươi hệ mai mãi cũng là chưa bao giờ cãi lại đương nhiên ngươi hệ mai mãi đối còn lại hai cái con râu cũng là giống nhau dù xảo tuệ cảm thấy nhị bá nương cũng rất không dễ dàng may mắn nàng tính tình hảo đổi thành cái hơi có điểm tính tình nhị phòng không sai biệt lắm đến mỗi ngày gà chó không yên nghe xong một miệng trong nhà bắt quái Hôm nay bắt quái có điểm khó tiêu hóa, thi nho nhỏ chép chép miệng, ở trong sân đông lắc lắc tây lắc lắc, cùng cái du hồn dường như. Nếu không nói như thế nào nàng là cái ngồi không được. Thi nho nhỏ ngươi không biết xấu hổ, ngươi ở bên ngoài vén tay háo cùng thẩm ra tiểu thiếu ra cãi nhau, đem mặt đều ném đến trong chấn đi. Hoa ở tây sương thi tiểu muội thấy thi nho nhỏ ở đối diện lắc lư lắc lư, tức khắc tinh thần tỉnh táo, lộc cộc chạy ra tới. Thi nho nhỏ mới vừa nghe xong nhà nàng bắt quái, lại xem này tiểu đậu nha nhi. Có chút lương tâm phát hiện dường như, chỉ lười nhắc mà trở về câu. Ta còn ở bên ngoài cùng ngươi trải qua vài giá đâu, toàn thôn đều biết hai ta không hợp, nói chuyện bất quá tam câu liền phải đánh lên tới. Ngươi không biết xấu hổ. Mỗi lần đánh nhau, tam có hai lần đều là thi tiểu muội trước động tay, nàng tự tin không đủ, lại không cam lòng, từ ngữ lượng thiếu liền cãi nhau đều có vẻ khô cằn. Ngươi có mặt, ngươi so với ta còn đại đâu, cả ngày liền nghĩ tìm ta đánh nhau, cố tình ngươi lại đánh không thắng thi nho nhỏ cùng cái tiểu lưu manh dường như đào đào lỗ thai thi tiểu mội liền nhìn không được nàng này trương dương hình dáng tức khắc khí huyết hướng trên đầu dũng vươn hai chỉ gầy khô khô móng vuốt hướng tới nàng đánh tới thi nho nhỏ linh hoạt né tránh ta hôm nay không đánh với ngươi đánh thua ngươi lại đến khóc lóc hướng trong đất đi tìm lục thúc thật là ngượng ngùng mặt ta ngượng ngùng mặt ta mới không có khóc là ngươi không biết xấu hổ thi tiểu mội đôi mắt hồng toàn bộ mà cùng chỉ thỏ con dường như còn nói không khóc liền nói chuyện đều mang theo khóc nước nở thiết tiểu thí hải nhi thi nho nhỏ cảm thấy không kính ba lượng hạ chạy về trong phòng thi nho nhỏ ngươi chạy cái gì chạy ngươi đánh không lại ta ngươi liền chạy ngươi thật là cái túng hóa đầu một hồi đánh thắng thi nho nhỏ thi tiểu muội nhưng cao hứng xoay eo đứng ở trong viện diêu võ dương oai miên bản có bao nhiêu đắc ý ở dưới mái hiên nghiêm túc khái hạt dưa phơi thái dương vũ thị nghe nói nhà mình kia nha đầu thúi cuối cùng đánh thắng đối diện tiểu thiện nhân vui mừng đến nhà chạy nhanh chạy tới thật đánh thắng vẻ mặt vui mừng ra mặt méo giọng nói hướng về phía thi phong niên kia phòng nói chuyện tứ tẩu a ta liền nói sao nho nhỏ kia nha đầu a chính là quá béo đến làm nàng ăn ít điểm nhi xem đi liền đánh nhau đều đánh không thắng còn cô nương gia vẫn là gầy điểm hảo quá béo đi ra ngoài cũng chưa mắt thấy tứ tẩu ngươi nói đúng không thi nho nhỏ đứng ở cửa dựa gần cao cao ngạch cửa nhìn bên ngoài nương hai nội tâm chỉ có bốn chữ Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ. Sớm biết rằng, nàng liền không nên mềm lòng. Nương. Ta không hợp, ta là cố ý nhường nàng, không muốn cùng nàng đánh. Nhìn sẽ, thi nho nhỏ nhìn không được, thật là quá cay đôi mắt, lộc cộc bổ nhào vào nương bên người. Nói chuyện còn mang theo điểm ủy khuất. Ta chính là cảm thấy, kia tiểu thí hải cũng rất đáng thương, hiện tại nhìn, mới không đáng thương đâu. Lần tới nàng lại đụng phải tới, ta là khẳng định sẽ không làm. Dù xảo tuệ căn bản liền không lấy bên ngoài nương hai đương hồi sự nhi xoa xoa tiểu khuê nữ tóc nho nhỏ là cái hảo hài từ đâu trong thôn đều nói như vậy thì nho nhỏ vui dạo rực cười ác cười duỗi tay sờ sờ mẫu thân bụng bẹp bẹp mà thật là eo thon nhỏ à ngẫm lại chính mình thịt ngun mút tiểu béo eo nàng có điểm chảy nước miếng chớ có sờ Dù xảo tuệ có chút nữa trên mặt nhiễm tầng hồng nhạc, cho rằng tiểu khuê nữ suy nghĩ đệ đệ rất ngượng ngùng nhỏ giọng nói câu còn không có đâu. Thi nho nhỏ sửng sốt mới phản ứng lại đây, chẳng hề để ý nói. Không có việc gì nương, ta thực mau sẽ có tiểu đệ đệ lạc. An tết thời điểm, nàng khẽ mị mị mà cấp cha cùng nương xoay điểm khí vật, xem như tân niên lễ vật, nguyện bọn họ nằm sau bình an hỉ nhạc khỏe mạnh. Lời này, nàng cũng không phải là nói bừa hống mâu thân, vừa mới vớt nương eo thon nhỏ, không biết như thế nào, liền có loại rất kỳ quái cảm giác, vô pháp hình dung, dẫn tới nàng há mồm liền đem nói ra tới, sau khi nói xong. Nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói câu này. Nay liền có điểm mơ hồ à, làm nàng nhớ tới lần trước, có người tới tìm xóa nhi, lúc ấy nàng cũng là buột miệng thốt ra nói câu, hắn sẽ quăng ngã té ngã, kết quả thật sự liền quăng ngã. Ai mã nha, nay khí vận châu chẳng lẽ là lại xuất hiện tân công năng. Sinh nhi sinh nữ cũng chưa cái gì, chỉ cần đừng cùng ngươi dường như, giống cái hồn thế tiểu ma vương là được. Đối với hai tử, dù xảo tuệ là không nóng nảy, nàng cùng trượng phu còn trẻ, còn có cái quan trọng nguyên nhân. Tiểu khuê nữ trung quy là nhỏ chút, muốn cho nàng lại đại điểm, càng hiểu chuyện chút, sau đó lại hoài cái thứ hai hài tử, như vậy sẽ hảo điểm, có tiểu hài tử, nàng tinh lực liền không thể toàn bộ phóng tới tiểu khuê nữ trên người. Nho nhỏ nha đầu này, không dám sát chặt che nàng, tâm lý khó tránh khỏi có chút không yên ổn. Thì nho nhỏ bĩu môi, không phục hừ hừ. Ta thật tốt à, làng trên xóm dưới đều nói ta là cái hảo hài tử, rất khó đến hảo hài từ đâu, nương, ngươi đang ở phúc muốn biết phúc. Về sau tiểu đệ đệ ra tới, ta còn sẽ là cái hảo tỷ tỷ đâu, làm hắn đi theo ta, bảo đảm có thể dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Cùng ngươi hôn ăn hôn uống, suốt ngày không cái đứng đắn bộ dáng nhi. Dù Xảo Tuệ đến bây giờ đều có chút cảm thấy thần kỳ. Như thế nào lại nãi mãi cùng bà bà liền như vậy yên tâm thiện ca nhi đi theo nha đầu này, cũng không sợ càng dài càng oai. Chương 44. Lại làm thi tiểu chúng. Sau này mấy ngày, sắp thật không có trời mưa, tuy rằng có thiên, thiên âm u mà đều có chút phân không trong sạch thiên cùng chạm vạng còn thổi mạnh phong không lớn lại rất lãnh nhưng cũng vẫn luôn không gặp phiêu mưa bụi liền trong thôn có kinh nghiệm lão nhân đều nói ngày đó khí nha nhìn tựa như cực kỳ muốn trời mưa kết quả cả ngày lăng là không phiêu ti vũ là có một chút nhi kỳ quái thi ra đại phòng thi tứ lang tiểu khuê nữ sắp thật có điểm mơ hồ đâu giữa tháng thời điểm trung nguyên thủy từ huyện thành trở về hắn lần này đi theo đưa dược liệu bốn ngày công phu liền tránh tám mươi văn Nguyên bản hắn cũng không hạ quyết tâm muốn tiếp lần này làm công nhật, chủ yếu là, lúc này quý nước mưa nhiều, nếu đi đến nửa đường phiêu nổi lên vũ, tí tách tí tách sau không dứt, trên đường liền dễ dàng xảy ra chuyện, đặc biệt là vận dược liệu, là nửa điểm đều không thể dính nước mưa, mà chính là bọn họ này đó cu ly, một cái không lưu ý liền chứ hẳn, tuy nói chủ gia sẽ bổ điểm tiền, nhưng sinh bệnh việc này, ai nói đến chuẩn đâu. Trừ phi trong nhà thiếu tiền thiếu đến cấp, liền sẽ khẽ cắn môi tiếp lần này sống, đó là nhiễm xuân hàn khiêng khiêng cũng liền đi qua hán tử hỏa khí vượng thịnh không tính chuyện gì trung gia không tính nghèo trong tay cũng có mấy cái tiền khẩn cấp trong nhà lão nhân từ trước đến nay đem thân thể xem đến trọng cũng luôn là dặn do bọn tiểu bối phải chú ý chút tình nguyện thiếu tránh chút cũng muốn bình bình an an khỏe mạnh không thể ỉ vào tuổi trẻ liền làm bậy sang bậy đều sẽ rơi xuống bệnh căn chỉ là tuổi trẻ không hiện già rồi liền chịu tội mấy ngày trước đem hoa nhải ở trên đường trùng hợp gặp phải thi nho nhỏ liền nhịn không được hỏi thanh Nàng có chút luyến tiếp kia 80 văn tiền, nông hộ nhân ra, tuy nói ăn mặc không lo, trong tay lại không thấy cái gì tiền tài, gần quẳng cái ấm no thôi. Được cái cắt lời lời nói, đem hoa nhài vui mừng trở về nhà, đem này xóa sự cùng bà bà nói giảng. Trung bà tử đối nho nhỏ thực coi trọng, nếu nàng nói sẽ không trời mưa, cũng liền gật đầu làm đại nhi tử đi. Có tiền nhưng tránh tự nhiên là chuyện tốt. Trung Nguyên Thủy về đến nhà, liền đem giỏ tre tử đưa cho tức phụ. Bên trong đôi đến đương, đương. Đều là hắn ở huyện Thành mua, tinh tế chọn nhặt, đồng dạng sự vật so ở trong chấn muốn tiện nghi một chút. Vừa lúc trong nhà thiếu, hắn liền thuận tay mua đã trở lại, còn có bao mật đường, một bao điểm tâm. Đêm này mật đường cùng điểm tâm phân một nửa ra tới, cấp nho nhỏ đưa đi. Trung bà tử mặt mày hớn hở nói chuyện. Nàng nói sẽ không trời mưa, thật đúng là không trời mưa đâu. Đem hoa nhài tiếp câu. Nương! Không nóng nảy, nho nhỏ nương còn thác ta mua chút giấm cùng mối đâu, huyện Thành muốn tiện nghi chút. Một hồi ta một đạo mang qua đi. Hành, ta đi tìm trương sạch sẽ giấy dầu tới. Trung bà tử đối với đại nhi tử nhắc nhở. Phòng bếp tiểu táo thượng còn ôn xương sườn canh đâu. Tất cả đều là để lại cho ngươi, đi đem nó uống lên. Biết ngươi hôm nay trở về, ngươi tức phụ cố ý mua xương sườn tới hầm. Thương thật sự đâu. Trung Nguyên Thủy đang ở cân nhắc chính mình giày vải, đầu cũng không nâng. Nương, ta một hồi liền đi. Tức phụ, này giày bị đá quát phá khối, một hồi ngươi giúp ta bổ miếng vải đi. Chân không có việc gì đi. Đem Hoa Nhải túi đầu xem xét mắt. Đặt đi, một hồi vội xong rồi ta liền lấy kim chỉ cho ngươi bổ. Tới. Đem này canh uống lên, ngươi đến rửa rửa tay a. Trung bà tử vào phòng bếp, giấy dầu không cố thượng, nhưng thật ra đem canh cấp đại nhi tử bưng tới. Đại Đem Hoa Nhải thu thập hảo trong nhà vụn vật sự, cầm mật đường cùng điểm tâm giấm cùng mối ra cửa khi, đã là sau nửa canh giờ sự tình, Trung Nguyên nước uống một bụng canh, nằm trên giường ngủ bù. Trung bà tử nhàn rỗi không có việc gì, Cầm lấy đại nhi tử giày vải, chầm gì gì giúp đỡ đánh một vá. Đem hoa nhài đi thi ra khi, thi nho nhỏ vừa lúc ở ra, nhưng thật ra xảo, nàng cười mi rắc đều có tinh tế mà nếp gốc. Nho nhỏ, xem ngươi chung đại bá cho ngươi mang cái gì ăn ngon. Đem hai cái giấy dầu bao đưa qua. Lại đem dấm cùng muối đưa cho dụ xảo tuệ, thuận tiện cho còn thừa tiền. Trong huyện muốn tiện nghi đâu, bọn họ một đội người, mua đến nhiều, còn nói dối, liền càng tiện nghi. Trên đường đều khá tốt đi. Dù xảo tuệ hỏi thanh, lại nói. Thác Trung Đại ca giúp đỡ mua đồ vật, nên ta quá khứ, lại làm ngươi chạy tranh, còn cấp nho nhỏ mang nhiều như vậy ăn, muốn nói cảm ơn cũng là ta, nhưng thật ra trái ngược. Nói nói, còn rất ngượng ngùng. Tuy là chính mình sinh quê nữ, nhưng Trung Quy không có nàng như vậy ra mặt dày, cũng không biết nha đầu này tùy ai. Ngươi cũng là quá khách khí chút, cấp nho nhỏ, là nàng nên được, nếu không phải nàng nói sẽ không trời mưa, ta nương, thật đúng là không vui làm nguyên thủy đi liền sợ ở trên đường bị tội đem hoa nhài cười rất cao hứng liền bốn ngày đâu liền có tám mươi văn chúng ta đến hướng trong trấn mua nhiều ít cái trứng gà mới đủ cái này số quanh thân tất cả đều là thôn từng nhà đều dưỡng điểm gà tưởng cầm trứng gà đến trong trấn bán tiền một văn tiền hai cái một tháng xuống dưới cũng bán không ra tám mươi văn trừ phi chính ngươi có phương pháp nhưng gì vãng gia đình giàu có tiểu lầu tiệm cơm chờ mà đưa đi đảo cũng có thể tránh chút gia dụng Thi nho nhỏ thấy mẫu thân cùng trung đại bá nương nói chuyện nói được cao hứng, liền vui dạo rực sách theo giấy dầu bao chạy tới tìm nàng tiểu thúc. Phần 47 Nàng tinh quái thực, hai cái giấy dầu bao, nàng liền đem đổ vật phân thành hai phân, một phần để lại cho cha mẹ. Nãi nãi, ta tới tìm tiểu thúc chơi. Còn không có vào nhà đâu, thi nho nhỏ trước thanh thúy nói chuyện. Lữ thị cười cười, nhìn mắt nàng trong tay giấy dầu bao. Lại được ăn ngon đâu? Ngươi tiểu thúc ở trong phòng luyện tự. Tiểu thúc tiểu thúc mau nghỉ ngơi một chút đát nhìn xem ta cho ngươi mang cái gì tới bước qua cao cao ngạch cửa thi nho nhỏ lộc cộc hướng trong phòng đi thi thiện thông đứng ở phòng trong cửa đón nàng cười đến mi mắt con cong nho nhỏ thúc cháu vô cùng cao hứng ăn mật đường cùng điểm tâm còn không quên đưa điểm cấp lữ thị lại phủng điểm ba ba nhi đưa trong nhà chính cấp tiêu thị thuận tiện còn dặn dò muốn chừa chút nhi cấp thái ra ra nhưng đem tiêu thị cao hứng cười đến đều có điểm không khép miệng được mật đường cùng điểm tâm đều dễ dàng miệng khô Thúc cháu hai vừa ăn vừa uống thủy, bất chi bất giác liền đem bụng nhỏ căng viên, hai người tay nắm tay đến bên ngoài đi dạo đi dạo. Kỳ thật là còn để lại một chút cấp vương thái ra vương thái bà đâu, vừa lúc đưa cho bọn họ đi. Vừa mới đi đến sân khẩu, liền thấy hùng địa chủ nên ngang hướng bên này. Ai ai, thi ra tiểu nha đầu. Nhìn thấy người, hùng địa chủ thật xa liền bắt đầu tê. ơ. Thi nho nhỏ tức giận dỗi câu. Ta mới không phải kẻ lừa đảo đâu. Ai nói ngươi là kẻ lừa đảo, là phiến tử ta đây cũng không phiến tử, ta lại chưa nói ngươi là phiến tử, ta kêu chính là tiểu nha đầu. Lời này càng nói càng vòng khẩu, hung địa chủ hướng trên mặt đất phi hạ, tìm ngươi có chính sự đâu. Thi nho nhỏ nguyên nghĩ còn cùng hắn đầu hai câu lời nói, này hung địa chủ tính tình moi, nhưng khí lượng không moi, rất thú vị, mà khi nàng nhìn đến đến gần hung địa chủ khi, ánh mắt nhi đột nhiên liền chấm hạ, thu hồi đầu chơi tâm tư. Chuyện gì? Quá mấy ngày ta muốn đi tranh Vân Châu? ta xem ngày hoàng đạo là hai tháng hai mươi sáu nghi đi ra ngoài ta hỏi ngươi hôm nay có thể hay không trời mưa ta kia nhưng đều là tốt nhất bảo bối xối không được vũ ngươi đoán chắc trở về ta cho ngươi mang vân châu đặc sản bảo đảm là ngươi không có ăn qua hùng địa chủ còn biết sau nhị đâu vân châu xa đâu ngươi liền hỏi hai mươi sáu có thể hay không vũ cũng không có gì dùng a trung gian khẳng định sẽ trời mưa ta xem ngươi vẫn là đường đi thi nho nhỏ mặc niệm nàng nương nàng nương nói không thể gây họa không thể gây hoạ, không nên nói được không thể nói, không thể lắm miệng. A Di Đà Phật, phải làm cái bất lo bén ngoan. Hung địa chủ lộ ra cái đặc ý biểu tình, Này ngươi liền không biết đi, lão gia ta tới rồi huyện thành liền đi đường sông, chờ hóa lên thuyền, nó chính là mỗi ngày trời mưa lão gia ta cũng không sợ. Nói, sờ sờ chính mình phình phình mà đại cái bụng, cười đến giống cái mười phần địa chủ. Hung địa chủ ra ra người kêu gì tới, ta còn không biết đâu. Thi nho nhỏ chợt đến không đầu không đuôi hỏi câu ngươi hỏi ngươi hạ không mưa cùng tên của ta có quan hệ gì tiểu nha đầu lão gia ta đãi ngươi nhưng không tính mỏng đi ngươi cũng không thể lừa dối ta đến cấp lao gia ta cái lời chắc chắn thi nho nhỏ thoáng mà vai vai đầu nhỏ tặc tặc mà cười ngươi không nói cho ta ta liền không nói cho ngươi ngươi phải biết rằng lão gia tên của ta làm gì hùng địa chủ thực cảnh giác nha đầu này một bụng ý nghĩ xấu nhi chuẩn không chuyện tốt trong thôn cũng không biết bái theo ta biết hùng địa chủ ra ra ngươi hiểu Hì hì hì hì hì, thi nho nhỏ hướng về phía hắn là mặt quỷ, một trương tiểu béo mặt thật là lộ ra mạc danh hỉ cảm, nguyên lai like là muốn khoe khoang a hùng địa chủ tỏ vẻ này lý do hắn nghe thực thoải mái, nói cho ngươi cũng không sao, lão gia ta kêu phú quý, cha ta cho ta lấy tên, có phải hay không thực hảo, hùng phú quý sắc thật khá tốt, khá tốt, thi nho nhỏ trong miệng nói như vậy, lại cười đến vẻ mặt vui vẻ, hùng địa chủ nhìn trên mặt nàng cười, có chút không thể hiểu được, tên này nhi. So với ta hoàn tục khí, ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hùng địa chủ lén lút mà tưởng, chờ hắn trở về, nhất định phải đem Vân Châu đặc sản đưa tới nàng trước mặt, quang làm này tiểu nha đầu nghe cái mùi hương nhi, thấy được ăn không được. Xem thêm bất tử nàng. Hắn tưởng rất mỹ, nghĩ nghĩ, còn bật cười. Thi nho nhỏ lại nói. Hùng địa chủ ra ra, ta mới vừa véo chỉ tính hạ, 26 vừa lúc có vũ lý, thật lớn vũ, người cũng vô pháp ra cửa, càng miễn bàn vận hóa, ta xem nột. Ngươi vẫn là trở về khác xem cái ngày hoàng đạo đi, tỉ như, ba tháng sơ thật tốt, nước mưa cũng ít ánh mặt trời còn ấm áp đâu, trên đường hoa dại đều khai đến tràn đầy. Thực sự có vũ. Ngươi hay là ở gạt ta đi. Hùng địa chủ có chút không tin. 26 là hắn tỉ mỉ cao nhồng ra tới ngày lành, hắn có chút liên tiếp. Thi nho nhỏ lại kiên định gật đầu. Tin đến ta chuẩn không sai nhi, có vũ đâu, lớn đâu, vẫn là đường ra cửa hảo. Thật sự có vũ. Hùng địa chủ chưa từ bỏ ý định. Thiên chân vạn sắc chính là có vũ, ta đều tính nhiều ít hồi lạp, khi nào tính bỏ lỡ, tin đến ta chuẩn không sai nhi. Thi tiểu đến nhiều tự tin. Hùng địa chủ ngấm lại cũng đúng, nha đầu này thật đúng là chưa từng nói sai bao giờ, thoáng mà có chút mất mát. Hành đi, ta liền tạm thời làm bọn tiểu nhị không vội chuẩn bị đi ra ngoài công việc. Tính tốt ngày may mắn vô pháp ra xa nhà, hùng địa chủ có chút héo, cũng vô tâm tình cùng thi nho nhỏ nói đùa nhi, thất hồn lạc phép hướng trong nhà đi còn phải lao ra hắn thỉnh người khác tính cái ngày hoàng đạo, nhưng đều là tiền A. Sớm biết rằng, hắn nên trước tới hỏi một chút thi ra tiểu nha đầu, lại đi tính ngày hoàng đạo. Lãng phí lao ra tiền, liền cùng cắt lao ra thịt giống nhau đau. Đảo mắt tới rồi 2 tháng 26, hôm nay, thời tiết đặc biệt hảo, trời trong nắng ấm, gió nhẹ nhẹ phẩy, thực thích hợp gia đình giàu có con cháu ra cửa đạp thanh. Hùng địa chủ nhìn treo giữa không trung thái dương, tâm đều là lạnh, lạnh thấu. Hắn vẫn luôn chờ. Từ buổi sáng chờ đến buổi chiều, buổi chiều chờ đến buổi tối, buổi tối chờ đến sáng sớm hôm sau, lăng là không gặp phiêu cái mưa bụi. Hắn minh bạch. Thi ra tiểu nha đầu ở lửa hắn. Tức giận hùng địa chủ, sáng tinh mơ liền cơm sáng cũng chưa ăn, liền nổi giận đùng đùng hướng thi ra đi. chương 45. Hùng địa chủ tức giận đến liền cơm sáng đều không có ăn. Thi được mùa bọn họ một nhà ba người lại là vừa lúc ở ăn thơm ngào ngạt cơm sáng. Nay cái cơm sáng là hoành thánh, thi tiểu muốn ăn. Dù xảo tuệ liền thu xếp làm điểm, cấp đại phòng còn lại tam gia cũng phân chút, còn phân chút cấp trong nhà chính hai lão. Ở ăn cơm trước, thi nho nhỏ còn bưng chén không nấu hoành thánh, kéo lên tiểu thúc, lộc cục mà đi vừng ra, cấp vương thái gia vương thái bà nếm thử. Bên này rất ít ăn hoành thánh, quá phí thịt, lại mặc kệ no, còn không bằng trưng chút màn thầu hoặc là hạ điểm mì sợi. Cũng chính là thi phong niên hai vợ chồng nguyện ý quán hải tử, nàng nói cái gì chính là cái gì. Mới vừa nấu ra tới hoành thánh có điểm năng dù xảo tuệ thấy tiểu khuê nữ ăn đến nóng nội liền nhắc mãi hai câu ngươi chậm một chút không ai cùng ngươi đoạt trước phóng cái muông thổi lạnh lại đưa trong miệng một hồi bỏng đầu lưỡi đừng lại hướng về phía cha ồn ào chính là kêu hắn hắn cũng không triệt nhi chỉ biết cho ngươi một cái kính uy nước lạnh ngươi nương nói đúng nho nhỏ ăn chậm một chút ta không nóng này a không đủ trong nổi còn có đâu ngươi nương tổng hội nhiều làm chút liền sợ bị đói ngươi bất quá cuối cùng toàn vào hắn trong bụng thi phong nhiên nghĩ Liền hướng về phía tức phụ khờ khạo mà cười, trong lòng ngọn tư tư mà, mang theo điểm điểm thẹn thùng. Tiểu khuê nữ nói với hắn, nương này nơi nào là vì nàng nhiều làm chút, rõ ràng chính là vì hắn, liền sợ hắn không ăn no, trên mặt đất làm việc không sức lực. Thình linh trượng phu đây là lại hướng về phía nàng ngây ngô cười cái gì đâu. Dù xào tuệ giận hắn mắt, mi rắc đôi mắt lại nhiễm tầng hồng nhạt. Bị bắt tắc miệng cẩu lương thi nho nhỏ mắt trợn trắng, túi đầu, phồng lên quai hàm thổi lạnh cái muông hoành thánh cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cùng chỉ sóc con dường như thi phong niên nhìn cười đến đôi mắt đều cong lên hung địa chủ liền ở ngay lúc này bước vào trong phòng tiến nhà ở liền hơi kém bị trong phòng ấm áp cùng nồng đậm hoành thánh hương cấp ném đi hung địa chủ ra ra ngươi tới rồi không ăn cơm sáng đi trong nổi còn có không ít hoành thánh đâu muốn hay không nếm một chén nhưng hương nhưng hương lạp. thi nho nhỏ như là biết hắn muốn lại đây dường như cười đến mi mắt cong cong hết sức thảo hỉ liền nói chuyện thanh đều thấu vài phần mềm mại hùng địa chủ một bụng hỏa khí thật đúng là phát không ra lão gia hắn cũng là muốn mặt người đâu ngươi cái tiểu nha đầu kẻ lừa đảo rốt cuộc vẫn là không cam lòng ngồi vào bên cạnh bàn sau hướng về phía thi nho nhỏ mắng câu hỏa khí quay cuồng cố ý để thấp thanh âm phía trước phía sau lão gia hắn thỉnh hai lần đạo sĩ cấp xem ngày hoàng đạo đều là tiền a tiền a tiền a thi nho nhỏ mới không sợ hắn đâu cười nham nhở trở về câu Nhưng còn không phải là cái tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, vốn dĩ không phải, cả ngày nhi bị ngươi kêu, không phải cũng biến thành là. Vì cái gì gạt ta? Lao ra ta đãi ngươi nhưng không tệ đâu. Phóng nhãn trong thôn nhìn lại, cái nào so được với, ngươi cái kẻ lừa đảo. Hùng địa chủ sinh khí cực kỳ, lại vô pháp đối với cái này cười cười hì hì tiểu nha đầu thật phát hỏa. Nha đầu này, ra mặt sao như vậy hậu đâu, cùng cái không có việc gì dường như, như vậy nghĩ, hắn lại bắt đầu đau lòng. Hắn tiền A. Lần tới ta không bao giờ tin tưởng ngươi, không bao giờ tới hỏi ngươi. Hắc hắc hắc, hùng địa chủ ra ra lời nói cũng không thể nói quá vẹn toàn nhà, ta bấm tay tính toán A, ngươi về sau, chuẩn đến lại tới tìm ta, hỏi ta hạ không mưa. Thi nho nhỏ thảnh thơi thảnh thơi ăn hoành thánh, cười đến khả đắc ý. Ngồi ở bên cạnh thi phong niên, nhìn này hay, nghe là ở cãi nhau, lại không giống như là cãi nhau, do dự hạ, hắn rốt cuộc không xen mộm. Hùng địa chủ nghe nàng kia khinh cùng nói, thật là tức giận đến tâm can đều là đau. Lão gia ta tuyệt không sẽ lại đến tìm ngươi. Tìm làm sao bây giờ? Lão gia ta nếu là lần tới lại đến tìm ngươi, ta chính là tiểu cẩu. Hung địa chủ thở phì phì buông tàn nhẫn lời nói, liền thơm ngào ngạt hoành thánh đều bất chấp ăn, chụp hạ cái bàn đứng dậy liền đi rồi. Kỳ thật hắn là muốn ăn tới, nhưng mới vừa phong xong tàn nhẫn lời nói, liền ngồi ăn hoành thánh, quá không khí thế. Lão gia trong nhà có chính là tiền, quay đầu lại cũng có thể có hoành thánh ăn, không kém nảy một ngụm. Thi nho nhỏ nhanh nhẹn nhảy xuống ghế dựa. Lon Ton đi tới cửa, vui sướng hài lòng cười, dương giọng nói nói chuyện. Hùng địa chủ ra ra ta đây nhưng nhớ kỹ lạc, ngươi lần tới tới tìm ta hỏi chuyện này, đến trước học ba tiếng tiểu cậu tê, không học ta nhưng không nói cho ngươi nha. Ta về sau không bao giờ tới tìm ngươi. Hùng địa chủ giống lên câu, chính là cái tiểu nha đầu kẻ lừa đảo. Như thế nào liền cảm thấy nàng đáng yêu, một chút đều không đáng yêu. Dù xảo tuệ bưng chén nóng hầm hập thơm nào ngạt hoành thánh vào nhà, không gặp hùng địa chủ, sừng sốt nhìn về phía trạm cửa tiểu khuê nữ hùng địa chủ đi rồi mới vừa không phải nói muốn ăn hoành thánh chính là đi rồi bái thi nho nhỏ cười cười hì hì nói chuyện nhạc điên nhạc điên ngồi xuống bên cạnh bàn còn hừ nhẹ sẽ tiểu khúc nhi đứa nhỏ này sao mà đột nhiên tâm tình biến hảo không thành gặp cái gì chuyện tốt lại cọ chứ hùng địa chủ đồ vật dù xảo tuệ không hiểu ra sao đừng nhìn tiểu khuê nữ cả ngày hi hi tiếu tiếu muốn nàng cao hứng đến còn hừ khởi tiểu khúc nhi trình độ Chính là không nhiều lắm thấy. Thi phong niên cũng là không hiểu ra sao, tuy rằng hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nhưng hắn không hiểu được Ga ta không biết. Nay đương cha cùng hai tử kém đến thực sự có điểm xa. Dù xảo tuệ ở trong lòng phun ra câu, lại nói, trong phòng mới vừa phát sinh chuyện gì? Cái này ta biết. Thi phong niên đem trong phòng phát sinh sự, cẩn thận nói biến. Dù xảo tuệ nghe xong, nhữ mày đầu, nhìn về phía ngoan ngoan ăn hoành thánh tiểu khuê nữ. Ngươi có phải hay không lại làm gì sự? Ánh mắt kia nhi, phỏng. Phật đang hỏi, chẳng lẽ là lại gây hòa đi? Không đâu. Ta ngon đâu, nương, ta nhưng nghe ngươi lời nói, ngon thật sự. Thi nho nhỏ giơ đôi tay. Hùng địa chủ tìm ta, hỏi 26 hạ không mưa bái, ta tính sai rồi, nói sẽ hạ mưa to, kết quả hắn bỏ lỡ ra xa nhà hảo thời cơ. Dù xào tuệ nhiều hiểu biết nàng khuê nữ nha, hơn nữa nàng chỉ số thông minh cũng tại tuyến. Không đúng. Nho nhỏ. Ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi, ngươi trong lòng về điểm này nhi tính toán, ta còn không rõ ràng lắm. Nàng suy tư hạ, lại thêm câu. Có phải hay không hùng địa chủ bên kia có cái gì không thỏa đáng? Phần 48 Nương Ngươi thật thông minh, ta như vậy thông minh định là tùy ngươi. Thi nho nhỏ trước ngọt ngào khen câu, mới nói chính sự nhi. Ta chính là, chính là cảm thấy hùng địa chủ tướng mạo không tốt lắm, cho hắn tính hạ, hắn mệnh có nói tiếp, cùng thủy có quan hệ. Ta cân nhắc hạ, hắn lần này nếu ra xa nhà, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Ta nhớ kỹ nương nói được lời nói đâu, không nói cho hắn lời nói thật, chỉ là lừa hắn sẽ trời mưa. Rốt cuộc, hung địa chủ còn khá tốt, nếu là người thật không có, ta không biết còn hảo, ta chạm vào việc này, lại trơ mắt nhìn, ban đêm sẽ ngủ không được. Nàng đã từng là tu đạo người, này người tu đạo từ trước đến nay chú trọng nhân quả, đời này nàng tuy không có tu đạo, nhưng, cảm thấy, trên đời này sự đi. Vẫn là tuần hoàn hạ nhân quả tương đối hảo. Nếu tới rồi nàng trước mặt, có thể quản, nàng liền quản quản bái. Chỉ sợ cũng là ý trời như thế. Dù xảo tuệ không nghĩ tới, nhà mình tiểu khuê nữ thật đến hiểu này đó, nàng có chút nốc, nửa ngày, mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi, ngươi ngươi là làm sao mà biết được. Muốn hỏi lại không dám hỏi, lại vẫn là hỏi ra tới, chỉ là thanh âm có điểm run. Chính là biết bái, vương thái ra phòng sách có mấy quyển về mệnh lý thư, ta tò mò phiên phiên. Liền liền chính là rất kỳ quái, ta nhìn, ta là có thể xem hiểu, sau đó, ta liền biết rồi. Thi nho nhỏ trung vi vẫn là không dám nói lời nói thật. Cha mẹ, hứa chính là ta trời sinh liền ăn này chén cơm, thiên phú cao bái, có người đọc sách cực có linh khí, thi đậu công danh cùng ăn cơm dường như đơn giản, ta liền cùng bọn họ không sai biệt lắm, đều là đến ông trời chiếu cố. Hát hát hát, cha mẹ các ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, sinh cái thật tốt tiểu khuê nữ à. Ta nhìn sắc thật khá tốt đâu. Chúng ta khuê nữ lợi hại đâu, đánh tiểu chính là cùng người khác ra hải tử không giống nhau. Thi phong niên vui tươi hớn hở cười, hắn là không có gì cảm tưởng, dù sao chính là một ngốc cha, tiểu khuê nữ hảo, hắn liền cảm thấy hảo, hắn liền cao hứng. Sẽ đọc sách kêu văn khúc tinh hạ phàm, chúng ta khuê nữ, sợ cũng coi như nửa cái văn khúc tinh. Cha không phải đâu, văn khúc tinh quản chính là văn vận, ta cái này kêu tử vi tinh hạ phàm, quản được mới là mệnh lý đâu. Thi nho nhỏ gióng giặc cho nàng ngốc cha hạt b nghiêm trang nói hiệu nói vượng lo lắng trọng trọng dụ xảo tuệ nhìn nói chuyện nói được khí thế ngất trời cha con hai cái trầm trọng tâm chợt đến liền nhẹ nhàng nay cha con hai thật là một cái ngốc cha một cái ngốc khuê nữ cũng chưa tâm khống phổi con tử vi tinh hạ phàm đâu không biết xấu hổ không cái đứng đắn đâu giống cái cô nương gia nha hùng địa chủ thở phì phì trở về tòa nhà mới vào nhà liền tê người đâu đều chết đi đâu vậy đi cấp lao ra làm chén hoành thánh lại đây muốn so với kia tiểu nha đầu da càng hương càng tốt ăn nhanh lên tưởng đói chết lao ra ta đầu cái gì kêu muốn so với kia tiểu nha đầu da càng hương càng tốt ăn đầu bếp nghe là không hiểu ra sao bất quá vẫn là con ngéo cung kính lui về phòng bếp chạy nhanh chạy nhanh đều bận việc lên lao ra nay cái tâm tình đặc biệt không tốt động tác đều cho ta nhanh nhẹn điểm lao ra muốn ăn hoành thánh đem những cái đó tôm a cá a đều cho ta thu thập sạch sẽ điểm lao ra từ ngày hôm qua bắt đầu liền tâm tình không hảo đâu các ngươi biết vì cái gì sao? không biết cũng không nghe thấy nha. Hoàn nhóm nói thầm, lần này là ai chọc lao gia sinh khí, thế nhưng làm tức giận lao gia cũng chưa làm cho làng trên xóm dưới đều biết được. này cất giấu, sợ không phải thật sinh khí đi. sách mới vừa ta nói cái gì các ngươi không nghe thấy a? đều là kẻ điếc đúng không? động tác đều cho ta nhanh nhẹn điểm, để ý lao gia cho các ngươi ăn rồi. hung địa chủ sáng tinh mơ chạy tranh liên hoa thôn, sinh một bụng, không chỉ có không có khí no, còn đói đến hoảng. Vốn dĩ liền tâm tình không tốt, này một đói A tâm tình càng không tốt. Người nột người nột, chạy nhanh cấp lao ra thượng hoành thánh, đều là người chết A, dưỡng các ngươi một đám đều ăn cơm trắng không thành. Tưởng đói chết lao ra A. Để ý lao ra khấu các ngươi tiền công. Lao ra lao ra, đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện, vừa mới được đến tin tức, kênh đào thượng ra đại sự, có hải tắc đâu, cấp hai con thuyền, lao ra may mắn chúng ta không ra cửa. Quản gia lòng còn sợ hãi xoa cái chán mồ hôi lạnh. nghe nói mà đêm buông xuống liền đã chết không ít người đâu hắn hơi kém liền khó giữ được cái mạng nhỏ này đâu a di đà phật a di đà phật thật là bồ tát phù hộ đâu hùng địa chủ trận tròn đôi mắt lập tức từ trên ghế đứng lên gì người nói gì kênh đào thượng gặp hải tặc có hai con thuyền bị cướp mà đêm buông xuống liền đã chết không ít người đâu đáng thương nột tồn tại bị chuyển tin về nhà những cái đó hải tặc thật là công phu sư tử ngoạn chào giá tốt hảo cao dọa chết người Lao ra còn hảo chúng ta không ra cửa, thật là bồ tát phù hộ a. Muốn lao ra tiền, nhưng không thể so muốn hắn mệnh càng khó. Hùng địa chủ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong đầu chỉ còn lại có một câu ở feel a feel. Hùng địa chủ ra ra ta đây nhưng nhớ kỹ lạc, ngươi lần tới tới tìm ta hỏi chuyện này, đến trước học ba tiếng tiểu cậu tê, ơ, không học ta nhưng không nói cho ngươi nha. Thi ra tiểu nha đầu, cái kia kẻ lừa đảo. Thạc tinh thạc tinh kẻ lừa đảo. Hùng địa chủ nghĩ thầm hắn muốn xong đời nay tiểu nha đầu bắt lấy hắn bím tóc nhỏ không được nhưng kính rêu vọ dương oai liền nàng kiêng một bụng ý nghĩ xấu kính nhi không biết đến khoe khoang thành cái gì bộ dáng đâu lão ra một đời anh danh sợ là muôn khí tiết tuổi già khó giữ được a chương bốn mươi sáu hùng địa chủ cổ đủ dũng khí căng da đầu đi vào thi ra kết quả bị cho biết tiểu nha đầu không ở nhà lôi kéo nàng tiểu thúc không biết hướng nhà ai thoáng muôn đi đem hùng địa chủ khí cái ngưỡng đảo hắn dễ dàng sao hắn Lao ra hắn không dễ dàng. Ở trong nhà tới tới lui lui đi, sàn nhà đều mau dâm nát, cuối cùng hạ quyết tâm muốn lại đây. Tiểu nha đầu lại không ở nhà. Hắn cảm thấy chính mình có điểm cái gì ngốc, lại bạch bận việc. Hùng địa chủ tâm tình hạ xuống đi ra thi ra, đứng ở viện môn trước, tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong lúc nhất thời, cũng không biết hướng nào đi. Hùng địa chủ có chút mở mịt. Vào 3 tháng nên mỗi ngày hướng vương ra đi đọc sách, đã có thể không công phu ở bên ngoài chơi đùa. Thi nho nhỏ thực quý trọng này dư lại mấy ngày. Lôi kéo tiểu thúc ở trong thôn Hoàng Tiến Hoàng gia, nơi nơi thoán môn nơi nơi chơi, vui vẻ đến không được. Trong thôn từng nhà đối thi nho nhỏ đều rất thân thiện, đó là có cái gì ý tưởng, cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, khách khách khí khí chiêu đái nàng. Đối nàng quá khách khí nhân ra, thi nho nhỏ đi một hồi, liền sẽ không lại đi, nàng biết, nhân ra chỉ là khách khí, không phải thật sự thích nàng. Đó là trên đường chạm vào, nàng cũng sẽ khách khí cười vân an. Sẽ không không lớn không nhỏ nói chuyện. Có chút thôn dân xem minh bạch, liền cười nàng, nói nàng là cái tiểu nhân tinh nhi. Thi nho nhỏ đem này trở thành khích lệ, cười cười hì hì, cùng cái không có việc gì người dường như, cả ngày nhi nhạc điên nhạc điên lôi kéo tiểu thúc ở trong thôn loạn chuyển. Đợi cho chạm vạng, trong thôn dâng lên lượn lờ khói bếp, trong không khí bay cơm hương, thi nho nhỏ cùng thi thiện thông mới ra, hai người trong tay đều sách chỉ tiểu giỏ tre, bên trong chất đầy sự vật, có rau dại có nâm có bã đậu bánh bột nô còn có đem nở rộ hoa dại trên tốt tiểu ngư tiểu tôm đồ vật còn rất tạp chính là không nhiều lắm ở chân núi chạm vào hồ ra mãi mãi cùng hồ ra nhị bán nương liền một đạo hái được sẽ rau dại hái sẽ nấm bã đậu bánh bột ngô là ninh ra mãi mãi đưa tiểu ngư tiểu tôm là vương thái bà cấp thơm nào ngạt đâu nương chúng ta buổi tối liền lộng ăn đi thi nho nhỏ không đợi mẫu thân hỏi liền trước bờ lạ bờ lạ nói cái rõ ràng Ác, hoa dại là trở về thời điểm ta ở trên đường thải Lộng cái tử trang, gác ta trong phòng đi Dù xảo tuệ đem sự vật chỉnh lý tiến tù bác Lung lay hai xuống tay tiểu giỏ tre Đây là từ đâu ra Đến cho nhân ra đưa trở về Hồ ra đâu, ngày mai đưa trở về Ta đều nói tốt, ăn cơm sáng liền qua đi Thi nho nhỏ thấy mẫu thân đem tiểu ngư tiểu tôm bắt được bể bếp trước Liền biết nay cái buổi tối khẳng định có ăn Vô cùng cao hứng ra phòng bếp Nương, ta nhìn xem cha đi Tiểu lữ thị trên tay chọn rau xanh Đôi mắt lại nhìn chị em dâu ra bẫy bếp, cười ngâm ngâm nói chuyện. Nho nhỏ đứa nhỏ này, thật là nhận người thích đâu, ra cửa chơi một ngày, đều có thể mang một rổ ăn trở về. Nàng hai cái ca ca nhưng vô pháp cùng nàng so, ra cửa chơi một ngày chính là chơi một ngày, trở về vẫn là hai tay trống trơn. Cũng chính là nàng tuổi tắc tiểu, mọi người đều thích đậu nàng chơi. Dù xảo tuệ hướng bếp thêm đem xài, trước kia không cảm thấy, hiện tại đảo nghĩ, sinh cái khuê nữ cũng khá tốt, có nho nhỏ một nửa liền thỏa mãn chọn xong đồ ăn, tiểu lữ thị bắt được phòng sau đi rửa sạch. du xảo tuệ thấy nàng ra phòng, liền cũng không hồi nàng lời nói, hướng trong nồi đổ chút du, đại du mạo nhẹ nhẹ yên, liền đem chiên tốt tiểu ngư tiểu tôm đổ đi vào, phóng gừng băm, tỏi, hương hành, hai cái phơi khô ớt cay đỏ, phiên xào vài cái, phiêu nổi lên nồng đậm mùi hương nhi, nàng múc điểm nước bỏ vào đi, lại đi bếp thêm đem củi lửa. tiểu ngư tiểu tôm là xài muối, nàng nếm hạ canh hương vị, lại thêm một chút, thả điểm hương dấm, hương vị tiên hương khẩn. Dù xảo tuệ nhấp miệng nhẹ nhàng mà cười, mặt mày gian ra. Nay cái kia cha con hai, sợ là lại muốn ăn nhiều chén cơm. Nương! Cha đã về rồi. Ta cho hắn đánh rửa mặt thủy. Thi nho nhỏ đứng ở cao cao trên ngạc cửa, cười đến đặc biệt sán lạ. Ta có phải hay không đứa bé ngoan? Sú không biết xấu hổ cầu khích lệ. Dương thị nhìn thấy, cười đến không khép miệng được, liên tục đáp lời. Là là là là, nho nhỏ là cái thực ngoan hảo hài từ đâu? a sương đi theo thiện ca nhi cùng nho nhỏ thức hơn nửa năm tự đã có thể nhận thức không ý tự hơn nữa còn có thể viết đến không tồi a sương nói đại sang năm hắn liền có thể đến trong trấn thử tìm xem sống tìm phải mái lâu dài chút sự ngoan du xảo tuệ cười ứng câu cấp tiểu khuê nữ đánh bùn rửa mặt thủy gác bên cạnh gác khối khăn bao đưa cho nàng chậm một chút đi cẩn thận một chút thi nho nhỏ vang dội lượng mà đáp lời hiểu được lý tiểu khuê nữ nói phải cho hắn đánh rửa mặt thủy thi phong niên cao hứng đến khỏe miệng đều liệt tới rồi bên thai chỗ đứng ở cửa nhìn xung quanh thấy tiểu khuê nữ lại đây hắn vội vàng đi qua cha ta đoan đến khởi đâu ngươi không cần giúp ta vội thi nho nhỏ sần sần tiểu thân thể thi phong niên thấy nàng né tránh nhưng thật ra không dám lại rối tay chỉ gắt gao mà đi theo bên người nàng tới rồi cửa phòng khẩu hắn mới rỗi tay đi đoan thủy cửa này hạm quá cao ta tới hành đi dù sao đã tới cửa thi nho nhỏ vô vô tay Cười cười hì hì vào phòng. Cha! Ta hôm nay còn sách giỏ che đồ ăn đã trở lại đâu, còn có đem hoa dại, nhưng xinh đẹp, một hồi cho ta lộng cái tiểu tử, rửa sách sẽ, đem đế cắm hoa đi vào. Hảo! Ăn cơm xong, liền cho ngươi lộng Thi phong niên tự nhiên là một ngụm liền dẫn. Dù xảo tuệ bưng đồ ăn vào nhà khi, liền nghe thấy tiểu khuê nữ ở cùng nàng ngốc cha giảng nàng hôm nay ở trong thôn vụ vặt, nói được miệng lưỡi lưu loát, không biết còn tưởng rằng nàng làm nhiều ít sự đâu kỳ thật cũng chính là chủ nhân thoán hội môn tây ra thoán hội môn lại đi trong núi chuyển động hạ cố tình nàng ngốc cha còn nghe được mùi ngon vẻ mặt vui mừng mãn nhãn đều là ta khuê nữ chính là lợi hại đồng đồng ăn cơm du bảy tuệ cười vào phòng cầm cha con hai nha thật là không có biện pháp rửa tay không liền lấy chiếc đũa thi nho nhỏ đắc ý cười a cười giặt sạch đâu trà ta cho ta tẩy tiêu ngạo không được nếu là phía sau có cái đuôi sợ là cái kiểu trời cao đi Tức phụ ta cũng cho người tẩy. Thì phong niên đứng lên, đi đến tức phụ bên người, kéo, khởi tay nàng. Dù xảo tuệ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, vừa mới nghe tiểu khuê nữ kêu kêu ngạo ngữ khí, nàng là có điểm tiểu hâm mộ. Không nghĩ tới, đảo mắt trượng phu liền lôi kéo tay nàng đứng ở giữa mặt giá trước mặt, nàng do dự hạ, rốt cuộc là không bỏ được tránh thoát, trên mặt lại như là thượng tầng phấn mặt dường như, liền lô thai đều hồng thấu. Chính là vừa mới thành thân lúc ấy, đều không có như vậy ân ái đâu. Âm yêu thực hiện được thi nho nhỏ cười đến cùng chỉ tiểu hồ ly dường như, vui dạo dực ăn mẫu thân làm tiểu ngư tiểu tôm, cảm thấy hết sức tiên hương, ăn ngon đến không được đâu. Buổi chiều hùng địa chủ lại đây tìm ngươi, ngươi không ở, ta xem hắn, giống như có điểm không quá thoải mái, rất không bình thường. An cơm thời điểm, dù xảo tuệ nhớ tới này xóa chuyện này, liền cùng tiểu khuê nữ nói nói. Thi nho nhỏ chắc chắn tiếp theo lời nói. Hắn khẳng định sẽ lại qua đây, nói không chừng, một hồi liền tới đây đâu. Hùng địa chủ. Đối với ngươi đảo cũng còn tính đệ bụng, nếu là có chuyện gì nhi, ngươi đừng nháo đến quá mức, rốt cuộc hắn là địa chủ, lại là cái trưởng bối, đến chú ý điểm đúng mực. Dù xảo tuệ sợ nàng chơi qua đầu, mất đúng mực, liền không quá đẹp. Nương ta biết đến, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ đâu. Thi nho nhỏ điểm đầu nhỏ, liền đầu đều không có nâng, ăn cơm ăn đến đặc biệt nghiêm túc chuyên chú Dù xảo tuệ thấy, cũng liền không có nói cái gì nữa. Đầu mùa xuân thời tiết, hôm nay sắc cá mau cũng liền một đốn cơm chiều thời gian. Ngoài phòng đã mơ hồ thấy không rõ bóng người. Thi Phong niên điểm chản đèn dầu, ta cấp nho nhỏ tìm cái tử đi. Phần 49. Ngày mai tìm cũng không quan trọng, thế nào cũng phải hiện tại đoan cái đèn dầu nơi nơi sơ soạn. Dù Xảo Tuệ nói thầm câu, lại nói: "Còn không bằng sớm một chút tắm rửa một cái, một hồi nên đi tiểu Điềm Phong." Phong Tạc Vật liền thu đâu, ta có ấn tượng, thực mau tìm đến rửa sạch sẽ gác trong phòng phóng, ngày mai là có thể dùng dù xảo tuệ nhìn tiểu khuê nữ cười hì hì bộ dáng điểm hạ cái chán của nàng xem đem cha ngươi hưng đến cha ta là đau ta thi nho nhỏ trong lòng cao hứng cực kỳ đôi tay chụp phủi cái bàn mang theo điểm tiết tấu cảm trong miệng hừ nhẹ tiểu khúc nhi hùng địa chủ đề ra cái đèn lồng tiến sân nghĩ hắn một hồi phải làm sự liền đối theo bên người quản gia cùng gã sai vật nói các ngươi ba cái ở bên ngoài đứng đều đừng đi theo ta tiến thi ra ta một hồi liền ra tới Tốt lao ra ngươi để ý chút Nhìn điểm lộ, quản gia túi đầu không lưng Đang nghĩ ngợi tới một hồi như thế nào mở miệng hùng địa chủ Vừa mới tiến đông xương liền nghe thấy kia tiểu nha đầu ở hừ tiểu khúc nhi Khúc hắn cũng là quen thuộc, trong chấn thường xuyên sướng Hắn theo bản năng liền đi theo hừ lên Hùng địa chủ ra ra, ngài lão như thế nào có rảnh tới nhà của ta đâu Thật là hiếm lạ nha Thi nho nhỏ thấy đèn lồng, liền cười đến cùng đoá hoa dường như Vẫn là cái họa sinh đẹp đa dạng đèn lồng đâu, đẹp thần Dù xảo tuệ đứng dậy hùng địa chủ nghĩ nghĩ lại nói nho nhỏ à ta tìm ngươi mãi mãi có một số việc ngươi tiếp đón hạ hùng địa chủ không thể nghịch ngợm đi thôi đi thôi ta nhất định không nghịch ngợm thì nho nhỏ làm bảo đảm dù xảo tuệ ra phòng đi bà bà trong phòng khi nửa đường đụng phải tìm tử trở về trợ phu liền kéo hắn tay đợi lát nữa lại trở về hùng địa chủ tìm nho nhỏ có việc đâu chúng ta ở không có phương tiện ác thì phong niên này cha cũng là giải sầu thực nửa điểm đều không lo lắng nhà mình tiểu khuê nữ đi theo tức phụ liền hướng mẫu thân trong phòng đi hùng địa chủ đem đèn lồng gác qua trên bàn lại lui trở về bay nhanh đóng lại cửa phòng một đôi mắt tròn xoe nhìn thi nho nhỏ thi nho nhỏ một chút đều không sợ hắn vẫn là vẻ mặt cười cười hì hì nhìn chằm chằm nhìn đã lâu đã lâu một lát sau liền thấy hùng địa chủ đột nhiên trước miệng thả cấp thả mau kêu Gâu gâu gâu hơn nữa thanh âm còn nhỏ thực đâu cũng liền trong phòng có thể nghe thấy Học xong rồi ba tiếng cẩu kêu hùng địa chủ, như là trợt đến có tự tin, nên ngang ngồi xuống bên cạnh bàn. Tiểu nha đầu, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không biết kênh đảo sẽ xảy ra chuyện. Mới có thể nói dối gạt ta nói sẽ trời mưa. Hắn khó được nghiêm túc, thực nghiêm túc hỏi, thậm chí có chút khẩn trương. Hắc hắc hắc hắc hắc, muốn biết ta. Thi nho nhỏ cười đến mi mắt con cong, tâm tình hảo đến không được. Không thể nói cho ngươi ác. Dựng thẳng lên thịt thịt mà ngón trỏ, đè nặng miệng Nhẹ nhàng mà thở dài thanh, đôi mắt lại lộc cọc xoay hạ, lộ ra rảo hoạt quan mang. Hùng địa chủ lại có khác lý giải, hắn đứng lên, thật sâu mà túi mình vái chào Ta hùng mẫu cảm kích nho nhỏ ân cứu mạng. Về sau có việc ngươi cứ việc đề, chỉ cần ta có thể làm được. Hắn cũng không hướng hạ tiếp tục truy vấn, có một số việc, hỏi không hỏi, đều đã không quan trọng. Hùng địa chủ tới vội vàng đi được cũng vội vàng, thi nho nhỏ trận mắt há hốc mồm, một đôi xinh đẹp mắt to, tròn xoe trơ mắt mà nhìn. Hùng địa chủ dẫn theo cái đèn lồng, béo đến cùng tòa tiểu sơn dường như thân thể nhi, dị thương linh hoạt, cùng trận gió dường như liền từ nàng trước mặt chạy trốn đi ra ngoài, đảo mắt không có bóng người. Nam tao, còn cảm động cái giam A, nàng quả nhiên vẫn là nội điểm, gừng càng già càng cay đâu, quay đầu lại làm nàng tóm được, thế nào cũng phải hảo hảo tức một đốn không thể. Đối hắn không cần mềm lòng, này lao hóa giả hoạt thực. Dù xảo tuệ cân nhắc phải nói đến không sai biệt lắm, liền lôi kéo trượng phu trở về trong phòng lại thấy trong phòng im áng mà liền chản đèn dầu đều không có điểm đen như mực may mắn bọn họ trong tay có chản đèn dầu đến gần chút mới thấy tiểu khuê nữ héo héo mà ghé vào trên bàn có vẻ hề và hiểu sỉu nay cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau a dụ xảo tuệ có điểm mờ mịt nho nhỏ ngươi cùng hùng địa chủ nói như thế nào vươn ở tiểu khuê nữ trước mắt lung lay hai hạ đứa nhỏ này tưởng cái gì đâu như vậy nhập thần không tưởng cái gì cha mẹ các ngươi đã trở lại ta đây trở về ngủ Thi nho nhỏ đứng lên, trong lòng cuồng trận trắng mắt, hùng địa chủ thật là quá gian trá, đánh nghiêm trang cờ hiệu, chạy trốn nhưng thật ra bay nhanh, hừ. Lần này là nàng không phòng bị, lần tới, liền không lần tới. Thi phong niên bưng đèn dầu đi ra ngoài. Ta đưa ngươi qua đi. Chương 47. Mãi cho đến thời gian chậm rãi tiến vào 3 tháng, thi nho nhỏ đều không có gặp phải quá hùng địa chủ. Cái này làm cho nàng càng thêm khẳng định, này tư chính là cái cáo giả xảo quyệt. Không có việc gì nàng thả chờ đâu mắt thấy liền phải ra xa nhà mấy ngày gần đây còn sợ hắn không ngoan ngoãn đưa sàng men tới ba tháng hảo cảnh xuân gió nhẹ nhẹ phẩy khắp nơi hoa tươi nở rộ còn bướm ong mật nghe hương mà đến liền trong núi cũng rất náo nhiệt nhất thích hợp ra cửa chơi đùa đáng tiếc muốn bắt đầu đọc sách lạp giờ tin sơ ăn qua sống thực thi nho nhỏ liền lôi kéo tiểu thúc hướng vương ra đi phía sau là không tình nguyện xong bào thai khéo héo rũ còn đi đánh biên áp cũng không biết hôm qua buổi tối làm gì đi vương thái gia Vương Thái Bà. Tới rồi phòng trước, thi nho nhỏ cùng thi thiện thông mặt mày hớn hở chào hỏi. Xong bảo thai đi theo hữu khí vô lực đê Vương Thái Gia. Đem ngồi ở bên cạnh Vương Thái Bà cấp xem nhẹ. Tới, liền theo ta đi phòng sách. Vương Thái Gia cũng không để bụng xong bảo thai thái độ, hắn trong mắt trong lòng, chỉ có nho nhỏ hiền lành ca nhi, này hai hải tử kính trọng hắn liền rất vậy là đủ rồi. Thức mau, trong phòng liền vang lên thư thanh len keng, nho nhỏ hiền lành ca nhi thanh âm đặc biệt rõ ràng non nớt vang dội nghe thấy tâm tình liền rất tốt vương thái bà cười đến đôi mắt đều mị thành điều phùng vui tươi hớn hở mà có vẻ thật cao hứng tuy không phải nhà mình thân cháu gái cùng tôn tử nhưng này cảm tình nột lại là một chút đều không ít nay hai hải tử có tiền đồ nàng liền cao hứng có chung vinh dự ở trong nhà dụ xảo tuệ nay cái có chút tâm thần không yên liền việc may vá đều làm được không quá chuyên chú thường thường sẽ thất thần nàng nguyệt sự từ trước đến nay thực chuẩn hôm trước lại không có tới Hôm qua cũng không có tới, không biết hôm nay có thể hay không tới. Có thể hay không là có mang. Dù xảo tuệ có điểm ngạc nhiên. Theo bản năng sờ sờ bẹp bẹp bụng. Mấy ngày nay, nàng cùng trượng phu đường mật ngọt ngào dường như, mơ hồ so với mới vừa thành thân kia sẽ còn muốn hảo. Nàng cũng có chuẩn bị tâm lý, đại để sau đó không lâu là có thể hoài thượng. Bởi vì phía trước từng cùng tiểu khuê nữ nói lên quá phương diện này, nàng nhưng thật ra không lo lắng, tiểu khuê nữ sẽ ghen. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy nàng thế nhưng một chút cảm giác đều không có nếu không phải nguyện sự không có tới thật đúng là không hề có cha rất đâu ngẫm lại tiểu khuê nữ nói qua nói nàng tựa hồ rất thích đệ đệ cũng không biết này thai có phải hay không đứa con trai nếu là nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mặc kệ nói như thế nào nho nhỏ sau này cũng có cái huynh đệ ở không đến mức muốn rửa vào đường huynh đường đệ không phải thân lại như thế nào hảo tóm lại vẫn là không như vậy thỏa đáng chu toàn. toàn bộ buổi sáng Dù xảo tuệ cũng chưa như thế nào làm việc, nàng tâm tư có chút phiêu. Còn không biết có phải hay không thật có mang đâu. Không hỏi thời điểm, nàng không nóng nảy, xem đến khai, tâm thái cũng hảo, trước mắt lại có điểm bất ổn, có điểm hợp hẫng. Có phải hay không, vẫn là trước đừng nói cho kia cha con hai, chờ thêm đoạn thời gian, nàng lại xác nhận xác nhận, đỡ phải không vui mừng một hồi. Thấy canh giờ không sai biệt lắm, dù xảo tuệ liền gác việc may và hướng phòng bếp đi. Ai ngờ, mới đến phòng bếp cửa. Đã nghe cổ gây mũi mùi cá, dạ dày tức khắc một trận quay cuồng, đứng ở dưới mái hiên, che lại ngực nôn khăn lên. Nho nhỏ nương, đây là làm sao vậy? Chính hướng bên này lại đây dương thị, ba bước cũng hai bước đã đi tới, đem chị em dâu rửa trên vai đỡ. Như thế nào còn phung thượng, tiến ta trong phòng nghỉ sẽ, uống miếng nước cáp áp. Chẳng lẽ là nhiễm xuân hàn? Lúc này quý nhưng đến nhiều chú ý chút. Dù xảo tuệ uống lên hai khẩu ôn khai thủy, rời đi phòng bếp, nghe không mùi cá cả người cũng liền thoải mái nhiều nàng đối với dương thị cười cười đại tẩu ta không có việc gì đốn hạ nhấp miệng nhẹ nhàng mà cười cười chính là vừa mới nghe cổ mùi cá có không quá thoải mái nay nay sợ là có mang đi dương thị đều sinh hai đứa nhỏ tự nhiên cũng là hiểu nàng sửng sốt lập tức cao hứng lên ta xem đâu tám phần là có mang bồ tát phù hộ a ngươi cùng năm được mùa liền nho nhỏ một cái hài tử rốt cuộc vẫn là đơn bạc điểm cũng may hiện tại lại hoài cái Như vậy nho nhỏ cũng có thể có cái bạn. Dù xảo tuệ nghe cũng rất cao hứng, chỉ là ngoài miệng lại nói. Có phải hay không còn không nhất định đâu, đại tẩu mạc thay ta trương dương đi ra ngoài, đãi quá chút thời gian. Đây chính là đại hỷ sự nhi, nói ra thật tốt, ta xem đâu, năm được mùa cùng nho nhỏ chuẩn đến cao hứng hỏng rồi. Ta coi nho nhỏ liền rất thích, xem nàng cả ngày tổng hội lôi kéo nàng tiểu thúc nơi nơi chạy, sang năm có đệ đệ, sợ là muốn ôm đệ đệ nơi nơi chạy. Dương Thị vui dạo dựng nói, ngắm lại kia trường hợp, nàng liền nhịn không được muốn cười. Mắt thấy mau đến giữa trưa, nho nhỏ cùng nàng tiểu thúc cũng nên đã trở lại đi. Đại tẩu, dù xảo tuệ không thể không đánh game nàng nói chuyện. Lúc này ngày còn thấp, có phải hay không thực sự có, còn không xác định đâu. Nói xong, nàng lại cảm thấy quá huyền chuyển chị em dâu khả năng nghe không rõ, liền nói thẳng thêm câu. Quá trương Dương không tốt, thẳng không phải, khó tránh khỏi sẽ thất vọng. Náo đến mọi người đều biết nhưng không phải thành cọc chê cười dương thị xem như nghe minh bạch chị em râu già mặt mỏng nàng ngượng ngùng cười cười nguyên là như vậy ý tưởng a kiếm hành ta trước không nói đãi lại quá nửa tháng ân vừa mới ít nhiều có đại tẩu hướng trong đất làm việc mau trở lại chúng ta đến chạy nhanh nấu cơm đi dù xảo tuệ khởi thân hướng ngoài phòng đi đi rồi hai bước nhớ tới trong phòng bếp mùi cá nàng bước chân lược đốn hạ thâm hô khẩu khí đại khái là làm đủ chuẩn bị tâm lý lúc này tiếp cận phòng bếp tuy vẫn có chút buồn nôn nhưng không đến mức nôn khan dù xảo tuệ nhấp tăng cường miệng động tác nhanh nhẹn nhóm lửa nấu cơm ngươi vừa mới làm sao vậy ta ra tới khi liền gặp ngươi bị đại tẩu đỡ vào phòng ta đôi tay giơ hề hề liền không lại đây tiểu lữ thị đến gần rồi chút tinh tế hỏi câu đánh giá chị em dâu mặt mày ta xem ngươi sắc mặt là có điểm trở nên trắng đâu người không quá thoải mái sao dù xảo tuệ không nghĩ nói chuyện nàng sợ trước miệng lại tưởng phun nhưng nhị tẩu hảo ngôn hảo ngữ hỏi nàng Nàng không trở về, cũng không tốt lắm, liền nói. Không có việc gì. Thanh âm nhẹ nhàng mà, thấp thấp điện. Cũng may nàng ở bên ngoài từ trước đến nay chất phát thiếu ngôn. Một đống lời nói liền thay đổi hai cái ngắn ngủ tự, tiểu lữ thị có chút không kính. Không có việc gì liền hảo. Thi nho nhỏ tự vương ra ra tới, không vội vã về nhà, lôi kéo tiểu thúc một đạo hướng ngoài ruộng đi. Bọn họ đến lúc đó, các đại nhân tốt 5 tốt 3 hướng trên đường tới. Cha! Thi nho nhỏ xa xa mà liền thấy phụ thân gân cổ lên ngọt ngào tê, Thi Thiện Thông rốt cuộc vẫn là muốn rụt rẻ điểm, chờ phụ thân đến gần chút, hắn mới nhấp miệng lịch sự văn nhã cười. Cha! Thi thần! Phía sau là Thi mạnh mẽ Thi đại trí Thi phong niên. Gia Gia, Đại bá, Nhị bá, Đại ca, Nhị ca, Tam ca. Tiểu khuê nữ khó được tới chờ hắn cùng nhau về nhà, Thi phong niên thật cao hứng, trong lòng Mỹ tư tư, phóng nhãn nhìn lại, quanh thân nhưng không một cái cùng hắn dường như, có tiểu khuê nữ tự mình tới đón dưới chân đều có chút đánh phiêu dắt tiểu khuê nữ tay mừng rỡ tìm không ra bác. hôm nay đọc sách có mệt hay không a không mệt ta cao hứng đâu ta nay cái nhưng vui vẻ không biết vì cái gì thực hưng phấn thực kích động ta bấm tay tính toán a nhà ta sợ là có hỷ sự thi nho nhỏ bờ lạ bờ lạ nói thi thần nhìn này tiểu cháu gái dõm giặc bộ dáng liền cảm thấy thực trọc cười đứa nhỏ này đến tuột cùng từ đâu ra tự tin người tính ra cái gì a không thể nói đi Dù sao chính là hỷ sự này, đặc tốt hỷ sự này. Thi nho nhỏ cười đến cùng đoá hoa dường như sán lạ, đôi tay phụ ở phía sau bối, tung tăng nhảy nhót ở phía trước đi tới. Hôm nay thật cao hứng a thật nha sao thật cao hứng a. Hướng ra đi các thôn dân, thấy nho nhỏ này hoạt bát điên khùng hình dáng, cũng chưa nhịn xuống, bật cười lên. Ai ra, thi tứ lang này tiểu khuê nữ đến không được lý. Quăng nhìn nàng liền muốn cười, đứa nhỏ này, sao như vậy đâu đâu. Giống cái tiểu kẻ điên dường như cố tình, còn thảo hỉ thực. Nho nhỏ có cùng ngươi nói cái gì hỉ sự không? Thi mạnh mẽ tò mò, tiến đến em trai út bên người hỏi hắn. Thi thiện thông cũng là không hiểu ra sao, đó là biết đến, nho nhỏ chưa nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói. Đại ca, ta không biết đâu. Phần 50 Đứa nhỏ này, một lòng liền biết hướng về hắn tiểu chất nữ. Sợ là hỏi hắn hắn cũng không biết nói. Thi thần rất có điểm vũ ván. Nghĩ đến là trải qua nhiều lần thí dụ, đã khác sâu hiểu được. Ở tiểu nhi tử trong lòng, hắn là xa không bằng tiểu cháu gái địa vị cao. Gần chỉ là một đốn cơm chưa thời gian, nửa cái thôn liền đều hiểu được, thi ra đại phòng thi tứ lang trong phòng sợ là có hỷ sự đâu, nho nhỏ kia nha đầu, nhưng cao hứng hỏng rồi, tung tăng nhảy nhót cùng con thỏ dường như, cười đến so ven đường hoa nhi còn muốn sán lạ. Cần phải nói là chuyện gì, thật là có chút nhị trượng hòa thượng không hiểu ra sao đâu. Liền có cùng thi ra quan hệ tương đối tốt phụ nhân cân nhắc, vừa lúc buổi chiều không có gì chuyện này đi thi ra thoán thoán môn nhìn xem rốt cuộc là cái gì hỉ sự này còn có thể đem nho nhỏ nhạc đem nhìn đến người đều làm cho tức cười thật là có chút tò mò khẩn nột thi ra đại phòng thi tứ lang trong phòng thi phong niên ăn cơm thời điểm liền một cái kính nhìn tức phụ tức phụ nhà chúng ta có cái gì hỉ sự a ngốc cha liền cùng hắn khuê nữ dường như đều là mê chi tự tin người trước là tin tưởng nhà mình tiểu khuê nữ người sau là tin tưởng bản thân cho nên nói có đôi khi ngẫm lại Này hai cha con thật đúng là cha con hai. Có thể có cái gì hỉ sự. Dù xảo tuệ trong lòng đông dưng căng thẳng, chẳng lẽ, từ trước đến nay sơ ý trượng phu còn có thể chú ý tới nàng nguyệt sự chậm lại hai ngày. Sao có thể? Thi nho nhỏ gặm hầm lạn lạn sương sườn. Nương, ta đều biết rồi, ngươi liền không cần gạt lạp. Ngươi làm sao mà biết được? Dù xảo tuệ quả thực vô pháp tin tưởng, trận mắt há hốc mồm nhìn gặm sương sườn tiểu khuê nữ. Chẳng lẽ là ở gạt ta nói, Ta xem ngươi tướng mạo liền đã nhìn ra, mặt mày lộ ra không khí vui mừng, chuẩn là có chuyện tốt, lại bấm tay tính toán, không phải giành mạch lạc. Thi tiểu đến lão đắc ý, còn đĩnh đĩnh tiểu ngực, kiêu ngạo nói, "Ta liền nói, ta là tử vi tinh hạ phàm đi." Nay cái buổi sáng còn không quá rõ ràng, xem tướng mạo chỉ mơ hồ là có chuyện tốt, nhưng tương đối mơ hồ, không nghĩ tới giữa trưa trở về, vừa nhìn thấy nương, kia tướng mạo liền có biến hóa, ước chừng nếu là nương tự mình phát hiện. ngươi ngươi thật đúng là cá nhân tinh nhi. Nếu đã biết, kia cất giấu cũng không cần thiết. Dù xảo tuệ theo bản năng vỗ xuống bụng tử, cười đến có điểm ngượng ngùng. Ta phỏng đoán, khả năng hoài, chính là thắng thiện, không thể xác định có phải hay không thật sự. Vốn định, đãi quá cái nửa tháng mới nói cho các ngươi. Tiểu là, khẳng định là được. Tức phụ, ngươi thật lợi hại, chúng ta lại có hải tử. Thi phong niên cao hứng đến, một phen ném chén đũa, có chút khống chế không được chính mình, đem tức phụ ôm lên. Tức phụ, ta kêu lại có hải tử lạp. Kia cổ vui mừng kính nha, giống như cái hải tử. Dù xảo tuệ đã chịu cảm nhiễm, mi rắc đôi mắt cũng đều có tràn đầy ý cười, chủ động ôm lấy hắn eo, dựa vào trong lòng ngực hắn. Đúng vậy, chúng ta lại có hải tử. Ha ha ha ha ha, ta liền biết trong nhà có hỷ sự này. Vừa nói một cái chuẩn. Quá tuyệt vời ta. Thi nho nhỏ nghĩ đến chính mình thực mau liền phải có cái trắng trẻo mập mạp đệ đệ, trong lòng liền mềm mụm mà, hưng phấn không được, khuôn mặt nhỏ đều hồng toàn bộ. Xinh đẹp mắt to tất cả đều là vui sướng. Giữa trưa một nhà ba người đều không có ngủ, đóng cửa lại, hoan thiên hỉ địa nói chuyện nhì, trong phòng không khí, ngọt đến nhà, giống như là đánh vỡ ong mật bình dường như, thật là lại ngọt lại hương. Buổi chiều thi nho nhỏ lưu luyến đi vương ra đọc sách, thi phong nhiên lưu luyến mỗi bước đi hướng trong đất đi làm việc. Dù xảo tuệ có chút vây, nghĩ, nằm trên giường ngủ một lát, mới đứng dậy đâu, liền thấy trong phòng tới bốn cái phụ nhân, đều là nàng nhận thức, thả quan hệ tương đối hảo Năm được mùa tức phụ, nhà ngươi rốt cuộc có cái gì hỉ sự a? Chẳng lẽ là có mang đi? Nghe nói nho nhỏ giữa trưa về nhà khi nhưng cao hứng, ở trên đường liền bắt đầu nổi điên, đem đoàn người đầu đến nhà, ngủ trưa khi khỏe miệng vẫn là hướng lên trên tiểu. Nếu là thực sự có hài tử, xác thật là cọc đại hỉ sự đâu? Nho nhỏ đứa nhỏ này từ trước đến nay hiểu chuyện, tiểu nhân sinh hạ tới, năm được mùa tức phụ đều không cần nhọc lòng đâu, nho nhỏ nhất định sẽ xem trọng, nhìn nàng cả ngày mang theo nàng tiểu thúc. Hiện ca nhi kia hải tử, mới bao lâu nha, liền trường cao mập lên. Bốn cái phụ nhân vào phòng liền bắt đầu nói chuyện, dù xảo tuyện nghe, nửa ngày, nàng mới cắm vào đi một câu. Các ngươi lại như thế nào biết ta ta hoài hải tử? Ngươi không biết ta, tiểu nhân bái, nàng nay trong đó ngọ nhưng cao hứng, nửa cái thôn đều biết đâu, nói trong nhà có đại hỷ sự nhi, nhưng điếu đủ chúng ta lòng hiếu kỳ. Nửa cái thôn đều đã biết. Này chết hải tử! Này trương dương tính tình rốt cuộc tùy ai! dù xảo tuệ chỉ cảm thấy mặt nóng lên thật là thẹn thùng thần thái quấn bách cực kỳ trong thôn nữ nhân hoài hài tử không phải cái gì đại sự nhi thường thấy thực cố tình này nha đầu chết tiệt kia nơi nơi ồn ào thật là không mặt mũi ra cửa chương bốn mươi tám gần một đốn cơm chưa thời gian nửa cái thôn đều biết được thi tứ lang gia có hỷ sự gần nhất phá lệ chú ý thi ra hùng địa chủ tự nhiên cũng biết thi tứ lang gia có đại hỷ sự nhi trốn rồi mấy ngày cuối cùng không bạch trốn a có hỷ sự liền hảo có hỷ sự sự tình liền dễ làm hùng địa chủ lộ ra cái ý vị thâm trường cười lén lút mà đem quản gia hô lại đây làm hắn lại tinh tế điểm tìm hiểu hạ rốt cuộc là cái gì hỷ sự sau đó xuống tay sao lưu hậu lễ chuyện này làm thỏa đáng liền tới nói cho hắn đến thừa dịp tiểu nha đầu nay cái tâm tình hảo chạy nhanh thò lại gần trò chuyện nhi hống nàng hai câu đem đi ra ngoài nhật tử định ra tới không nàng cấp véo chỉ tính tính toán hắn trong lòng không yên ổn hiện giờ ở lão già trong lòng a đó là ngô đồng sơn đạo sĩ cũng chưa tiểu nha đầu linh nghiệm quản gia thấy gần đây rất là lo âu lao ra rẽ mây nhìn thấy mặt trời trong lòng cao hứng thực ma lưu lãnh mệnh đi làm việc nhi thuận tiện cùng phía dưới người ta nói thanh làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm lao ra nay cái thật cao hứng đâu tâm tình đặc biệt tốt bộ dáng một cái hai cái đều cơ linh điểm nhi đường chân tay vụng về quét lao ra tâm tình không bao lâu quản gia liền nhạc điên nhạc điên đã trở lại vui mừng ra mặt nói lao ra nghe trong thôn nói là thi tứ lang tức phụ hoài hải tử nho nhỏ cô nương phải có đệ đệ nay thật đúng là thiên đại hỷ sự a hùng địa chủ kích động đều đứng lên xoa xoa đôi tay mặt mày hồng hào hưng phấn dạng không biết còn tưởng rằng là hắn phải làm ra ra mau mau đi bị hậu lễ chúng ta đi tranh thi ra di không đúng chờ đã ngươi có hay không tìm hiểu đến tiểu nha đầu này sẽ ở trong nhà không nếu là không ở không nhưng không phải bật đi lão ra đồ vật cũng tặng không không thành không thành thích đáng tiểu nha đầu mặt đi. Việc này quản gia cũng tìm hiểu tới rồi, làm cái đủ tư cách quản gia, phải hiểu lao gia tâm tư. Đánh vào ba tháng, nho nhỏ cô nương liền hướng vương ra đi đọc sách, nay cái buổi chiều không ở nhà đâu, chạm vạng mới trở về. Lao gia chúng ta có phải hay không chạm vạng lại qua đi? Cần thiết đến chạm vạng lại qua đi, bằng không, ta này lẽ còn phải lại đưa một phần đâu. Tiêu nha đầu tinh quái thực, lại đặc sẽ nói nguy biện, cả ngày nhi nghị chiếm lao gia tiện nghi. Đặc biệt là trước mắt nàng chính hận lao ra ta đâu, làm nàng tóm được, lao ra thế nào cũng phải tàn nhẫn lột ra không thể, nhưng ngàn vạn không thể làm nàng âm như thực hiện được. Hùng địa chủ toái toái niệm chứ, nghiêm nghiệm, nhưng thật ra có chút tưởng kia tiểu nha đầu. Đi trong thôn nhìn chằm chằm, tiểu nha đầu đã trở lại, chúng ta lập tức liền ra cửa. Vài thiên không cùng nàng đấu võ mồm, nhật tử quái không thú vị. Quản gia nhìn nhà mình lao ra, phảng phất thấy được cái khuê phòng án phụ, vẻ mặt lại ái lại hận bộ dáng, hắn mạnh đến run lập Chạy nhanh lui ra tới, cân nhắc muốn như thế nào bị này phân hậu lễ, này lễ nha đến rơi xuống nho nhỏ cô nương tâm khảm, nàng cao hứng, lao ra tự nhiên liền cao hứng, lao ra cao hứng, hắn liền vui mừng. Thi nho nhỏ một cái buổi chiều liền đánh hai cái hắt xỉ, nàng xoa xoa cái mũi, có điểm mờ mịt. Đây là ai ở nhắc mãi ta đâu? Có hay không không thoải mái? Vương Thái gia khẩn trương hỏi câu. Thời tiết này, nhìn có Thái Dương, rất ấm áp, cũng là dễ dàng xuân hẳn, đặc biệt là con nít con nôi. Thân thể nhi nhược hỏa khí hư. Không có. Vương Thái gia ta hào đâu, ta này thân thể nhi, lao dán chắc, trong thôn ai so được với A. Thi nho nhỏ thực tự hào, một cao hứng, nói chuyện liền có chút không lựa lời. Sang năm khẳng định có thể ôm đến động đệ đệ. Vương Thái gia cùng Vương Thái bà tuổi tác đại, còn nữa trong thôn đối bọn họ rất có kiên kỵ, tuy nói, hiện giờ bởi vì nho nhỏ quan hệ, đảo cũng cải thiện chút, nhưng ngần ấy năm xuống dưới, bọn họ đã thói quen, an an tính tính sinh hoạt. Không trộn lẫn trong thôn náo nhiệt, tự nhiên cũng không biết thi ra hỷ sự. Người nương có mang. Sừng xuất sẽ, Vương Thái ra nhẹ dọng tìm hỏi. Thi nho nhỏ điểm đầu nhỏ. Đúng vậy, ta cảm thấy là cái tiểu đệ đệ đâu. Đây là chuyện tốt ta. Vương Thái ra vui tươi hớn hở mà cười, mặt mày tất cả đều là vui mừng. Nho nhỏ phải có huynh đệ, cũng thật hảo, đem việc này nói cho bạn già, nàng trong lòng liền kiên định. Trạng vạng trên đường trở về, thi thiện thông hỏi tiểu chất nữ nhi. Tam tẩu hoài hài tử. Đúng vậy. Tháng tiền đâu, ta tính tính à, hiện tại là ba tháng. Xin đến lời nói hẳn là sang năm mùa đông, chúng ta vừa lúc không cần đọc sách, mỗi ngày ở trong nhà chơi. Đại hắn đại chút, ta sẽ dạy hắn đọc sách biết chữ. Ta cũng sẽ đâu, ta có thể dạy hắn. Thi Thiện Thông cười cười, nhẹ giọng nói. Ta sẽ vẫn luôn dạy hắn, đem ta học được đều dạy cho hắn. Nếu là hắn không thích đọc sách nhưng làm sao nha. Thi nho nhỏ có chút phát sầu. Trong thôn giống như không mấy cái ái đọc sách hài tử. Hắn sẽ thích. Thi Thiện Thông nói được chắc chắn. Có hắn cùng tiểu chất nữ lãnh, tiểu cháu trai sao có thể sẽ không thích đọc sách đâu. Thi nho nhỏ nghe liền cười, rong giặc nói. Ngắm lại cũng đúng, rốt cuộc ta là hắn tỉ tỉ, ta như vậy thích đọc sách, đệ đệ khẳng định cũng sẽ thích. Hoa ở Thi ra viện môn khẩu ngồi canh hùng ra trường công, xa xa mà liền thấy thúc cháu hai hướng bên này đi tới, chậm rãi chậm rãi vừa nói vừa cười lập tức cấp bên cạnh huynh đệ đánh cái ánh mắt nhi làm hắn chạy nhanh hồi trong nhà cùng quản gia nói tiếng nho nhỏ cô nương rốt cuộc về nhà lạp quản gia nhận được tin tức một trận gió dường như liền hướng phòng khách đi thật xa liền bắt đầu tê ờ lao ra lao ra nho nhỏ cô nương về nhà lạp chúng ta hiện tại liền đi đi đợi suốt một cái buổi chiều hùng địa chủ sớm đã chờ không kịp mang lên chúng ta chuẩn bị tốt hậu lễ đi theo láo ra đi hùng địa chủ hùng củ, củ khí phét hiên ngang mang theo một đám đứa ở Đứa ở trong tay phủng quà tặng, mênh mông quần cuộn hướng trong thôn đi. Canh giờ này, đang ở mọi người ra đi thời điểm, thấy hùng địa chủ này tư thế, đều sôi nổi không rảnh lo ăn cơm chiều, một năm miệng mười thảo luận, theo sát hùng địa chủ bước chân, xem hắn đi nơi nào, là muốn làm gì. Phải biết rằng, hùng địa chủ môi danh nhi, huyện thành đều là biết được, đây là ai à, lớn như vậy mị lực, thế nhưng làm moi môi mặt đất hùng địa chủ bị như vậy hậu lễ, không được cùng xẻo hắn tâm hoa dường như. Cố tình hùng địa chủ nhìn còn tinh thần phân chấn nét mặt tỏa sáng. Tâm tình tốt đến không được bộ dáng, ai ra, này liền hiếm lạ nột. Trăm năm khó gặp một lần kỳ quan nột, ăn cơm tính cái gì, đói bụng cũng phải đi xem một hồi. Xem phương hướng, này hình như là hướng thi ra đi a. Đều nói hùng địa chủ cùng thi tứ lang gia tiểu khuê nữ quan hệ khá tốt, này một già một trẻ thường xuyên cãi nhau. Ta đều gặp qua vài lần đâu, nho nhỏ một chương miệng nhiều miệng lươi sắc bén a. mỗi khi đem hùng địa chủ dôi đến. Thật là tâm cũng đau gan cũng đau, nói cũng kỳ quái, này hai ngược lại càng xảo quan hệ càng tốt. Kia hải tử thảo hỉ bái, nhìn là cái tiểu kẻ điên, kỳ thật rất có đúng mực. Thi tứ lang phúc khí không cản đâu, được như vậy cái hảo khuyên nữ. Các ngươi xem các ngươi xem thật đúng là hướng thi ra đi đâu, kia phía trước có phải hay không thi nho nhỏ cùng nàng tiểu thúc thiện ca nhi a, thúc cháu hai bị hùng địa chủ người ngăn cản đi. Các ngươi nghe một chút nho nhỏ đang nói cái gì, như thế nào ta nghe, có chút không thích hợp đâu. Vông địa chủ là ai a? Chúng ta quanh thân lại chuyển đến cái tân địa chủ. Ta như thế nào không nghe tiếng gió? Theo ở phía sau thôn dân đều nghe thấy được thi nho nhỏ nói, đi ở phía trước hùng địa chủ tự nhiên cũng nghe thấy, một tiếng vông địa chủ ra ra, hắn nghe, không chỉ có không có sinh khí ngược lại bật cười. Sớm tại hắn bảy tiểu nha đầu một đạo khi, liền đoán trước đến, đứa nhỏ này nhất định hiểu ý tâm niệm niệm chỉnh hắn đốn. Phần 51 Tiểu nha đầu đói bụng Với vặn, ta mang theo mấy thứ đặc biệt ăn ngon điểm tâm tô bánh lại đây, còn có không ít các màu mức, mới mẻ trái cây, bảo đảm là ngươi chưa từng có ăn qua. biết được nhà ngươi có hỉ, ta buổi chiều cố ý làm quản gia cơi khoái mã hướng huyện thành đi đặt mua, đều là trong huyện đó là có tiền cũng khó mua được thứ tốt, nếu không phải lao ra ta có mặt mũi, ngươi tiểu nha đầu nay cái liền không này có lộc ăn. hung địa chủ cười đến cùng đóa hoa dường như, nói chuyện cũng là nhẹ giọng mềm giọng, ánh mắt nhi tràn ngập hiền từ. Thi nho nhỏ nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhướng mày đầu. Vương địa chủ cũng có chút nhật tử không gặp chứ đi. Học trong thôn đại nhân Hàn Huyền khi miệng lưỡi, liền kém không đem hai tay đầu trong tay áo. Hôm nay nghĩ như thế nào lại đây, còn mang theo nhiều thế này cái ăn a xuyên a. Vương địa chủ cách luôn nói vô công bất thụ lộc đâu, này đó đều quá quý trọng, ta nhưng chịu không nổi. Trước đó vài ngày vội vàng đâu, hảo chút thiên không gặp, quái tưởng ngươi này tiểu hoa nhi, này không rảnh rỗi liền chạy nhanh lại đây đưa cho ngươi ngươi liền cầm lão gia ta có rất nhiều tiền lại nói hai ta là cái gì tình cảm nột không cần phải cùng lao ra khách khí hùng địa chủ bàn tay vung lên nói được rất là hào khí vây xem các thôn dân tức khắc liền ồn ào trường hợp một chút náo nhiệt lên ta một tiểu hoa nhi cùng ông địa chủ có thể có cái gì tình cảm nên khách khí vẫn là đến khách khí chúng ta không thể đương chừng cái múi lên mặt người nột còn nữa ai hiểu được ông lão ra mặt sau có thể hay không nói cái gì yêu cầu nhà Rốt cuộc làng trên xóm dưới cái nào không biết, địa chủ nhất ngôi chính là số ngại vông lao ra. Thi nho nhỏ lộ ra cái buồn rầu biểu tình. Vông địa chủ ra ra, ta xem nột, ngươi vẫn là đem đổ vật mang về đi. Làm cho toàn thôn thôn dân mặt đâu, này tiểu nha đầu nếu là chết sống không tiếp hắn đưa lễ, lao ra không được bị cười đến rụng răng. Lao ra nhưng cho tới bây giờ không có hảo phóng như vậy quá. Hùng địa chủ có điểm nóng nảy. Nha đầu này, sao liền như vậy trầm ổn đâu, đổi thành hắn, hắn đều thiếu kiên nhẫn. Nhiều như vậy ăn ngon đẹp, có tiền cũng khó mua được, trong chấn đều không có, nàng như thế nào liền. Mỹ mắt sâu như vậy. Lao ra chính là, đơn thuần, không có khác, ý tứ, gặp ngươi nha đầu này thảo hỉ hợp Lao ra mắt duyên, tưởng đưa ngươi điểm ăn xuyên dùng, Lao ra sao có thể sẽ để yêu cầu đâu. hung địa chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói, từng câu từng chữ nói được nhưng rõ ràng. Thi nho nhỏ nghiêm trang với tay, phi thường nghiêm túc kiên định nói. Không được, không được. Sao có thể không duyên cớ đến ông địa chủ này đó chân quý quà tặng đâu, ban đêm đều sẽ ngủ không yên ổn. Không được, không thể thu, thật sự không thể thu à ông địa chủ ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Nàng liên tục lắc đầu. Đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy, tưởng ta đường đường một cái lao ra, đưa ra đi lễ nào có lại lấy về đi đạo lý. Các ngươi mấy cái, đem đồ vật đưa vào thi tứ lang trong phòng. Hùng địa chủ vẻ mặt trưởng bối hiền từ hòa ái, dối tay xoa xoa thi nho nhỏ đầu. Ngươi đứa nhỏ này có đôi khi chính là quá khách khí chút, được lao ra coi trọng, sau này ngày lành còn chừng đâu. Ai? Thi nho nhỏ thở dài. Nói được cũng đúng, ông địa chủ lời nói đều nói đến này phân thượng, ta nếu là lại cự tuyệt, liền có vẻ quá không nhãn lực ính, còn làm đường đường ông láo ra bạch bạch mất mặt mũi. Nếu như vậy, kia sau này ta cùng ông địa chủ ra ra liền không khách khí, quay đầu lại lao ra đường mắng ta không hiểu đúng mực liền hảo. Ông địa chủ nghe lời này, trong lòng lập tức run run hạ. Này tiểu nha đầu ở đánh cái quỷ gì chú ý? Hắn phảng phất đều nghe thấy được lộc cộc lộc cộc mạo ý nghĩ xấu nhi tiếng vang. Hắn này lễ sợ là muốn tặng không? Lao ra tiền à, lúc này chính là hạ đủ vốn gốc, tiểu nha đầu thế nhưng đều không tâm động, quá nhẫn tâm. Sớm biết hôm nay, lúc trước hắn liền cắn răng lạnh khiêng lấy, dù sao đều kêu lên ba tiếng uông, mặt sau tiểu nha đầu liền tính lại xử cái gì hoa chiêu, đánh giá cũng không có khả năng sẽ so học tiểu cầu kêu càng xấu mặt, hơn nữa lúc ấy. Trong phòng liền hắn cùng tiểu nha đầu hai cái người. Ai? Hối a Là hắn tinh sai. Hùng địa chủ hùng củ củ khí phách hiên ngang tới, sám xịt mất hứng mà về. Thi ra rất náo nhiệt, đều tiến đến thi tứ lang trong phòng, nhìn mãn nhà ở ăn uống mặc, kia vật liệu may mặc sờ ở trong tay, đều sẽ sinh ra mánh liệt tự ti tâm tới, liền sợ thô giáp tay đem vật liệu may mặc sờ hỏng rồi, còn có những cái đó điểm tâm tô bánh trái cây, ai ra, thơm ngào ngạt, quăng nhìn liền chảy nước miếng liền đại nhân đều có chút nhịn không được, càng miễn bàn hải tử. Còn có một hộp đồ trang sức, đa số là tiểu cô nưng dùng, chỉ có một chút điểm là phụ nhân dùng, quên xa, châu hoa, lược, cây trâm, kim hoa, màu sắc rực rỡ dây cổ tóc, châu ngọc mặt trang sức, thật là hoa cả mắt, cũng không biết hướng nào xem trọng. Hùng địa chủ bị như vậy trọng hậu lễ, thứ nhất là mơ hồ bồi tội, thứ hai càng quan trọng vẫn là đáp tạ nho nhỏ ân cứu mạng, thi nho nhỏ trong lòng rõ ràng cuối cùng mới có thể nhận lấy này đó quà tặng. dù xảo tuệ cũng rõ ràng hùng địa chủ cùng nhà mình tiểu khuê nữ là chuyện như thế nào, cho nên đó là đứa ở nhóm tặng lễ phẩm tiến vào khi nàng cũng không ngăn đón, cũng không có ra mặt hướng hùng địa chủ nói lời cảm tạ. nàng biết việc này nếu nàng ra mặt ngược lại không thỏa đáng. chương 49. Vu Thị nhìn hùng địa chủ đưa lại đây hậu lễ, trong mắt mạo lửa nóng quang, hận không thể lập tức nhào qua đi, đêm này đó bảo bối toàn hợp lại tự mình trong lòng ngực. Cung năng có tương đồng tâm tư còn có không ít, lại đều nhiều ít có liêm sỉ một chút, có vẻ chiếu cố, thần thái muốn hiện mịt mở chút. Tiền tai động lòng người nột. càng đừng nói, này đó các màu quà tặng, là nông hộ nhân gia mệnh chết mệnh sống cả đời đều không thể có được. Nay cái nếu không phải thi nho nhỏ hợp hùng địa chủ mắt duyên, bọn họ liền thấy đều không thể nhìn thấy. Điểm tâm tô bánh mùi hương nhi, lăng la tơ lụa xúc cảm, đồ trang sức trang sức lóa mắt, này hết thảy đều quá chấn động. Tứ ca, tứ tẩu. Nhà chúng ta nho nhỏ thật đúng là quá lợi hại, nàng lại như thế nào làm được. Thế nhưng làm hùng địa chủ đưa như vậy trọng hậu lễ lại đây, nàng có phải hay không làm chuyện gì? Làng trên xóm dưới cái nào không biết hùng địa chủ nhất keo kiệt, liền trong đất đạo tuệ rất đến nhiều chút, hắn đều phải đứng ở bờ ruộng thượng chửi ầm lên, không chỉ xuống đất chủ thể diện, quá không phóng khoáng. Lần này là chuyện như thế nào a? Đưa nhà chúng ta nhiều như vậy ăn dùng xuyên, từ ta sinh ra khởi, ta liền không có gặp qua nhiều như vậy hảo sự vật. Vẫn là ta nho nhỏ lợi hại à, tứ ca tứ tẩu các ngươi sinh cái hảo khuê nữ đâu, làm chúng ta mọi người đều có thể đi theo thơm lây hưởng phúc, chúng ta láo thi ra à, từ khi có nho nhỏ đứa nhỏ này, lâu lâu liền ở trong thôn làm nổi bật. lúc này à, làng trên xóm dưới không biết có bao nhiêu hâm mộ chúng ta láo thi ra đâu, được nhiều thế này thứ tốt, thật là trong mộng đều phải cười. Ra tiếng tới. Từ trước đến nay trướng mắt thi phong niên hai vợ chồng vũ thị, nay cái này miệng nhà, ngọt đến cùng lau mật dường như nói đến nhẹ nhàng lại dí dỏng, tâm tình hảo đến vô pháp hình dung. Lời này ra tới sau, trong phòng không khí liền có vi diệu biến hóa. Hùng địa chủ đối nho nhỏ cũng thật để bụng đâu, này đó ăn dùng xuyên, ta ở trong chấn cũng chưa gặp qua đâu. Nghe Hùng địa chủ nói, đều là cô y đi huyện thành mua trở về, đó là tự mình thân tôn, sợ cũng chỉ có thể đau đến cái này phân lên đây. Nho nhỏ đứa nhỏ này quả nhiên là có cái phúc khí, mới chút đại là có thể làm tứ ca tứ tẩu đi theo hương phúc xem đến ta đều tưởng sinh cái giống nho nhỏ như vậy khuê nữ liêu thị ra mặt rốt cuộc không có chị em dâu hầu tuy trong lòng thèm đến khẩn cũng không nói thẳng ra tới chỉ là ánh mắt kia kia ngựa khí đều lộ ra nàng lúc này là cái dạng gì tâm tình bước thiết muốn tứ ca tứ tẩu mở miệng nói chuyện hiện tại không phân ra mặc dù nho nhỏ thu được lễ cũng nên cấp các phòng đầu đều đưa chút tưởng là như vậy tưởng lời nói cũng không dám nói xuất khẩu này nếu là truyền ra đi thế nào cũng phải đem mặt ném về nhà mẹ để không thể. nhưng nếu là tứ ca tứ tẩu chính mình mở miệng kêu ý nghĩa liền bất đồng, truyền ra đi cũng chỉ sẽ nói thi gia hòa khí gia phong hảo, cả gia đình trôi đến đặc biệt hảo. tiểu lữ thị cũng tưởng nói chuyện há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là không dám mở miệng. bà bà không nói gì đâu, nàng mở miệng nói liền không quá thỏa đáng. chủ yếu là nàng sợ che giấu không được chính mình cảm xúc, từ lời nói thấu ra tới, chẳng sợ chỉ là nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Bà bà như vậy thông minh, định có thể nghe ra tới. Chính là này đó sự vật, nàng sắc thật muốn. Đây chính là cả đời đều không chiếm được, vô pháp có được. Hiện giờ liền ở trước mắt bãi, sao có thể không tâm động. Nàng nếu là ăn mặc dùng này đó thượng đẳng vật liệu may mặc làm được xem easy. Hồi tranh nhà mẹ đẻ, thiên nột, nàng đều không cần tưởng tượng, liền có thể biết sẽ là như thế nào trường hợp. Ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người, hâm mộ, ghen ghét, đỏ mắt, liền cùng nàng hiện tại dường như liên tiếp dịch mắt, sờ soạn còn tưởng sờ, tưởng tượng mặc ở trên người sẽ là cỡ nào thoải mái. Tiểu Lữ thị nghĩ đến đều có chút si mê, nàng chậm rãi vươn tay, lại lần nữa hướng tới gần nhất vật liệu may mặc sờ soạn. Chính là này xúc cảm, lại hoạt lại mềm. Nhan sắc cũng là hết sức đẹp, chính sấn nàng tuổi, tươi sáng tươi đẹp, mặc ở trên người khẳng định cũng là phi thường thích hợp. Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào, đều xem trận tròn mắt. Vũ thị thấy chỉ có chị em dâu cho nàng đáp lời tức khắc liền có chút không cao hứng liền hảo tính tình đều không nghĩ trang tứ ca tứ tẩu ta này liền cơm chiều đều không có ăn liền tới đây đâu lại trì hoãn đi xuống thiên đều phải đen không được điểm đèn dầu ăn cơm cũng quá lãng phí chút không bằng chạy nhanh đem đồ vật phân một phân phân thỏa các gia cầm các gia đồ vật hồi cắt trong phòng đi thi thiện thông đầu cái không đồng ý dù sao hắn tuổi tắc tiểu nhưng bối phận lại không tính tiểu lúc đầu đây là hùng địa chủ gia ra đưa cho nho nhỏ là nho nhỏ đồ vật dựa vào cái gì lấy ra tới phân cho đại gia thiện ca nhi ngươi lời này ta đã có thể không thích nghe dựa vào cái gì chỉ bằng chúng ta là nàng trưởng bối nàng được thứ tốt chẳng lẽ không nên cấp các trưởng bối phân phân nào có này đạo lý vu thị vẻ mặt khinh bỉ nhìn chú em thiện ca nhi nếu không nghĩ muốn, một hồi không cần là được đương đương một cái chu em cả ngày giống điều cái đuôi nhỏ dường như đi theo tiểu chất nữ phía sau ra ra vào vào thật là mất mặt xấu hổ muốn hay không phân cho các trưởng bối cũng đến xem nho nhỏ có nguyện ý hay không. Nàng nếu là không nghĩ cấp, lục tẩu còn muốn cấp không thành. Muốn nói thi thiện thông cả ngày đi theo tiểu chất nữ, rốt cuộc vẫn là nói điểm miệng lưỡi sắc bén a chỉ là giống nhau sẽ không dùng ra tới mà thôi. Thi nho nhỏ cười cười hì hì tiếp câu. Ta liền không nghĩ cấp. Thanh thủy mà, vang vang dội lượng. Là hùng địa chủ đưa cho nho nhỏ, nho nhỏ không muốn, ta này đương nương cũng không hảo tới cường. Dù xảo tuệ khinh thanh tế ngữ nói chuyện. Nàng là không sợ. Đó là chuyền ra đi, với nho nhỏ thanh danh cũng không có gì, nàng tuổi tắc còn nhỏ, tiểu đậu nha dường như cô nương, có thể biết cái gì, muốn nói cũng chỉ sẽ nói thi ra đại nhân, an tương thật là khó coi, liền hai tử đồ vật đều muốn, đó là lại hảo, cũng đến xem nho nhỏ có nguyện ý hay không khớp. Lữ thị tuy rằng có điểm điểm tâm động, nhưng nàng là cái lý trí người, thả hiểu được đúng mực sách đến thanh, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, là muốn nhìn nhi tử con dâu là cái gì ý tưởng hùng địa chủ cố ý từ huyện thành mua tới đưa cho nho nhỏ lễ, tự nhiên chính là nàng đồ vật, năm được mùa tức phụ ngươi giúp nho nhỏ chỉnh lý thỏa đáng, ta xem này đó sự vật đều thực quý trọng, nếu không liền đi trong chấn, tìm cái thợ mộc đánh chỉ kiên cố điểm xì ẩn gì, thượng đem hảo điểm khóa, việc này ngày mai chắc chắn truyền đến làng trên xóm dưới đều biết được, các ngươi phải để ý chút, đặc biệt là ban đêm, nông gia gia đình bình dân, so không được gia đình giàu có nhà cửa, muốn vô thanh vô tức lưu vào nhà hành trộm. Nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không tính dễ dàng, lại vẫn là có cơ hội. Sợ gì, ai muốn dám đến trộm ta đồ vật, ta chú chết hắn. Thi nho nhỏ xoa eo, vẻ mặt đanh đá biểu tình. Trong thôn liền một cái quả phụ, thả là có tiếng đanh đá, đều nói nàng tính tình không tốt lắm, tranh chua lại khắc nghiệt, thiên nho nhỏ cùng nàng chô đến cũng không tệ lắm. Tiêu thị quét mắt trong phòng đời đời con cháu, trầm giọng nói. Náo nhiệt xem xong rồi, liền cắt hồi cắt phòng ngủ đi. Cũng đều chú ý điểm có không quen biết tới gần nhà chúng ta, giao giác lấm la lấm lét nhìn không thích hợp, liền cùng trong nhà nói tiếng, mọi người cảnh giác điểm. Dựa vào cái gì, cùng ta có quan hệ gì, lại không phải ta đổ vật. Vu Thị thấy được không đến này đó hảo bà bối, lập tức lôi kéo khuôn mặt, nói chuyện cũng biến thành ngày thường dọng. Ai ái trộm ai trộm đi, mắt không thấy tâm vì tịnh, không gặp sự tình không biết, gặp sự tình mới hiểu được. Này nhìn chất phác thành thật, nói là phúc hậu trung khở, tất cả đều là đành dám. Một đám tất cả đều là trong bụng gian. Không điểm thủ tốc tình, còn toàn ra đâu, ta xem nột, ở nhân ra trong mắt, các ngươi nột, cũng chính là cái dám Liêu thị nhịn không được cũng toàn hai câu. Tứ ca tứ tẩu cũng là, không muốn cấp cứ việc nói thẳng bái, cầm tiểu lời nói, đem cả gia đình người đều đương cái gì, chẳng lẽ thật cấp đoạt không thành. Hùng địa chủ tốt xấu tặng nhiều thế này đâu, bay ước chừng một cái nhà ở, định cũng là nghĩ đến nhà chúng ta người nhiều, thiếu không đủ phân, tứ ca tứ tẩu khét ngược, thật cho rằng đây là đưa nho nhỏ đâu. Phần 52 ngũ bá nương nếu nói như vậy kia chúng ta liền đi tìm hùng địa chủ nói chuyện bái hỏi cái rõ ràng rốt cuộc là cho ta nho nhỏ vẫn là cấp chúng ta thi ra thi nho nhỏ còn không cao hứng đâu vốn là tưởng các gia đều phân điểm nàng lại không phải keo kiệt người nhưng nhìn nhìn này ăn tương này sắc mặt phi nói không tiễn liền không tiễn nho nhỏ ngươi ngũ bá nương lục bá nương là cái gì tính tình ngươi lại không phải không biết còn so khởi thật tới tiểu lữ thị cười ngâm ngâm ba phải trong lòng lại ở lấy máu ghen ghét muốn nổi điên thế nhưng chẳng phân biệt chẳng lẽ một chút đều không có nay chị em dâu hai từ trước đến nay chính là như vậy miệng không cái ngăn cản lâu lâu đều đối mắng hai chàng chúng ta ở đông sương đều có thể nghe được rành mạch đâu ngươi cùng các nàng trí cái gì khí còn tuổi nhỏ tính tình liên đại tương lai gả chồng nhưng làm sao bây giờ đâu cả gia đình ở tổng hội có điểm khai vướng dương thị có chút ngượng ngùng mà cười cười tứ đệ năm được mùa tức phụ chúng ta đi trước nàng nguyên bản cũng cho rằng Nhiều như vậy sự vật, nhiều ít sẽ các da đều phân chút đâu, kết quả, không nghĩ tới chị em dâu sẽ nói như vậy, nho nhỏ sẽ cử tuyệt như vậy sạch sẽ lưu loát. Nhưng thật ra làm nàng sinh ra chút thẹn thùng tới, da mặt tử đều ẩn ẩn có chút nóng lên. Nàng mới vừa còn nghĩ, đại nhi tử năm nay 15, vừa lúc này đó vật liệu may mặc, cũng có mấy khối thích hợp nam tử xuyên. Nàng nghĩ, nếu là các da đều phân điểm nói, khác không cần, nàng liền lấy khối vật liệu may mặc là được. Mỹ mắt như vậy thiện. Muốn liền chính mình tránh đi, không biết xấu hổ lấy tiểu bối đồ vật, không biết xấu hổ mặt hàng, suốt ngày cùng chỉ gậy thọc cất dường như, nói ra nói tất cả đều là phun phân. Cưới ngươi vào cửa, chính là thi ra xui xẻo tám kiếp. Tiêu thị sinh khí cực kỳ, lại không hảo hướng về phía tiểu bối phát hỏa, chỉ phải lấy chọn sự ngọn nguồn nói chuyện, vừa lúc từ trước đến nay xem sáu tôn tức không vào mắt, cấp hung hăng mà mang cái máu chó phun đầu. Không giải trí nhớ tiện ngọn ý, chính là điều cầu, đánh chửi vài lần, nó cũng biết tốt xấu. Ngươi nhìn xem chính ngươi, liền chỉ cầu đều không bằng. Nếu là ngày thường Vu Thị cũng liền nhịn, nàng sợ, nàng sợ hai thi bà tử, càng chủ yếu chính là, rất nhiều thời điểm nàng đối lý, nhưng lần này nàng cảm thấy chính mình không sai, tự tin đủ, còn bởi vì phân không đến thứ tốt, trong lòng thật là phẫn nộ hoán hận, lại bị thi bà tử như vậy trước mặt mọi người không lưu tình chửi rủa, cảm xúc bị kích tới rồi đỉnh điểm, cả người chỗ bùng nổ trạng thái, nơi nào có lý trí đang nói, ngươi cái lao bất tử, ta nhẫn ngươi thật lâu liền biết ỉ vào bối phận đại đầy miệng khắc nghiệt không lưu tình chút nào đều là nương sinh cha dưỡng nói ta là tiện ngoạn ý nhi ngươi cũng so với ta hảo không đến chạy đi đâu cái lao bất tử ngươi như thế nào còn bất tử a ta là đêm cũng mong ngày cũng mong liền ngóng trông ngươi sớm một chút nhi chết cái này ra sớm một chút phân phân liên can nhị ngâu ngâu ngâu ngâu thì an bình phản ứng hơi chậm chút hắn không nghĩ tới tức phụ thế nhưng liền mãi mãi đều dám chống đối còn nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới tức khắc liền dọa suốt thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh che lại tức phủ miệng, mạnh mẽ tún kéo hướng cửa đi, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không dám xem trong phòng người. đang đứng ở trang sức hộp bên cạnh Thi Tiểu Muội, thấy người trong phòng đều nhìn phía cửa cha mẹ, vươn móng vuốt bay nhanh hướng hộp bắt đem nhét vào túi áo, cộp cộp cộp liền đuổi theo cha đi. đứng lại Thi Tiểu Muội, ngươi dám trộm ta đồ vật? Thi nho nhỏ dư con thấy, lớn tiếng quát câu. bị sáu con dâu khí cực tiêu thị. Lập tức liền bắt được chạy tới chính mình trước mặt tiểu cháu cô gái, giữ tận mặt, hung hăng vứt ra một cái bàn tay. Nhỏ gầy thi tiểu muội bị quá nãi một cái bàn tay ném tới rồi trên mặt đất, nhét vào túi áo ngọc trâu mặt trang sức cũng theo rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Nay biến cô tới quá đột nhiên, trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cha! Thi tiểu muội một tiếng khóc lớn, bén nhọn trói thai, kinh thiên địa động, trương đại miệng, thiếu một cái sàng men nhà, còn ở chảy huyết, máu chảy đầm địa màu đỏ, hết sức trói mắt Thi nho nhỏ tâm bị hung hăng mà nhéo. Chương năm mươi, từ mấy ngày hôm trước bắt đầu, thi tiểu muội sàng men nha liền ẩn ẩn có chút buông lỏng, nàng tổng hội dùng đầu lưỡi đi đỉnh, bởi vì đau, liền muốn hàm răng nhanh lên rớt, mọc ra tân nha liền không đau. Tiêu thị một cái bàn tay, vừa lúc liền đem sắp muốn rơi xuống sàng men nha xoa sạch, liền tính hàm răng buông lỏng lợi hại, tùy thời có khả năng rơi xuống, nhưng bị ngạnh xinh xinh xoa sạch, vẫn là vô cùng đau đớn. Thật vất vả đem tức phụ kéo vào trong phòng thi an bình nghe thấy khuê nữ tiếng khóc tức khắc liền có chút luống cuống vội vàng mà đem tức phụ đẩy mạnh phòng trong hắn tác đi nhanh ra phòng thuận tay đem cửa phòng quan trọng liền mơ hồ bóng đêm một chân thâm một chân thiển hướng đông xương chạy tới khuê nữ từ trước đến nay hái khóc bị điểm ủy khuất liền sẽ chạy hắn trước mặt khóc nhưng hắn chưa từng có nghe thấy quá khuê nữ khóc đến như vậy thương tâm nghe được hắn tâm đều là đau cai chán cấp ra tầng tinh tế mật hãn ở hắn đem tức phụ mang đi sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì cái gì khuê nữ sẽ khóc thành như vậy hắn chạy biên chạy tưởng thậm chí tưởng nếu khuê nữ là thật sự bị ủy khuất hắn sẽ nguyện ý thế nàng xuất đầu thi tiểu nội ngồi dưới đất khóc biên khóc biên lau nước mắt đầy miệng huyết hôn nước mắt bị tay nàng mạt đến đầy mặt đều là trên tay cũng là mở nhạt ánh đèn liếc mắt một cái nhìn lại là kinh tâm động phách sợ hãi thương nào đây là có chuyện gì thi an bình ba bước cũng hai bước vọt vào trong phòng đem ngồi dưới đất khóc giống khuê nữ ôm vào trong lòng ngực trực tiếp cầm ống tay háo thế nàng lau trên mặt vết máu hắn hàm hậu mặt mày có loại nói không nên lời lạnh lẽo tiểu muội ai đánh ngươi tiểu thị đứng dậy ta đánh thanh âm nghẹn bang bang con tuổi nhỏ không học giỏi làm cho nhiều người như vậy mặt liền dám duỗi tay trộm cùng nàng kia không biết xấu hổ nương một cái tính tình Thì an bình lúc này mới phát hiện trên mặt đất rơi xuống châu ngọc mặt trang sức hắn lạnh lẽo sát mặt chợt đến biến thanh biến hồng nhìn trong lòng ngực khóc thành một đoàn quê nữ trong miệng còn chảy huyết đâu Bộ dáng nói không nên lời đáng thương, hắn đầy ngập tức giận như thế nào đều giải không ra. Mãi mãi cũng không nên ra tay như vậy trọng. Đốn hạ, lại thêm câu. Hai tử rốt cuộc con nhỏ, thấy này đó xinh đẹp sự vật, có chút mê mắt cũng bình thường. Mãi mãi đối tiểu mội nương trong lòng có khí, nên hướng về phía ta tới, không nên hướng về phía tiểu mội tới. Không khí trở nên vi diệu, thậm chí có chút khẩn trương, trong phòng đứng đầy người, lại không ai dám ra tới ba phải. Ngay cả lữ thị, cũng yên lặng mà buông xuống đôi mắt. Người đang trách ta. Tiêu thị thanh âm có điểm phiêu, có chút không thể tin được. Thi An Bình tránh đi nàng ánh mắt, nhìn về phía trong lòng ngực tiểu khuê nữ, giàu dĩ mà đáp lời. "Không có. Các ngươi cảm thấy đâu?" Thi tiểu muội là nên đánh vẫn là không nên đánh? Tiêu thị đột nhiên quét mắt trong phòng mọi người, ngạnh bang bang hỏi câu. Tiêu thị không có chờ đến con cháu nhóm trả lời, lại la ngoài phòng vang lên vu thị giống như điên khủng thanh âm, ở yên tĩnh ban đêm, có vẻ phá lệ đáng sợ. Người cái lao bất tử, thật cho rằng chính mình thực ghê gớm đâu, bắt lấy cả gia đình bồi ngươi, chết sống không phân ra. Đều là mau chết người, còn luyến tiếc buông tay, có phải hay không chết thời điểm cũng tưởng đem cả gia đình cấp kéo lên cùng ngươi chôn cùng à. Cũng đến xem này những trong bụng gian có nguyện ý hay không. Ngươi cho rằng bọn họ là thật không muốn phân ra à, bọn họ một đám ước gì phân ra, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Cái không biết xấu hổ lao hóa, đầy miệng liền biết phun phân, biết người khác sau lưng nói như thế nào mắng ngươi tranh chua cho rằng chính mình nhiều có mặt mũi nhiều phong cảnh đâu an phân đi thôi ngươi ta đều nghe thấy được ta liền nghĩ tìm cái cơ hội tốt lại nói cho ngươi khi bất tử ngươi này lao hóa ha ha ha ha ha mã thị đi tìm liễu thị nói chuyện ban ngày ban mặt đương người khác đều là ngốc từ đâu còn quan trọng cửa phòng vừa thấy liền biết không làm chuyện tốt ta liền tránh ở cửa trộm nghe a nghe a nghe a mã thị nói ta biết ngươi hoài hài tử ngươi ấn ta nói được làm chúng ta khẳng định có thể phân ra dáng mang ta không đầu óc yêu nhảy xuống thoáng làm ấm ý, ta đều nghe thấy được. Ha ha ha ha ha, không biết ta đều nghe thấy được đâu, các nàng hai cái còn tự cho là đúng, ha ha ha ha, hai xuẩn viên. Thật là cười chết ta, thật cho rằng chính mình nhiều thông minh đâu. Mã thị nói từ nàng tới chọc giận trong nhà hai cái lao bất tử, liền tiêu thị kia tranh chua hình dáng, khi đến trình độ nhất định khẳng định sẽ đem toàn bộ nhị phòng đều kéo lên. Nói ta không đầu óc chắc chắn nhảy ra phản kháng, lúc này... Liêu thị hoài hài tử là có thể đứng ra nói chuyện, nàng đều không quỳ, dựa vào cái gì muốn ta quỳ, ta liền không quỳ, ta dựa vào cái gì phải quỳ cái này lao bất tử, người đã chết ta quỳ xuống còn hành, tồn tại khiến cho ta quỳ, nghĩ đều đừng nghĩ. Các ngươi cho rằng đem thi có căn xem lao là được, một đám ngốc tử, ha ha ha ha, đều bị mã thị chơi đến xoay quanh, nàng sợ cái gì, nàng có liêu thị cho nàng đệ tin. Cái không biết xấu hổ lao hóa, ngươi thật cho rằng cái này ra đều ở trong tay ngươi nhéo đâu. Nàng mơ đi ngươi. Trong nhà mỗi người, mỗi người đều là nhân tinh, đều hận không thể ngươi chạy nhanh đi tìm chết. Ta còn biết mã thị mặt sau muốn làm gì, các ngươi đều là ngốc tử, ta mới không nốc, ta mới không nhảy nàng hố đi. Nàng cũng hoài hài tử, nàng sợ cái gì, nàng có nắm chắc, thì có căn này ngốc tử sớm hay muộn sẽ đem nàng tiếp trở về, không tiếp, thì có căn dám không đi tiếp, hài tử sẽ ra chuyện, tiêu thị cái này lao bất tử, phải bị chọc đoạn cuộc sống, trong thôn một ngụm nước bọt đều có thể chết đối nàng. Ta biết nàng muốn làm gì, nàng so tất cả mọi người gian trá, ta lần đầu thấy nàng liền biết nàng không phải cái tốt, liêu thị tên lúc này, còn ba ba nhi ở nàng trước mặt thấu đâu, thật là không sợ chết ta, cái ngu xuẩn, ta mới không nói cho nàng, làm mã thị hố chết nàng tính. Không biết đi, mã thị muốn trong nhà điển. Ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha. nàng nghĩ đến Mỹ A, ta càng không làm nàng thực hiện được. Ta muốn tới cuối cùng ta mới nhảy ra nói chuyện, ta muốn tức chết này trong phòng mọi người, một cái đều không bông tha. Tức chết các người, ha ha ha ha, đều nói thi ra một nhà đại tử từ trên xuống dưới xử đến hảo, ta xem đều là đành dám, thi ra chính là một đống phân. Nhìn liền ghê tởm, đều đã chết đi, chết sạch sẽ liền thanh tịnh. Vu thị nổ ra nói quá mức kinh tủng chấn động, một phòng người lại là không một cái phản ứng lại đây, mặc cho nàng ở trong sân nói, vẫn luôn nói, không dứt nói. Thẳng đến Vu thị chính mình nói mệt mỏi, hai mắt vừa lật, thân mình mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Nàng vừa mới bị Thi An Bình đẩy mạnh phong trong, đụng vào cái bàn, đầu vốn dĩ liền có chút hôn trầm trầm mà, thật vất vả dãy rửa ra phòng, đứng ở trong viện một đốn loạn giống gọi bậy, đem thân thể nội cuối cùng điểm tinh lực đều ép cô. Nàng triệt triệt để để mắng, ngày thường không dám mắng nói, nay cái đều mắng ra. Khẩu, đem tất cả mọi người mắng, vướng chắc ra khẩu ác khí, nàng là thoải mái, trong phòng lại rối loạn một đoàn. Thi vượng ra nhìn bên người tức phụ, bộ mặt dữ tợn. Nàng nói được có phải hay không thật sự. Hắn từ trước đến nay biết tức phụ đầu góc không đủ sự. Liên lục đệ tức phụ đều so ra kém, ngày thường tổng hội dặn dò nàng, đừng nghe cái gì chính là cái gì, có chuyện gì đều phải nói với hắn, hắn nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Ta, ta ta ta ta không biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Liêu thị điên rồi, luôn uống, nàng sợ tới mức trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, da mặt tử trắng bệnh, thân mình run rẩy vu thị thế nhưng nghe được các nàng nói chuyện. Nàng thế nhưng nhìn xuống, còn nhịn lâu như vậy. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Ngày đó Mã Thị tới tìm nàng khi, nàng cũng biết chính mình nên cự tuyệt, nhưng nàng vô pháp cự tuyệt. Mã Thị nói, nhiều gia tới điển, chiết thành hiện bạc phân nàng bốn thành. Văn Thành muốn đọc sách, đây là cái thiêu tiền hố, tiền từ đâu tới đây? Chỉ dựa vào trượng phu một người. Thật phân gia sau có thể được nhiều ít điển, thi gia cùng sở hữu 28 mẫu điển, thượng đẳng điển chỉ có 10 mẫu, dư lại tất cả đều là bình thường đồng ruộng. Cả gia đình phân 28 mẫu điển tới tay có thể có bao nhiêu có thể quản ấm no liền rất không tồi nghe mã thị tinh tế mà cùng nàng nói chuyện nói phân ra sau đủ loại gian nan nói văn thành đọc sách thi đậu công danh sau phong cảnh nàng nàng nàng bị ma quỷ ám ảnh liền gật đầu nhìn liêu thị này có tật giật mình phản ứng mọi người còn có cái gì không rõ nàng muốn thật sự cái gì cũng không biết liền không phải là hiện tại này biểu hiện tiêu thị đêm nay liên tiếp bị đà kích vu thị trận này chửi rủa là cuối cùng căn dâm dạ hoàn toàn đem nàng áp suy sụp nàng thế nhưng thế nhưng không biết mỹ mắt phía dưới cả gia đình thế nhưng là cái dạng này thi nho nhỏ liền nhìn nhìn thái mãi mãi tướng mạo chật liền thay đổi sắc nàng trong lòng cả kinh lòng bàn chân phát lạnh đầu góc có chút chỗ trống nương mãi mãi thi thần đỡ ngất mẫu thân đối với hai cái đệ đệ giống mau mau đi tỉnh đại phu làm sao vậy thi láo đầu bưng đèn dầu đi đến từ khi lần trước ra mã thị kia cọc xong việc Hán tinh thần sức mạnh đều không tốt lắm, càng thêm không thích nói chuyện, luôn là buồn đầu làm việc, trở về nhà, hoặc là yên lặng mà chịu thuốc lá sợi, hoặc là về phòng nằm. Phần 53 Thì thần tam huynh đệ xem ở trong mắt, khổ sở trong lòng muốn mệnh, đang nghĩ ngợi tới như thế nào hống hống lao phụ thân. Không đợi bọn họ nghĩ đến biện pháp, không ngờ, trong nhà liền rối loạn. Nếu không có vu thị đứng ở trong viện chửi rủa thì lão đầu là không nghĩ ra tới, hắn cảm thấy mệt tâm mệnh thân cũng mệt mỏi, hắn chỉ nghĩ nằm. Nhưng sau lại nghe thật là kỳ cục, mới bưng đèn dầu lại đây, muốn nhìn một chút đông xương rốt cuộc lại như thế nào cái tình huống. Hắn rõ ràng, tiền tai động lòng người, trường hợp sợ là không tốt lắm. Hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý, nghĩ thế lao thề căng căng tràng. Nhìn bị đại nhi tử đỡ bạn già, thi lao đầu cũng vẫn là thực bình tĩnh. Các ngươi đến tột cùng làm gì? Hắn quét mắt trong phòng, tự nhiên cũng thấy được này sẽ còn ở cha trong lòng ngực thấp giọng khóc khóc thi tiểu muội. Hắn biết Vu thị đứng ở trong viện chửi rủa. Vô thị tính tình xưa nay đã như vậy, quá mức cẩm ý, lao đến đầu ngoang ngoang ngoang đau, hắn không muốn nghe, cũng liền không chú ý nghe, chỉ vùi đầu liền mờ nhạt ánh đèn, dọc theo mái hiên chậm rãi đi đường, hắn thậm chí suy nghĩ, hắn là thật sự già rồi, liền đi đường đều phải hết sức chú ý, không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, bằng không, đều sẽ quăng ngã. Hắn tuổi trẻ lúc ấy, không, đó là năm cũ, hắn từ nhà chính đi đông sương, cũng gần chỉ là vài bước lộ mà thôi, năm nay liền khác nhau rất lớn, lộ là đồng dạng lộ, Người cũng không có gì biến hóa, nhưng chính là bất đồng. Hắn già rồi, hắn tâm cũng già rồi. Không ai có thể trả lời thi lão đầu nói, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Ở trong nhà, vị này chính là bối phận lớn nhất, lại cũng là nhất an tinh trường bối. Nói cũng kỳ quái, cố tình tất cả mọi người sợ hai hắn.